Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện Nữ Nhi là kẻ từ thù đời trước. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 37, mẫu thân cương trực sợ Nữ Nhi đeo bám. Nguyễn Thị không hài lòng nhìn con bé tiến lên đoạt lấy roi mây trong tay của Châu Ca đưa tới trước mặt Nữ Nhi, nói thế đây là cái gì? Đây là roi của Ca Ca, là Ca Ca làm rồi lấy ra cho con xem. Hứa quân dao trả lời dứt khoát lợi dụng lúc Nguyễn Thị không chú ý nhanh chóng ném cho Châu Ca một cái nhìn cảnh cáo. Trâu Ca nuốt nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi, sau cùng thằng bé vẫn bất chấp khó khăn đón lấy ánh mắt dò hỏi của mẫu thân, gật đầu nói, "Là của con ạ." Nhưng cách thắt nút này rõ ràng là của muội muội con mà. Nguyễn Thị không tin nói, nhìn kiểu thắt nút dây từng này rõ ràng là kiểu mà tiểu nha đầu hay thắt. Còn học theo muội muội đấy ạ, buộc như muội ấy mới chặt, không bị tuột ra." Trâu Ca nói lưu loát như nước chảy mây trôi, có thể thấy thằng bé đã khá thành thạo với việc giúp muội muội gánh lối. Đương nhiên, Châu Ca cũng không gánh không công, thằng bé muốn ăn hay muốn mua cái gì đều có thể mượn danh nghĩa muội muội để đi tìm phụ thân, cách này 10 phần thì có 8, 9 phần thành công. Thậm chí khi thằng bé gây chuyện, có thể nhờ muội muội giúp mình giải quyết phụ thân. Nói chung, muội giúp huynh ứng phó phụ thân, huynh sẽ giúp muội ứng phó mẫu thân, hợp tác giữa hai huynh muội còn khá là vui vẻ. Tuy Nguyễn Thị vẫn hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ưỡn ngực dám làm dám chịu của Nhi Tử và khuôn mặt vô tội của Nữ Nhi cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận lý do thoái thác của Châu Ca nhưng nàng vẫn không yên tâm mà nhắc nhở Nữ Nhi con không được phép chơi với roi nữa, lỡ như làm người khác bị thương hoặc tự làm mình bị thương thì sao cái đó không phải thứ để mang ra đùa giỡn đâu. Xét đến cùng Nguyễn Thị vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng năm đó khi tiểu nha đầu cầm con rắn chết làm roi, đuổi đánh đám trẻ con mỗi khi nhớ lại chuyện này đầu nàng đều tê gi Ngày tháng trước lúc nàng phát hiện nữ nhi ở trong vườn cầm roi vung vun vút trong khoảnh khắc ấy nàng suýt nữa đã ngất xỉu nhưng rồi vẫn gắng gượng quan sát lúc này nàng mới phát hiện nữ nhi lấy cây mây buộc thành roi, biết con bé không làm đồ gì dọa người khác nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn không cho phép tiểu nha đầu tiếp tục nghịch những thứ kia. Còn hứa quân dao sau khi cầm con rắn chết đánh cho người và phát hiện ra chỗ tốt của cây roi nó vừa dẻo vừa dài, có thể giúp người cầm roi tấn công ở một phạm vi rộng lớn. Hơn nữa nó nhỏ, mềm và dẻo, người bị đánh chúng sẽ đau không tả nổi, dùng tốt hơn nắm đấm nhiều. Thậm chí, nếu người dùng vung nhanh, mạnh và chuẩn xác thì đối phương hoàn toàn không có sức để đánh trả. Cho dù đối phương có bản lĩnh bắt được roi thì tay hắn cũng sẽ phải nếm luôn roi đấy. Dù rơi vào kết cục bi thảm, nhưng người dùng roi vẫn có thể đạt được mục đích dù có chết ta cũng phải khiến người đau đớn. Chỉ tiếc bao phu nhân không thể hiểu được suy nghĩ của nàng, rồi còn liên tục tịch thu ba cái roi mà nàng tự tay làm. Hôm nay e rằng cái roi này cuối cùng cũng sẽ bị tịch thu, như vậy tính ra cũng được 4 cái rồi. Nàng đang than thở thì nghe lời nhắc nhở của Nguyễn Thị, vẫn mềm mại trả lời, vâng ạ con biết rồi. Nguyễn Thị xoay người đối mặt với Nhi Tử, nghiêm túc nói, vì Châu ca cũng không nghe lời nên ta phạt con trong một tháng không được ăn điểm tâm, cũng không được ra ngoài chơi. Há Châu mờ to hai mắt, không muốn đâu, nương đừng xung động, con xin lỗi mà, ơ nương ninh ơi. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chơ mắt nhìn Nguyễn Thị đi ngày càng xa. Nguyễn Thị đi rất nhanh, cũng không nghe thấy lời đối thoại phía sau của hai huynh đệ bọn họ. Đều tại muội không cẩn thận đấy, sao lại để nương bắt được chứ? Trâu Ca phàn nàn: "Muội cũng có muốn thế đâu. Muội đã chạy hẳn ra bên ngoài để vung rồi mà vẫn bị nương bắt được, muội cũng hết cách." Để tránh mặt bao phu nhân, nàng đã phải chạy ra ngoài viện của tam phòng để luyện tập ai mà biết mới được mấy ngày đã bị nàng ấy bắt ngay tại trận. "Ta mặc kệ, lần này ta phải chịu tổn thất lớn, muội phải bồi thường cho ta." Châu Ca tức tối trừng mắt với muội muội đang tỏ ra vô tội. Hứa quần giao xoa cầm suy nghĩ, với bản tính tham ăn như mèo của tiểu đường đại nhân, phạt thằng bé trong một tháng không được ăn điểm tâm quả thực là một thiệt hại nặng nề. Nghĩ như vậy, nàng bèn hỏi, vậy huynh muốn bồi thường thế nào? Châu ca mắt sáng lên, mong chờ nói ta muốn một con người gỗ dùng để luyện quyền như hưng ca ta còn muốn có một con ngựa màu trắng, có thể cưỡi nó chạy thật như bay. Yêu cầu này khó làm phết đấy nha. Hứa quân dao gãi gãi đầu, thì ta biết khó làm nên mới muốn muội nói với phụ thân câu ca nói một cách hiển nhiên, nếu không phải thấy khó làm, hắn đã lấy danh nghĩa của muội muội đi tìm phụ thân rồi, làm gì đợi đến bây giờ mới nói. Hứa quần Dao nghĩ cũng thấy đúng, vì thế thẳng thắn đồng ý, "Được, muội đi muội đi." Hai huynh muội cùng lúc giơ tay lên, hai tay đập vào nhau chát một cái, biểu thị hợp tác đã được ký kết. Lúc này trong phủ của Trấn Viễn Tướng Quân, Vân Thị cảm thấy khó hiểu khi trong lòng nàng luôn có một sự cảm không tốt về thằng bé năm đó đã chất vấn phu quân mình, nhưng nàng nhìn ra được Đỗ Thành Trung không hề nói dối nàng khi nói rằng hắn không biết đứa trẻ đó là ai. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nảy ra một ý trước tiên nàng cho người đi nghe ngóng chỗ ở của thằng bé, sau đó lại để xảo nhi thị nữ thân tín của nàng đưa thuốc đến xem có thể thăm dò được lai lịch của đứa trẻ hay không. Hôm đó đúng lúc hạ nương tử ở nhà, nghe thấy có người gõ cổng, nàng vội vã lao đôi tay ướt sũng lên tạp dế quấn quanh eo, nói một câu đến đây rồi đi ra mở cổng. Sau khi mở cổng, nàng thấy người đến là thị nữ của một gia đình phú quý mà mình chẳng hề quen biết nữ tử này nhìn trông không giống người của kỳ phủ cũng không giống người của phủ đường đại nhân, hạ nương tử lưỡng lự hỏi cô nương là... Là hạ nương tử sao? Ta là xảo nhi của phủ trấn viễn tướng quân, mấy ngày trước công tử nhà ta và lệnh lang có chút hiểu lầm, nên mới lỡ tay làm tổn thương lệnh lang tướng quân và phu nhân nhà ta ấy nãy không thôi, hôm nay đặc biệt để ta mang thuốc đến thăm. Lệnh lang, hạ nương tử ngây ra chợt hiểu ra có lẽ đối phương đã hiểu lầm quan hệ của châu ca và mình. Chỉ có điều nàng cũng không định giải thích gì cả. Sau khi nghe đối phương nói xong, nàng mới biết hóa ra người hôm đó đánh hạ thiệu đình bị thương là công tử của phủ trấn viễn tướng quân. Tuy nhiên, nàng không hề biết công tử nhà đó còn bị thương nặng hơn Hạ Thiệu Đình, nàng chỉ biết rằng thằng cháu nhà mình trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện nay lại vô duyên vô cớ bị công tử nhà giàu đánh nàng nghĩ mà tức lạnh nhạt nói, không dám nhận thuốc này các người cứ cầm về đi. Dân thường nghèo khổ như chúng ta nhận không nổi, xảo nhi tức giận khi nhìn thấy bộ dạng như muốn đuổi khách của Hạ Nương Tử, nhưng nàng ta vẫn kiên trì nói vài câu lấy lòng đốt nhiên có một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, mặt đầy vết thương từ trong phòng sông ra. Thằng bé đi thẳng đến chỗ nàng ta, dùng sức đẩy nàng ta lôi ra vài bước hung tợn nhả ra một chữ cốt. Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, làm nàng ta sợ đến nỗi dùng mình một cái. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sảo Nhi vô cùng buồn bực khi nhận ra đứa trẻ lúc nãy chính là người mà phu nhân muốn nàng thăm dò chi tiết. Sảo Nhi hướng cổng lớn nhổ một bãi nước bọt thầm mắng, đúng là cái bọn từ quê mới đến thẳng danh lỗ mãng chẳng có giáo dục gì cả. Trong lòng nàng ta không vui, khi trở về bẩm báo với Vân Thị thì thêm mắm thêm muối. Vân Thị chỉ chú ý tới mấy chữ ba mẫu từ bọn họ, sau đó vội ngắt lời nàng ta, hỏi người có chắc thằng bé sống với mẫu thân và chị gái không? Vô cùng chính xác, Nô Thị đã hỏi thăm hết rồi, ba mẫu tử bọn họ sống ở đấy. Người phụ nữ nhìn trông chưa đến 40 tuổi, bên người nàng ta ngoài thằng bé mà phu nhân nói ra còn có một bé gái khoảng chừng 10 tuổi. Đi theo mẫu thân và tỷ tỷ 10 tuổi xem ra chỉ là một đứa trẻ của gia đình bình thường thôi, chẳng có quan hệ gì với phu quân mình cả. Vân thị thầm nghĩ, phu nhân đã khoan dung, nhân hậu thì thôi lại còn tặng thuốc cho thằng bé đó. Nô thì thấy chúng ta không bắt nó đến nhận lỗi với đại công tử đã khoan hồng độ lượng lắm rồi. Sao nhi bất mãn nói, thôi được rồi, nếu người ta không nhận chúng ta cũng không tự làm mình bẽ mặt nữa chuyện này đến đây thôi. Mối nghi ngờ trong lòng vân thị đã được tháo gỡ nên nàng ta cũng không muốn làm mình mất mặt nữa nàng thấy xảo nhi nói cũng đúng, thằng bé đó đánh lượng ca bị thương nàng không đến nhà bắt nó xin lỗi đã làm khoan hồng độ lượng lắm rồi. Lúc này, hạ nương từ co mày nhìn hạ thiệu đình đầy nghi hoặc thằng bé tức đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, hai tay nắm thật chặt mặt dài ra cắn chặt cánh môi cuối cùng nàng nhịn không được hỏi thằng bé, đình ca con nói thật cho cô biết vì sao công từ của phụ tướng quân lại đánh con. Hoặc là dùng một chút nàng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ, hỏi thăm dò, hoặc là con và người nào đó trong phủ tướng quân có quan hệ gì. Hạ thiệu đình mặt tái mét, trong lòng lập tức cảm thấy hoảng loạn, ánh mắt thằng bé làng đi chỗ khác không dám nhìn nàng. Hạ nương tử vẫn mơ hồ không hiểu, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng thầm tự hỏi thằng bé này và người kia có quan hệ gì. Hạ thiệu đình thấy cô chỉ nhìn mình mà không nói gì, trong lòng càng thêm bất an, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Sau một lúc lâu, thằng bé cắn răng thấp giọng nói, trên người con chảy dòng máu của trấn viễn tướng quân ạ. Cái gì cơ? Hạ nương tử kinh ngạc, tuy nàng đã nghĩ ra muôn vàn loại khả năng nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Con nói trấn viễn tướng quân là phụ thân của con sao? Nàng vội vàng kéo thằng bé vào phòng, đóng cửa lại, đè thấp giọng xuống, khó tin hỏi. Nét mặt Hạ Thiệu Đình ảm đạm gật đầu. Hạ nương tử đặt mông xuống ghế, hơn nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh. Con biết thân thế của mình từ khi nào? Là nương con nói cho con à? Thật lâu sau nàng mới cất giọng khan khan hỏi. Không ạ, nương con chưa bao giờ nói cho con biết. Là gì con nói ạ? Ngày đó ở tôn gia trước lúc Lâm Trung gì đã nói cho con, để con đến kinh thành tìm phụ thân. Sau khi nghe xong, hạ nương tử nhẹ nhàng thở ra. Em dâu không hề nhắc đến chuyện này nói rõ rằng nàng ấy đã một lòng một dạ làm phu nhân của hạ ra cũng thành tâm thành ý để thằng bé này mang họ hạ. Nghĩ đến đây vướng mắc trong lòng nàng liền biến mất cũng không có hứng thú gặng hỏi thân thế của Hạ Thiệu Đình nữa. Nhưng nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao năm đó khi em dâu vào cửa từng nói mình không có bạn bè người thân, cũng vì thế mà vào ngày Hạ ra đón dâu, bên nhà gái chẳng có lấy một bóng người. Lúc này đột nhiên nhảy ra một biểu tỉ họ hàng xa, làm người ta nghĩ mà thấy kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm Hạ Thiệu Đỉnh hỏi con có từng muốn nhận Tổ Quy Tông không? Còn họ Hạ cả đời này đều họ Hạ." Hạ Thiệu Đình vô cùng kiên định nói. Hạ nương từ bình tĩnh nhìn thằng bé hồi lâu, sau đó đứng dậy vỗ lên bả vai hắn, nói: "Hôm nay phu nhân của tướng quân gì kia sai người đến đây, ta thấy bọn họ cũng chẳng có ý tốt gì. Nếu con đã không môn dính dáng đến nhà bọn họ, mà dân thì không đấu lại quan, chúng ta vẫn nên tránh xa bọn họ thật xa thì hơn." "Con nghe theo cô ạ." Hạ nương Tử hài lòng nói: "Vậy được vậy cả nhà chúng ta quay về huyện Đan Dương thôi." Vốn dĩ nàng muốn đáp ứng kỳ phu nhân ở lại thêm một năm nữa, nhưng với tình hình hiện nay thì kinh thành không phải nơi bọn họ có thể ở lại lâu. Bây giờ tướng quân gì kia và phu quân của hắn chưa phát hiện ra thân thế của đỉnh ca, nếu như để bọn họ phát hiện ra chắc chắn sẽ rước phải một đống phiền phức chi bằng bọn họ tránh đi thật xa, trở về quê hương sống cuộc sống của chính mình. Và lại, nếu thằng bé đã không muốn nhận lại người cha này, thì cứ để hắn làm con cháu của hạ ra đi, để hắn kế thư hương hòa của hạ ra chung quy không thể để người khác cướp mất thằng bé được. Nếu để người khác cướp mất đứa trẻ này từ trong tay mình, nàng làm sao có thể đối mặt với liệt đổ liệt tông của hạ ra nơi chín suối đây. Vâng ạ, vậy chúng ta trở về huyện Đan Dương đi. Hạ thiệu đình không mảy may nghi ngờ gật đầu. Từ sau khi nhậm chức ở lại bộ, Đường Tùng Niên vẫn luôn bận túi tăm mặt mày, thứ nhất là hắn phải tiếp nhận công việc ở đây, thứ hai là trùng hợp vào lúc này Triều Đình lại nảy sinh tranh luận về sự ra đi của một lão công thần, vì thủy hào của lão công thần này mà quần thần tranh luận không ngớt nói một thôi một hồi mà vẫn không quyết định được. Mà Đường Tùng Niên là thành viên của khảo công trong lại bộ chuyên điều tra quan lại, bia thủy hiệu của quan viên nên cũng vô cùng bận rộn Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng đã ra cửa, đi mãi tới đêm khuya khi nhi nữ đều ngủ hết rồi hắn mới huệ hoài trở về. Cứ bận bịu đi sớm về khuya như thế hơn 2 tháng, cuối cùng hắn mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Nguyễn Thị vui mừng khi thấy phu quân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nàng vừa giúp hắn thay quần áo vừa kể cho hắn vài chuyện nhà gần đây. Khi nhắc đến chuyện dạo này nữ nhi thích mịch roi, giọng điệu của nàng có một chút phàn nàn và một chút bất lực tính cách của con bé không biết giống ai cũng không biết đã học theo ai mà biết lấy dây thừng buộc cây mây vào với nhau làm thành roi dài còn buộc rất chặt vùng thế nào cũng không tuột thế mà con bé cũng nghĩ ra được. Nói xong, nàng còn lấy bốn cây roi ra cho hắn xem. Đường Tùng nhiên bận rộn lâu nay nên không biết nữ nghi bảo bối của mình đã tìm được thú vui mới, thấy thế hắn bật cười ha hả lại nhìn phu nhân đang nơm mấp lo lắng an ủi một câu, nếu con bé thích thì nàng cứ kệ nó chảy nhảy nhiều thân thể mới khỏe mạnh cứng cáp nàng chỉ cần cẩn thận đừng để con bé làm tổn thương chính mình là được. Điều thiếp sợ còn không phải sợ con bé làm chính mình bị thương sao. Nguyễn Thị thở dài. Đường Tùng Niên cầm lấy mấy cây roi mà Tiểu Nha đầu tự tay làm, dùng sức kéo thật mạnh rồi cầm một cái vụt manh xuống đất một tiếng vụt giòn giã vang lên, suýt nữa đã làm Nguyễn Thị giật mình thoát tim. Hắn cầm cây roi quan sát tỉ mỉ lần nữa, quả nhiên nhận ra cây mấy cây roi này vô cùng chắc chắn, những nút thắt rất chặt. Thắt giỏi lắm, Tiểu Nha đầu nhà mình cũng có chút khéo léo đấy. Hắn tán dương, Nguyễn Thị trách hắn, chàng còn khen con bé, nếu để con bé nghe thấy kiểu gì cũng đắc ý cho coi. Đường Tùng Niên cười ha ha, sau đó chuyển sang chuyện khác. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, dù rằng Nguyễn Thị vẫn không cho phép hứa quân giao vung roi, nhưng nàng cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Để tránh bị Nguyễn Thị bắt ngay tại trận nàng thậm chí còn phái cả ngôn vũ đi canh chừng. Một người một quỷ phối hợp khá là ăn ý, chưa từng bị Nguyễn Thị bắt gặp lần nào. Dần ra, Nguyễn Thị cũng tưởng rằng con bé đã hết hứng thú với việc vung roi, nhưng lại không hề hay biết tiểu nha đầu đã luyện đến độ khá là thành thảo. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ linh hoạt không lường được nhưng một khi nàng đã quất thì vô cùng chuẩn xác, không bao giờ đánh hụt. Còn giao hẹn với châu ca nàng cũng chưa bao giờ quên. Nhân ngày đường tùng niên nghỉ hưu mộc nàng lén lẻn vào thư phòng, rót cho hắn một bát canh mê hồn, dỗ rành lão già thối đến nỗi làm cả người hắn lâng lâng phơi phới, sau đó làm bộ ngây thơ đáng yêu một lúc để đạt được mục đích. Đường tùng nhiên lắc đầu cười nhìn nữ nhi sau khi đạt được mục đích thì chạy tót đi mất. Sao hắn lại không biết đồ mà tiểu nha đầu muốn đều là những thứ nhi tử muốn, dù sao cũng không phải thứ gì to thắt mua thì mua còn về con ngựa màu trắng, hắn sẽ tìm cách nhờ người đi tìm con ngựa con vừa mới sinh. Mấy ngày sau Châu Ca khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy một chú ngựa con chỉ cao bằng mình. Hứa quân dao không ngờ lão già thôi sẽ dùng đến chiêu này, nàng cười gượng vài tiếng sau đó nhân cơ hội lặn mất tiêu. Lão già chết tiệt quả nhiên là lão già chết tiệt đến cả trẻ con mà nỡ cũng lừa. Mặc dù Châu Ca thất vọng vì phụ thân đã mua một chú ngựa con không thể chờ hắn chạy như bay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thằng, bé nghĩ rằng một ngày nào đó chú ngựa trắng của mình cũng sẽ trưởng thành, đợi nó lớn rồi nó có thể chờ mình chạy như bay. Nghĩ như vậy thằng bé lại vui vẻ trở lại mỗi ngày đều dành chút thời gian đến thăm chú ngựa trắng của mình Về phần người gỗ luyện quyền thằng bé quay người bảo mặc nhiên đưa đến cho hạ thiệu đình Hạ thiệu đình cầm lấy người gỗ, vẻ mặt hoảng hốt Sau đó nghe thấy mặc nhiên nói tứ công tử nói trước tiên đình ca cứ nhắm vào con người gỗ tiểu nhân này để luyện quyền Bao giờ luyện tốt nắm đấm rồi sẽ không sợ bị người ta ức hiếp nữa Hạ thiệu đình im lặng thật lâu Hạ Nương từ cầm lấy thuốc trị thương mà Nguyễn Thị cho người tới tặc nghe thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Sau nửa năm Tân đế đăng cơ chính thức Hạ chỉ sắc phong trường Tử Triệu Nguyên Đức làm Thái tử Thứ Hoàng Tử Triệu Nguyên Sương trở thành Tương Vương, Ngũ Hoàng Tử Triệu Nguyên Hữu trở thành Dự Vương tất cả mọi việc đều giống với đời trước nên hứa quân giao cũng chẳng thấy có gì lạ. Ngay sau đó, nàng lại nghe được tin tức Hoàng Hậu muốn chọn thư đồng cho mấy vị công chúa. Nghe được tin này, nàng không giấu được sự phấn khích trong lòng, khẳng định đây chính là cơ hội trời ban. Nếu nàng có thể tiến công làm thư đồng cho công chúa, thì đồng nghĩ với việc nàng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận dự vương, và cũng sẽ có nhiều cơ hội cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thanh mai chúc mã. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chức quan hiện tại của đường Tùng Biên là nàng lại thấy nhột chí Tư đồng của công chúa hơn phân nửa được chọn ra từ trong đám con cháu hoàng thất hoặc là con cái của các triều thần là quan tam phẩm trở lên mặc dù lão già chết tiệt khi hiện giờ cũng có chút quyền lực nhưng rốt cuộc vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới trước trọng thần triều đình thế nên chọn thế nào cũng chẳng đến lượt mình. Biết một cơ hội lớn như vậy mà không liên quan gì tới mình khiến nàng cực kỳ chán nản nàng chút hết tức giận trong lòng lên chiếc roi rồi vung thật mạnh tiếng roi vang dội khắp nơi. Ai ngờ rằng trong một phút bất cẩn nàng quất chúng một chậu hoa khiến nó bật cả dễ lên. A đây là hoa của phu nhân nhà chúng ta mà. Thị nữ Tú Châu của Lý Thị Sợ Hãi kêu lên, vội vàng tiến lên suýt xoa. Hứa quân giao thầm nghĩ lần này toi rồi. Trong cung phụng tảo Thiên Hy Đế và Hoàng hậu đang nói bàn chuyện tìm thư đồng cho các vị công chúa. Khi bàn đến việc chọn người cho ngũ công chúa tĩnh an, hoàng hậu bó tay nói tĩnh an tính tình hoạt bát nhanh nhẹn chúng ta phải chọn cho con bé một người chứng chặt lễ phép, nhưng nếu làm như thế người đó sẽ lớn hơn con bé mấy tuổi chỉ sợ tiểu nha đầu sẽ không vui. Thiên Hì Đế tự nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở kỳ phủ hôm đó, mỉm cười nói có lẽ ta biết một người có thể chọn. Mặc dù tuổi vẫn còn bé nhưng cũng tương đối hiểu chuyện lễ phép chắc là sẽ hợp với tĩnh an. Không biết bệ hạ đang nói đến vị thiên kim của nhà nào. Hoàng hậu có chút bất ngờ. Nữ nhi của đường tùng niên khảo công viên ngoại lang của lại bộ. Đường tùng niên mặt mày ủ rũ trở về phủ. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ tới việc chọn thư đồng cho công chúa vốn không có liên quan gì đến nhà mình. Cuối cùng nữ nhi của mình lại là một trong số những người được chọn hơn nữa còn là bệ hạ địch thân chọn khiến cho hắn không thể từ chối. Dầu cho đây chính là ân huệ to lớn trời ban, người khác đánh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc đã giành được. Hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lo lắng. Tiểu nha đầu còn chưa đến 5 tuổi, dù hắn thấy tính cách cứng cỏi không chịu thua thiệt của con bé rất tốt. Nhưng Hoàng Cung là nơi có nhiều luật lệ và quy củ nhất trên đời cho dù bệ hạ đã nói vì tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi nên sẽ không để quy củ trong cung trói buộc con bé, nhưng một khi đã tiến cung thì sao có thể muốn làm gì thì làm đây. Đường tùng niên thở dài thường thuyệt, hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận làm thế nào để nói tin tức này cho phu nhân thì đã nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp cách đó không xa, nhìn kỹ lại đó chính là phu nhân và nữ nhi bảo bối của hắn. Khi hai người đi đến gần hơn, hắn nghe thấy nữ nhi nũng nịu năn nỉ, người cho con thêm một cơ hội nữa được không, được không nương? Nương cho con mấy cái cơ hội rồi con biết không? Nhưng con nhóc xấu xa nhà con lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, trước mặt ta thì gọi dạ bảo vâng, quay người cái lại đâu vào đấy ngay. Nguyễn thị sụ mặt, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng có được không nương? Tiểu nha đầu ngẩng mặt, đôi chân ngắn tổn theo sát phía sau mẫu thân, cố chấp hỏi. Không được, bây giờ nương đang rất tức giận, không muốn nói chuyện với bảo nha nữa. Vậy người muốn thế nào mới không thức giận nữa? Người nói đi mà chỉ cần người không giận nữa, bảo con làm gì cũng được. Hứa quân dao bước nhanh hơn, nắm lấy vạt áo của Nguyễn Thị lắc lấy lắc để. Tuy Nguyễn Thị buồn cười khi trông thấy nữ nhi chạy theo mình cầu xin tha thứ, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhịn xuống, khuôn mặt nghiêm túc cố ý phất lờ con bé. Hứa quân dao thấy bánh bao phu nhân từ trước đến nay vẫn luôn là người mềm lòng và dễ nói chuyện, nhưng bây giờ nàng ấy lại làm thinh với mình, có thể thấy được lần này nàng thật sự đã chọc giận nàng ấy rồi. Nghĩ đến đây, hứa quân dao buồn dầu nắm tóc. Nàng tự nhận mình là người có nhiều thủ đoạn để dỗ dành người khác, nhưng khi lục lọi trong đầu một lượt, nàng mới biết rằng những cách đó chỉ để dỗ dành nam nhân, đặc biệt là phu quân của mình. Từ trước đến giờ nàng chưa từng dỗ dành đàn bà con gái, chứ đừng nói là dỗ dành mẫu thân. Kết quả là lần này chọc giận bánh bao phu nhân, nhưng nàng lại không có cách nào hữu hiệu để làm nàng nguôi giận, nàng chỉ biết bám theo bánh bao phu nhân liên tục nhận sai và cầu xin tha thứ, cách này quả thực hơi ngốc nhưng nàng cũng không còn cách nào khác cả. Nàng hết cách rồi, trong lòng vội gọi ngôn vũ giúp mình nghĩ cách. Ngôn vũ nghĩ một lúc rồi nói, hay là làm nũng đi. Không được, không được. Chiều này không sử dụng được với người đang thức giận. Thế giả bộ khóc lóc đáng thương thì sao? Đã làm sai rồi còn dám khóc ư? Nếu bây giờ ngôn vũ mà xuất hiện trước mặt nàng, hứa quân dao chỉ muốn ký đầu nàng ta. Ngôn vũ cảm nhận được sự ghét bỏ của nàng, biểu môi giận dỗi nói thế ngươi cứ ở đấy mà cầu xin đi. Dù sao nữ nhân cương trực không sợ nam nhân đeo bám. Đúng là vô dụng, hứa quân giao chán nản, bỗng nhiên nghĩ lại câu nói vừa nãy cũng đúng, có lẽ nữ nhân cương trực không sợ nam nhân đeo bám, nhưng mẫu thân cương trực chắc chắn sẽ sợ nữ nhi đeo bám. Nghĩ thông suốt điều này, nàng lại lon ton đuổi theo bóng lưng của Nguyễn Thị, phải làm sao để người không thức giận nữa à? Nương phải nói con mới biết chứ, người không nói làm sao con biết được, người nói đi, nói đi mặc phải làm gì thì mới hết giận ạ Đường Tùng Niên cố gắng nhịn cười, nhưng chẳng nhịn được bao lâu đã bật cười thành tiếng. chương 38, chấm đã đưa ra một quyết định sai lầm. Sau khi đứng tại chỗ cười thêm trận nữa, hắn mới khép miệng giả vơ ho một tiếng, chắp tay sau lưng đi theo sau hai mẹ con vào phòng. Trước trình độ đeo bám của tiểu nha đầu, Nguyễn Thị giờ khóc giờ cười, nàng sợ nếu mình bật cười thì mọi công sức dạy dỗ con bé trước đấy sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển, vì vậy nàng vẫn cố gắng nhịn lại quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe đáng thương của con bé nữa. Hứa quân dao là loại người một khi đã quyết tâm làm gì thì phải làm đến cùng. Nếu nàng đã quyết định dây dưa với nữ nhân cương trực để biến nàng ấy quay về làm bánh bao phu nhân như lúc đầu thì nàng sẽ thi triển hết bản lĩnh của mình bằng cách bám giết lấy Nguyễn Thị giống như kẹo sừng Châu Trình độ đeo bám của tiểu nha đầu quả thực quá mức ghê gớm. Nguyễn Thị than thầm một câu trước khi tuyến phòng thủ của mình sắp bị nữ nhi phá vỡ. May mắn thay, vào ngay lúc này Nguyễn Thị thấy đường Tùng Niên đang bước vào phòng, nàng thấy mình như được đại xá, vội vàng tiến lên đón hắn, sau đó hết sức chuyên tâm giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Loại chuyên tâm này của Nguyễn Thị tựa như trên đời không có gì hấp dẫn nàng hơn nam nhân trước mắt lại tựa như nàng đang nhìn chằm chằm vào một đóa hoa trên người nam nhân. Hứa quân dao không cam lòng khi thấy lực chú ý của bánh bao phu nhân đều bị lão già thối cuộm hết nàng thức tối trợn mắt nhìn đường Tùng Niên. Lão già thối nhà ngươi chỉ giỏi làm hỏng chuyện tốt của bản công thôi. Mắt thấy thái độ của bao phu nhân dần dần dịu lại, nàng nghĩ mình chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể khiến nàng ấy hoàn toàn tan chảy ai rẻ lúc này đường tùng nhiên lại xuất hiện ở đây khiến cho bánh bao phu nhân có thêm cơ hội lấy lại bình tĩnh, đồng thời làm bao nhiêu công sức của nàng đổ sông đổ biển. Đường tùng niên cười ha ha khi thấy bộ dạng tức giận nhìn mình trợn mắt của tiểu nha đầu, hắn vươn tay chọc vào khuôn mặt đang phồng lên vì giận dỗi của con bé, sau đó lại bị tiểu nha đầu tức tối đẩy ra. Hắn lại cười thêm trận nữa sau khi cười xong hắn xoa đầu nữ nhi mặc cho con bé ra sức vùng vẫy, nhịn cười hỏi, bảo nha làm gì chọc giận nương à? Nói nghe xem, để phụ thân còn biết mà xin nương cho con một cơ hội nữa. Hứa quân dao vốn có ý phất lờ hắn, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại cảm thấy lão già thối thật sự có thể giúp được mình, nàng bèn ngẩn mặt nhích tới gần hắn, lén lút quan sát Nguyễn Thị thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy vẫn sụ xuống, nàng đành nói úp mở với đường tùng niên, chuyện là con vô tình, thật sự con chỉ vô tình đập vỡ chậu hoa của bác gái thôi ạ. Ngừng một chút lại bổ sung thêm, ngay sau đó con đã giúp Thú Châu trồng lại khóm hoa đấy rồi ạ, con giúp thì ấy đào rất nhiều đất. Người xem, móng tay con vẫn dính đất đây nè. Nàng dơ 10 đầu ngón tay ngắn tủi, mũ mỉm ra trước mặt đường tùng niên để hắn xem ánh mắt nàng thoáng lết qua Nguyễn Thị nhưng thấy nàng ấy vẫn không có phản ứng gì thì không khỏi cảm thấy nản lòng. Đường tùng niên cầm một ngón tay mũ mỉm của hứa quân dao nhìn thật kỹ trong móng tay quả nhiên vẫn còn dính ít đất thấy thế hắn vội gọi bích văn mang nước đến tự tay rửa sạch 10 ngón tay cho nữ nhi. Sao con lại đánh vỡ chậu hoa của bác gái thế? Đường tùng niên lao tay cho nữ nhi cười hỏi là do con không cẩn thận ạ. Chứ không vì cái gì khác đâu. Hứa quân dao ỡ mờ nói cho qua. Nguyễn Thị Thức cười nói, sao con không nói với phụ thân con là do con không nghe lời nương lén lút đi mịch roi, trong lúc chơi không cẩn thận nên quật trúng chậu hoa của bác gái, đến cả rễ cây cũng đứt luôn. Hứa quân dao lập tức nhìn nàng với gương mặt vô vùng đáng thương, chạy bình bịch về phía nàng và nói con không dám nữa đâu, sau này cũng không dám nữa. Người đừng giận nữa mà con thật sự không dám nữa đâu. Đường tùng niên phải mất một lúc để cười khi trông thấy bộ dạng cầu xin tha thứ của nữ nhi, sau đó hắn mới tiến lên vỗ nhẹ lên đầu con bé và thay con bé thuyết phục Nguyễn Thị, nếu con bé đã chân thành nhận sai rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa, phu nhân hãy tha thứ cho con bé đi. Dẫu sao biết sai thì có thể sửa chữa, những người nhận thức được lỗi sai của mình cũng rất đáng quý. Bảo Nha thấy ta nói có đúng không? Đúng đúng đúng, phụ thân nói chí phải. Hứa quân dao gật đầu như gà mổ thóc bây giờ mới thấy lão già thối trông vừa mắt một chút. Bực bội trong lòng Nguyễn Thị đã đầu hàng trước sự đeo bám của tiểu nha đầu từ lâu, bây giờ thấy phu quân lên tiếng nên cũng thuận theo hắn luôn. Nàng véo má của con bé nghiêm túc nói thật sự không có lần sau nữa sao. Không ạ, không có ạ, thật sự không có lần sau nữa đâu ạ, phải nghe lời nữa, nghe ạ, nghe ạ, con sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời. Lúc này Nguyễn Thị mới hài lòng và yên tâm nở nụ cười. Sau khi tùy mặt gửi lời và xác định được trời quang mây tạnh hứa quân dao mới dám thở vào nhẹ nhõm. Nàng lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, thi triển đủ loại làm nũng, láo lình cuốn quyết lấy Nguyễn Thị khiến nàng ấy cười mãi không ngừng. Giải quyết đâu ra đấy nàng cười càng thêm đắc ý làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Xem ra chỉ cần bản cung có lòng thì không người nào mà bản cung không giải quyết được. Đường tùng niên mỉm cười nhìn hai mẹ con đang vui vẻ đùa giỡn, chợt nhớ đến chuyện thư đồng làm khuôn mặt của hắn lập tức nhuống màu âu lo. Tiểu nha đầu mềm mại ngọt ngào như này mà phải đưa vào cung không khác gì đang dóc miếng thịt ở tim hắn. Nhưng lệnh vua không thể làm trái, hắn không thể phụ lòng tốt của đối phương. Huống hồ tuy ngũ công chúa chỉ là thứ suất nhưng hề không giống với những vị trưởng công chúa khác. Mũ công chúa từ nhỏ đã được hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng lại còn được cả hoàng đế và hoàng hậu hết mực nuông chiều. Bệ hà có thể chọn chúng nữ nhi của mình làm thư đồng cho ngũ công chúa, ngoài lý do vừa ý tiểu nha đầu này ra còn có ý muốn cho mình thể diện. Nếu không hoàng thân quốc thích có nhiều bé gái tầm tuổi nữ như nhà mình như thế, hoàng thượng cần gì phải chọn tới người trong phủ của một viên ngoại lang nhỏ bé như hắn. Nguyễn Thị và hắn làm phu thê đã nhiều năm, làm sao lại không nhìn ra nỗi âu lo trong mắt hắn, nàng bèn tìm đại một lý do dụ nữ nhi ra ngoài, sau đó mới hỏi phu quân chàng có chuyện phiền lòng sao. Của thật không thể giấu được nàng cái gì, quả thật ta đang gặp phải một chuyện khó khăn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta cả mà người liên quan chính là nữ nhi của chúng ta. Đường Tùng Niên thở dài một tiếng, liên quan tới Bảo Nha Ư, một đứa trẻ như con bé thì có chuyện gì để chàng phải phiền lòng chứ? Nguyễn Thị kinh ngạc, đường Tùng Niên kể lại đầu đuôi ý thức của Thiên Hy Đế cho nàng nghe. Sau khi nghe xong cõi lòng Nguyễn Thị tràn đầy lo lắng. Tiểu nha đầu lớn lên bên cạnh nàng, không có ai hiểu con bé hơn nàng cả. Nữ nhi nàng ngoài mặt nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời thế thôi chứ thực chất con bé không sợ trời không sợ, không bao giờ để mình phải chịu thiệt. Năm đó lúc ở kỳ phủ, bảo nha không hề có cơ hội gặp mặt điện hạ, làm sao điện hạ lại biết đến có bé. Nàng cảm thấy khó hiểu nên hỏi, tuy bệ hạ không ở đó. Nhưng bên cạnh ba vị điện hạ luôn có không ít công nữ đi theo, vì vậy mà mỗi cử chỉ tiếng nói, mỗi một hành động của bọn trẻ đều không giấu được bệ hạ. Chắc chắn lúc đó Bảo Nha đã làm gì khiến cho bệ hạ nhớ mãi không quên, cho dù chuyện này đã qua lâu rồi nhưng người vẫn có thể nhớ ra con bé. Đường Tùng Nhiên nói, Nguyễn Thị nghe xong lấy làm kinh hãi, thật sự có người ở trong bóng tối quan sát ngôn hành cử chỉ của bọn trẻ ư. Nếu là như vậy thì Bảo Nha càng không thể đi. Đường tùng nghiên vỗ lên mù bàn tay của nàng, an ủi nói, nàng cứ yên tâm. Nhiệm vụ của công nhân không phải là nhìn trộm ngôn hành cử chỉ của các tiểu hoàng tử, bọn họ chỉ phụng chỉ hầu hạ giống như nàng có những lúc cũng sẽ phân phó cho Bích Văn chăm sóc nữ nhi của chúng ta vậy, những lúc ấy Bích Văn đương nhiên cũng phải theo dõi sát sao mọi chuyện. Lúc này Nguyễn Thị mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ nhi phải vào cung thì vô cùng lưu luyến. Nhưng hứa quân dao lại vô cùng vui mừng khi biết mình phải vào cung làm thư đồng của công chúa. Thấy bộ dạng vui mừng phấn khởi của nữ nhi trong lòng đường Tùng Niên và Nguyễn Thị đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nói sau khi đưa vào cung có thể đón về ngay hôm đó, nhưng gần như cả ngày con bé đều không ở nhà. Lúc nãy phu thê bọn họ còn lo lắng nghĩ từ nhỏ tiểu nha đầu chưa từng rời xa cha mẹ có lẽ con bé sẽ không đồng ý nhưng ai nghĩ đến kết quả lại bất ngờ như thế. Hứa quần giao suýt nữa vui đến nỗi ngất đi, nàng còn tưởng rằng chuyện tốt như này sẽ không rơi trên đầu mình, không nghĩ tới quanh quần thế nào lại rơi chúng thật. Chuyện tốt như vậy sao nàng không vui cho được, nàng vui đến nỗi muốn xoay vài vòng ngay tại chỗ, ông trời cuối cùng cũng quan tâm đến bản cung một lần rồi. Mấy ngày sau ý chỉ của Hoàng hậu nương nương về việc chọn thư đồng cho các vị công chúa được truyền ra. Thư đồng của bốn vị công chúa đều nằm trong dữ liệu của chiều thần bốn vị tiểu cô nương ấy không phải huyện trù thì cũng là khuê nữ trong phủ của công hầu trọng thần. Duy chỉ có một ngoại lệ chính là thư đồng của ngũ công chúa tiểu cô nương đó không chỉ ít tuổi hơn mũ công chúa mà phụ thân con bé cũng chỉ là viên ngoại lang của lại bộ mà thôi. Bọn họ còn nghe nói vị tiểu cô nương này do bệ hạ tự mình lựa chọn kết hợp với địa vị của người cha có vài chiều thần nhạy bén khôn khéo trong chiều đã bắt đầu suy nghĩ. Xem ra vị đường đại nhân này đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nếu không bệ hạ sẽ không cất nhắc hắn như thế. Bây giờ tuy hắn chỉ là một viên ngoại lang còn con, nhưng tiền đồ sau này của hắn thì không thể lường được. Vừa nghĩ như vậy, bọn họ vội phân phó phu nhân nhà mình phải cố gắng qua lại thân thiết với phu nhân của đường tùng niên, bét nhất thì cũng đừng đắc tội với đối phương. Phần lớn các vị phu nhân đều nghe theo lời can dặn của phu quân. Bên cạnh đó cũng có một số vị phu nhân xuất thân cao quý không bằng lòng, bọn họ cho rằng phu quân nhà mình quyền cao chức trọng tại sao phải hạ thấp thân phận tôn quý của mình để tạo quan hệ với phu nhân của một viên ngoại lang bé nhỏ. Ngay cả những vị phu nhân không có ý nghĩ này, nhưng khi khi bị phu quân nói phải qua lại thân thiết với phu nhân của đường Tùng Niên thì trong lòng các nàng cũng có chút bất mãn Chỉ khi các nàng tiếp xúc với Nguyễn Thị, phát hiện ra đối phương là một nữ từ dịu dàng nhã nhặn cử chỉ ân cần, sự sự rộng lượng không thích so đo tính toán thì thái độ không tình nguyện khi bị ép qua lại mới hoàn toàn biến mất. chung quy để có thể đạt được địa vị hiện tại, làm gì có ai không luyện cho mình một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh? Ai thật lòng, ai xã giao, ai giả dối chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Dù không biết vị đường phu nhân sau này sẽ biến thành người như thế nào, nhưng trước mắt Chí ít cũng là người đáng để kết giao. Kể từ đó, mỗi ngày Nguyễn Thị đều vô cùng bận rộn với việc giao thiệp xã giao, khiến cho Lý Thị của đại phòng thấy mà đố kỵ không thôi. Khi tin tức hứa quân giao vào cung làm thư đồng của công chúa được truyền ra, Lý Thị ghen tị đến nỗi mặt mày vạn vẹo Nhưng nàng ta cũng không hề hồ đồ, biết hiện giờ tam phòng đã không giống trước kia, không chỉ có đường tùng niên, ngay cả đường quân giao cũng không thể xem thường. Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, gọi nữ nhi đến và dặn dò. Sau này lúc gặp tam muội con không được phớt lờ người ta nữa mà phải nghĩ cách gần gũi với con bé. Đường quân du 6 tuổi nghe nương nói thế thì mặt dài ra, không vui nói, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt con phải thân thiết với muội ấy? Con bé thối tha này, nếu sau này con chỉ muốn kết giao với mấy cô nương nhà nghèo địa vị thấp toàn ăn thừa mặc thừa của người khác. Rồi chơ mắt nhìn tam muội vào hoàng công nguy nga tráng lệ kết bạn với công chúa, quận chúa cùng những vị thiên kim tiểu thư khác thì con cứ lạnh mặt với con bé đi. Lý thì tức giận, chừng mắt nhìn nữ nhi. Tuy đường quân du vẫn tương đối không bằng lòng, nhưng vừa nghe nương mình nói thế, nghĩ lại thấy nếu tất cả đều giống như những gì nương nói chỉ vừa nghĩ thôi nàng đã cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Nhưng chỉ cần tam muội có cái gì thì tam thẩm đều cho người mang sang tặng con cái đó. Con bé vẫn không cam tâm. Nguyễn Thị tính tình ôn hòa, nàng ấy đối xử rất tốt với mấy đứa trẻ của đại phòng, hễ có thứ gì tốt đều mang sang cho bọn trẻ cho nên đường quân du mới nói như vậy. Lý Thị cười nhạt chẳng lẽ con cho rằng tam thầm của con có đồ gì tốt đều cho con trước mà không cho nữ nhi của chính mình trước sao? Đúng là con bé ngốc ngách con nghĩ có thể dựa vào bố thí của người khác đến bao giờ. Đường quân du lung túng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng con bé ngày càng không muốn thấy đứa em gái mà mình buộc phải tỏ ra thân thiện. Cho Ninh Phủ từ Vương Thị đến những thị nữ như Bích Văn, Thúy Văn, không ai không lo lắng về việc hứa quân giao sắp vào cung. Trong số đó, đặc biệt là Vương Thị và Nguyễn Thị, các nàng vừa sở con bé không hiểu chuyện mà xúc phạm với quý nhân, vừa sợ con bé ở không quen sẽ làm loạn đòi về nhà nói chung khả năng nào các nàng cũng nghĩ đến càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Đường Tùng Niên đành phải truyền lại ý của Thiên Hy Đế cho các nàng. Thật ra thư đồng chỉ là tìm bạn để chơi cùng ngũ công chúa vừa tròn 6 tuổi mà thôi, hơn nữa nha đầu nhà mình còn nhỏ tuổi nhất chắc chắn bệ hạ và hoàng hậu sẽ khoan dung với con bé hơn, thậm chí hoàng hậu nương nương còn đặc biệt điều một cung nữ đến để chăm sóc riêng cho tiểu nha đầu, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vương thị nghe nhi tử nói như vậy mới miễn cưỡng yên lòng. Còn đương sự là hứa quân giao thì hoàn toàn ngược lại, nàng không những chẳng mải may lo lắng, mà còn mong chờ ra mặt. Nàng thậm chí còn quen thuộc với hoàng cung hơn cả đường phủ, với nàng mà nói vào cung thự tại chẳng khác gì trở về nhà của mình. Trước ngày vào cung, phu nhân các nhà đều đưa nữ nhi của mình tiến cung bài kiến hoàng hậu nương nương thuận tiện để công chúa và thư đồng làm quen lẫn nhau sau đó đến giờ thân thì đợi ở cử cung để đón nữ nhi về nhà. Vào giờ mẹo ngày hôm sau, lại đưa các con đến cử cung tự có cung nữ trong cung dẫn các tiểu cô nương đến văn hoa quán. Thật ra với thân phận của Nguyễn Thị lúc này vẫn chưa đủ tư cách để vào cung, song hoàng hậu đã nghĩ đến vấn đề này từ trước còn có lòng cho nàng một thân phận đặc biệt truyền khẩu dụ ân chuẩn cho Nguyễn Thị đưa nữ nhi vào cung. Sau khi Nguyễn Thị nhận được khẩu dụ, nàng hết sức cảm kích vị hoàng hậu nương nương tài sắc vẹn toàn này, cũng càng thêm yên tâm với việc nữ nhi vào cung làm thư đồng của công chúa. Dù sao, mũ công chúa cũng là được đích thân hoàng hậu nuôi dậy, tính cách chắc chắn cũng không khác hoàng hậu là bao. Sau khi hứa quân giao biết được cách nghĩ của nàng ấy thì không ngừng cười thầm. Nếu bao phu nhân biết sau khi lớn lên ngũ công chúa đã làm ra những hành động kinh hãi thế tục gì thì chắc chắn bây giờ kể cả có đánh chết nàng ấy cũng không chịu để con mình vào cung. ngũ công chúa tĩnh an, thật ra đời trước nàng cũng khá là tán thưởng nàng ấy. Tuy ngũ công chúa này không phải do hoàng hậu sinh ra, nhưng là vị công chúa được thái tông hoàng đến sủng ái nhất trong các vị công chúa. Nàng là người cứng cỏi, cuột cường và có chủ kiến. Đời trước ngũ công chúa từng có hai đời chồng, phò mã thứ hai thậm chí còn bị nàng đuổi giết khắp chín con phố, suýt nữa thì đi đời nhà ma. Tuy rằng đời trước nàng rất tán thưởng vị ngũ công chúa này, nhưng vẫn phải phòng bị nàng ta. Dẫu sao mặt hàng đanh đá chô hoa này còn có thân phận cao quý, nếu nàng thật sự đối địch với nàng ta thì nàng ta cũng là một đối thủ khó nhằn. May mà ngũ công chúa chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do tự tại của mình, chưa bao giờ để ý tới tình hình trong chiều, càng không bao giờ can thiệp vào hậu cung. Cho nên hứa thuộc phi nàng đời trước và nàng ta không động chạm đến nhau. Nhưng không ngờ đời này nàng và vị công chúa hùng hãn này lại có duyên như vậy. Ngày vào cùng, mới sáng sớm hứa quân dao đã rực bích văn bế lên, Nguyễn Thị thực tay rửa mặt thay quần áo cho nàng, vì sợ dọc đường nàng đói bụng mà dỗ dành nàng ăn hết bữa sáng, làm cho châu ca ngồi đối diện nhìn mà ghẹn thị không thôi. Không công bằng, nếu buổi sáng mình không dậy đúng giờ thì kiểu gì phụ thân cũng tự tay đi sách mình dậy còn đánh hai cái vào mông để mình tỉnh ngủ. Đến lượt bảo nha ngốc ngách này, sao con bé lại được nương bổng lên bón ăn ngay cả khi đang mơ mơ màng màng như thế. Không công bằng quá là bất công, trong lòng thằng bé tỏa ra mùi chua, hết nhìn cha lại nhìn nương với ánh mắt ai oán Nhưng đường tùng niên và Nguyễn Thị còn đang bận lo cho nữ nhi lần dầu tiên vào cung, hơi sức đâu mà để ý đến thằng bé. Châu ca buồn bực cao mũi, cam chịu số mệnh tự múc cháo ăn. Hôm nay con phải ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài, không được nghịch ngợm đâu đấy. Lúc về ta sẽ kiểm tra bài tập của con. Trước khi rời đi, đường tùng niên còn đặc biệt căn dặn như tử. Con biết rồi à à à châu ca kéo dài âm cuối. Từ lúc nảy ra ý định muốn rời đi, không lâu sau đó hạ nương tử đã tìm được cơ hội thích hợp để xin nghỉ việc ở kỳ phủ. Sau khi xin nghỉ, một nhà bà người bọn họ thu dọn hành lý còn thuê cả một cỗ xe ngựa khá xa xỉ để về quê. Nói cũng khéo, ngày bọn họ rời kinh cũng chính là ngày đầu tiên hứa quân giao vào cung. Hà thiệu đình ôm những món quà nhỏ bé mà hắn đã chuẩn bị để tặng châu ca và tiểu nha đầu cùng phương tỷ đến trước cổng đường phủ Bọn họ thấy trước cổng có mấy chiếc xe ngựa đỗ lại có khá đông người qua đường đứng xung quanh chỉ chỉ trò trò thì thầm to nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người qua đường nhìn thấy cánh tượng náo nhiệt ở đây không nén nổi tò mò hỏi. Nghe nói tiểu cô nương phủ này được vào cung làm thư đồng cho công chúa điện hạ trong cung còn phái người đến đón nên mọi người đều đến đây góp vui. Hóa ra là như vậy, đình ca thời gian không còn sớm nữa chúng ta nên lên đường rồi. Nơi này đông người lắm chắc đệ không chen vào nổi để tặng quà đâu, với lại nương còn đang ở trong xe đợi chúng ta đó. Phương tỷ nhìn sắc trời thúc sục nói. Hạ thiệu đình bắm môi, nắm chặt hộp ngỗ trong tay, chợt nói, để đi cổng phía đông tìm người đưa vào. Nói xong, hắn chui từ trong đám người ở phía tây sang phía đông, thoát cái đã bỏ lại phương Tỳ ở phía sau. Phương Tỳ gấp đến độ đổ mồ hôi, cố gắng chui từ trong đám người ra, chạy theo hạ thiệu đình đến cổng phía đông của đường phủ. Thấy hạ thiệu đình đang do dự đứng ngoài cổng, nàng rất khoát sành lấy chiếc hộp gỗ trên tay hắn rồi nói với một người hầu vừa bước ra khỏi cổng, cháu chào chú ạ, làm phiền chú giúp cháu đưa chiếc hộp này cho mặc nhiên đại ca hoặc cho bích văn thì tỷ được không ạ? Đây là thứ mà đệ đệ đình ca của cháu tặng cho châu ca và giao dao Tên người hầu kia bực mình nói, đi đi, đi đi. Chờ mặt ra đấy làm gì, làm gì có đứa trẻ nhà ai mà không hiểu phép tắc như vậy? Các người nghĩ công tử và cô nương nhà ta thích mấy thứ này sao? Phương tỷ lào đào suýt ngã vì bị hắn đẩy một cái, con bé lấy lại thăng bằng, muốn tiếp tục cầu xin nhưng hạ thiệu đình trượt đi tới, thằng bé nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, thôi vậy, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Giờ phút này hắn mới giác ngộ ra cho dù hắn và huynh muội Châu ca có quan hệ tốt thế nào, nhưng giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua được, khoảng cách này sẽ tăng lên theo tuổi tác của hai bên và khoảng cách này sẽ ngày càng rộng ra theo chức quan ngày càng cao lên của Đường đại nhân. Hắn không thấy buồn, cũng không thấy mất mát, càng không bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Bất luận sau này hai bên đang ở phương trời nào, hắn vẫn sẽ nhớ rằng từng có một đôi huynh muội đã cùng hắn vượt qua khoảng thời gian cô độc nhất. Mặc dù Phương thì cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng cũng chỉ thở dài. Lúc nàng đang định xoay người rời đi thì nghe thấy một tên người hầu khác không tán thành nói tội gì phải khổ như vậy có thể gọi được tên của Mạc Niên và Bích Văn cô nương có lẽ thật sự quen biết chù từ nhà ta. Ta nhớ mang máng hình như tứ công từ quả thực có một vị bằng hữu họ hả? Sau đó, hắn nhìn Phương thì nói nếu như tiểu cô nương tin tưởng ta ta sẽ thay cô truyền cho Mạc Niên. Tin chứ tin chứ, làm phiền chú nhiều ạ Làm sao Phương tỷ không đồng ý cho được, nàng mững rỡ đưa ngay chiếc hộp đang cầm trong tay cho hắn, sau đó kéo Hạ Thiệu Đỉnh nói ba tiếng cảm ơn, sau cùng hai tỷ đệ bọn họ đi theo đường cũ trở về. Hạ nương tử đang sốt ruột đợi trên xe ngựa, lúc thấy các con trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thiệu Đỉnh áy náy cười và nói, "Để cô phải đợi lâu, giờ chúng ta đi thôi ạ." Xe ngựa chậm rãi lên đường, khung cảnh ngoài cửa sổ dần đần thu bé lại, xe ngựa dần dần đi nhanh hơn, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào chỉ thuộc về kinh thành cũng dần dần cách bọn họ ngày càng xa. Hạ thiệu đình rũi tay vén màn xe thằng bé ngước nhìn bầu trời màu xanh. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn hai mẹ con hạ nương tử đang thì thầm nói chuyện, bất giác một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn. Như vậy cũng tốt, hắn cảm thấy mình thực sự không nên phải đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Hứa quân dao nắm tay Nguyễn Thị Tiến vào cung Phượng Tảo, vừa vào đã thấy bốn thư đồng của các công chúa khác. Trong điện có từ huyền thanh cháu gái của Trung Thư Lệnh từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ Nữ Nhi của An Khang Hầu, Gia Bình huyện Chủ Nữ Nhi của Phổ Nam Quận Vương và Trịnh Nhiên Nữ Nhi của Trịnh Quốc Công. Nàng thoáng nhướng mày và cảm thấy vô cùng thú vị. Hóa ra Thái Tử Phi Tương Lai và Lương Để của Thái Tử đều tụ họp đông đủ ở đây. Bốn tiểu cô nương đồng loạt nhìn về phía nàng với đủ loại ánh mắt có hiếu kỳ, nghi ngờ có khinh thường và thờ ơ. Nàng nhớ rõ Thái Tông Hoàng hậu là người rất tiết kiệm vì vậy cung phượng tàu bây giờ không tráng lệ, lộng lẫy như sau khi lương dục yên lên ngôi Hoàng hậu. Nhưng cho dù như thế thì mỗi một đồ trang trí trong cung đều rất đúng mực chúng đều làm thoát lên khí chất và phong thái chỉ thuộc về Hoàng hậu của một triều đài. Sau khi nàng và Nguyễn Thị Kính cần hành lễ xong, nàng ló nửa khuôn mặt sau người mẫu thân tỏ vẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, trong khi vụng trộm mức nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng, nàng bất ngờ chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Hoàng hậu. Sự dịu dàng trong đôi mặt ấy giống hệt như bao phu nhân, làm nàng không khỏi sinh ra cảm giác gần gũi, hứa quân giao theo bản năng cũng cười ngọt ngào đáp lại đối phương. Hoàng hậu ngẩn người, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười. Nàng đang định vẫy tay gọi tiểu nha đầu đến cạnh mình thì nghe thấy ngoài điện truyền vào giọng nói của ngũ công chúa. Mẫu hậu các nàng là thư đồng để chúng nhi thần tự mình lựa chọn sao. Hoàng hậu lắc đầu bất lực ẩu yếm dí tay vào trán ngũ công chúa vừa hí hừng chạy tới, khẽ nói, mỗi ngày một lớn mà phép tắc vẫn chẳng có tiến bộ còn không bằng giao giao ít tuổi hơn con. Ngũ công chúa giả bộ ngốc ngách nhìn mẫu hậu cười hê hê, sau đó liếc nhìn tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất trong điện. Ngũ công chúa thấy đứa bé này trắng nõn như ngọc thân mình thì tròn xoe múc mít, ánh mắt con bé sáng lên không nhịn được mà gieo to một tiếng rồi bổ nhào về phía hứa quân dao hết ôm lại xoa nắn. muội chính là thư đồng đường quân dao mà phụ hoàng đích thân chọn cho ta sao? Ai da, sao lại đáng yêu thế này chứ? Trắng múc mít như cái bánh bao nhân thịt sáng nay ta ăn vậy, nhìn mà muốn cắn một cái. Buông, buông ta ra khuôn mặt tròn xoe của hứa quân dao bị nàng xem như bột nhão mà thỏa sức nhào nặn, đôi tay nhỏ của con bé không ngừng dơ lên cầu cứu Nguyễn Thị, người lúc này đang chìm trong sợ hãi, nương, nương. Lúc Nguyễn Thị từ trong kinh hoàng tỉnh lại thì Hoàng hậu đã lên tiếng khiển trách mau dừng tay lại cho bàn cung, nhìn đi xém chút nữa con làm tiểu quân giao khóc rồi này. Ngũ công chúa vẫn ở trong trạng thái vô cùng phấn khích sau khi vừa nặn vừa xoa gương mặt tròn trịa một hồi. Lại tiếp tục hôn liên tục mấy cái chụt chụt chụt chụt cuối cùng mới vui vẻ nói, mẫu hậu, mẫu hậu. Con thích con bé này, chính là con bé này, con muốn con bé này. Sau khi thiên hy đế đứng ngoài điện chứng kiến một màn này, phải mất một lúc lâu sau hắn mới lầm bẩm nói, hoàng hậu ơi. Có lẽ chậm đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi. Đây nào phải tìm thư đồng cho tĩnh an, rõ ràng là... Đứa bé hiểu điệu yếu đối lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện này đã bị hỗn thế ma vương nhìn chúng rồi, không biết con bé sẽ bị dày vò thành cái dạng gì đây. Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với đường ái khanh, ban đầu hắn muốn cất nhắc đối phương một chút nên mới chọn tiểu nha đầu chưa tròn 5 tuổi của đường tùng niên vào cung chứ hắn chưa từng nghĩ. Hắn lại tiếp tục thở dài một tiếng ánh mắt áy náy nhìn về phía đường quân dao đang bị ngũ công chúa ôm chặt không chịu buông tay cuối cùng yên tĩnh rời đi với cõi lòng đầy thương cảm. Trường 39, xưa nay bản cung không cho phép mình vấp ngã hai lần ở một chỗ. Sau khi bị hoàng hậu dậy dỗ một trận, dù không nỡ nhưng mũ công chúa vẫn phải buông cái bánh bao nhân thịt trắng mập trong lòng ra nhưng đôi mắt nàng vẫn dính chặt lấy hứa quân giao không thôi. Mũ công chúa say mê nhìn gương mặt tủi thân của bánh bao nhỏ đang nhào vào lòng mẫu thân, đôi mắt con bé long lanh nước miệng nhét lên làm lộ ra hai má lúng đồng tiền. Nàng hưng phấn mà ôm lấy khuôn mặt mình, ánh mắt càng thêm sáng ngời, ngay lúc này chỉ muốn hét lên thật to. Không ngờ trên mặt của bánh bao nhỏ còn có má lúm đồng tiền. Đáng yêu quá đi tại sao lại có một bánh bao nhỏ đáng yêu đến vậy chứ? Nhìn cái lúm đồng tiền mà muốn chọc vào quá đi thôi. Nàng cảm thấy đầu ngón tay của mình ngứa ngáy, suýt nữa không nhịn được mà bổ nhào về phía bánh bao nhỏ dài vò con bé một trận. Hoàng hậu vỗ chán, lần đầu tiên nàng cảm thấy bệ hạ đã đưa ra một quyết định tồi tệ khi để tiểu nha đầu ngoan ngoãn này làm thư đồng cho Tĩnh an. Hoàng hậu cho Tĩnh an một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nhẹ giọng an ủi tiểu nha đầu vừa trải qua một trận kinh hãi vài câu rồi mới nhìn sang khuôn mặt đã trở nên trắng nhợt, đôi mắt không giấu nổi đau lòng, đang nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi vừa chịu đủ sự dài vò của Nguyễn Thị. Hoàng hậu cười ái náy nhìn Nguyễn Thị, khiến cho nàng ấy một lần nữa bị dọa sợ. Bốn đôi mẹ con có mặt ở đây đều nhìn hứa quân dao với ánh mắt đồng tình, trong lòng ai cũng thầm nghĩ hứa quân dao đúng là đứa trẻ xui xẻo. Không phải xui bình thường đâu mà phải nói là hết sức xui xẻo, không ngờ con bé lại lấy được sự yêu thích của ngũ công chúa. Con thỏ lần trước được ngũ công chúa yêu thích sớm đã trở thành một bữa tiệc thỏ và chui vào trong bụng của ngũ công chúa. Con vẹt có bộ lông sạc sỡ lần trước trước đó nữa được ngũ công chúa yêu thích sau này toàn thân tụi lùi và bị công nữ sách đi. Con mèo trắng được phiên bang tiến cống trước trước trước đó nữa được ngũ công chúa yêu thích về sau đã biến thành một con mèo đen toàn thân đầy mực may thay sau đó nó được hoàng hậu nương nương cứu thoát khỏi ma trào. Còn có cả rất nhiều lần trước trước trước trước đó nữa. Nói tóm lại, được ngũ công chúa yêu thích hoàn toàn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ban đầu nàng còn nghĩ được làm thư đồng cho công chúa được sủng ái nhất là một chuyện vô cùng vinh quang, chỉ cần nàng an phận làm tròn bổn phận của mình thì tương lai nhất định sẽ rất có lợi. Nhưng bây giờ thì, các nàng có thể tưởng tượng ra mấy ngày nữa tiểu nha đầu xui xẻo này sẽ khóc từ trong cung về tới nhà, sau đó không chịu quay lại đây nữa. Ban đầu, khi biết Hứa Quân Dao chỉ là nữ nhi của một viên ngoại lang còn con lại có được đãi ngộ giống mình, các tiểu cô nương còn cảm thấy chán ghét, coi thường đối phương. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, thì thái độ thù địch của các nàng đối với Hứa Quân Dao mới dần dần giảm bớt. Mặc dù trước đó hứa quân giao đã biết tính cách hung hãn của ngũ công chúa, nhưng không nghĩ rằng mới có tí tuổi đầu mà nàng ta đã man dợ ương ngạnh đến vậy. Nàng xoa xoa hai má bị véo đến phát đau, sau đó cam phẫn mà trừng mắt nhìn ngũ công chúa đang dính lấy hoàng hậu giả bộ ngoan ngoãn. Được lắm, người chính là người đầu tiên ở cả hai đời dám coi mặt bản cung như bột mà nhào nặn. Còn đau à, Nguyễn Thị đau lòng nhìn mấy vết đỏ bừng trên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhi, nhẹ giọng nói. Đào ả hứa quân giao nén giận, vừa đáng thương vừa tủi thân trả lời. Nguyễn Thị vừa nghe trái tim chợt thắt lại. Tiểu nha đầu vốn đã rất yếu đuối, bình thường một vết đỏ phải mất rất lâu mới tan hết. Lần này còn bị đối xử thô bạo một lúc lâu như vậy không biết sẽ đau đến bao giờ đây. Trong lòng Nguyễn Thị bây giờ, lúc thì trách phu quân hôm đó không tìm một cái cớ hợp lý để từ chối việc tồi tệ này, lúc thì căm ghét bản thân vì đã không thể làm gì cho nữ nhi lúc con bé rơi vào tình cảnh bi thảm. Sau khi hoàng hậu răn dày ngũ công chúa một trận rồi lệnh cho con bé đi xin lỗi tiểu nha đầu. Ngũ công chúa bằng lòng đáp lại một tiếng, vui vẻ mà chạy về phía hứa quân dao thấy ngũ công chúa tự dưng chạy về phía nữ nhi của mình, Nguyễn Thị sợ đến nỗi vô thức che ở trước mặt nữ nhi ánh mắt nàng ấy tràn ngập cảnh giác. Ngũ công chúa chẳng thèm để ý, đĩnh đặc hướng về phía hứa quân dao đang trốn sau lưng mẹ nói, xin lỗi nhá, lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn. Này, cho mỗi cái này nè, sau này đi theo ta nhé. Nói xong, ngũ công chúa kéo miếng ngọc bội hình con rùa treo bên eo nhét vào trong tay hứa quân dao Hoàng hậu, Nguyễn Thị, còn có lần sau sao? Hứa quân dao cạn lời nhìn con rùa nhỏ vô cùng sống động trong tay. Sở thích của vị công chúa điện hạ này quả nhiên không giống mọi người. Nguyễn Thị cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, thấy thế vội lên tiếng giúp nữ nhi từ chối, nhưng hoàng hậu lại nói cứ nhận đi tĩnh an hiếm khi mới yêu thích ai như lệnh thiên kim, đây cũng là duyên phận của hai đứa nó. Nghe được lời này của Hoàng hậu, Nguyễn Thị mới dám thay nữ như tạ ơn công chúa ban thưởng Hoàng hậu nói thêm mấy lời động viên mẹ con Nguyễn Thị, nàng nhẹ lòng hơn khi thấy tiểu nha đầu mặc dù trông có vẻ tùy thân, nhưng không hề bài xích ngũ công chúa, đôi mắt Hoàng hậu tràn ngập niềm vui, vội đưa tay vẫy tiểu nha đầu đến cạnh mình. Hứa quân dao vẫn không quên giả vờ làm đứa trẻ ngoan ngoãn, ngẩng mặt lên làm như đang xin ý kiến của mẫu thân. Nguyễn Thị nhẹ nhàng vỗ lên lưng của con bé, nói, đi đi. Hoàng hầu kéo cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của tiểu nha đầu đến gần mình, sau đó tỉ mịt quan sát. Thấy con bé có vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, da rẻ trắng trẻo không tì vết lại thêm đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn trông vô cùng lanh lợi càng nhìn càng khiến người ta yêu mến. Đúng là tiểu nha đầu hợp lòng người, nghe nói tính tình cũng tốt chẳng trách hỗn thế ma vương cạnh nàng lại thích con bé đến vậy. Mặc dù xuất hiện một tiết mục ngoài ý muốn, nhưng cuộc gặp mặt kế tiếp của các vị công chúa và thư đồng của mình diễn ra khá là vui vẻ. Đại công chúa Tuyên Thành, nhị công chúa Trang Hoa chỉ chênh nhau 2 tháng tuổi, hai người ăn mặc vừa đoát lên khí chất cao quý của công chúa Hoàng gia, vừa đoát lên vẻ ngọt ngào chỉ thuộc về những tiểu cô nương của tuổi 11. Đặc biệt là ngũ quan tinh tế của nhị công chúa, nàng hành sự đúng mực khiến người ta không thể soi ra bất kỳ khuyết điểm nào, lúc cúi trào động tác huyền chuyển như nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn mà thích mắt. Điều này cũng bởi vì hiền phi thân sinh của nhị công chúa là người có yêu cầu khát khe với vấn đề lễ nghi phép tắc thế nên nàng ấy rất đề tâm phương diện điệu bộ của nữ nhi và dạy dỗ con mình hết sức nghiêm khắc. Thư đồng của hai người lần lượt là từ huyền thanh cháu gái của chung Thư lệnh từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ nữ nhi của An Khang Kh Bốn người này tuổi tác sấp xỉ nhau, Bành Ngọc Kỳ vừa tròn 10 tuổi kém 3 ba người còn lại 1 tuổi. Hứa quân dao đang bị ngũ công chúa nắm chặt lấy tay cũng phải lướt nhìn các nàng một cái, vì dù sao đời trước từ huyền thanh và Bành Ngọc Kỳ một người làm thái tử phi, người còn lại làm lương đệ của thái tử. Hai người này tranh đấu với nhau bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng mọi cuộc tranh đấu của họ đều vì việc thái tử bị phế mà hóa thành công dã tràng. Quả thực khiến lòng người thổn thức. Tam công chúa nghĩa thành 9 tuổi là tỷ tỷ ruột của Ngũ công chúa tĩnh An, thân sinh của tỷ muội hai người là Mộc Quý phi, nàng đã qua đời sau khi sinh xong Ngũ công chúa không lâu, lúc đó Tam công chúa vừa tròn 3 tuổi được giao cho muội muội ruột của Mộc Quý phi là mục Chiêu Nghi nuôi dưỡng, còn Ngũ công chúa vẫn đang cuốn tã được giao cho Hoàng hậu đích thân chăm sóc đến nay. Tuy nói tam công chúa và ngũ công chúa đều là chị em cùng một mẹ sinh ra, nhưng dung mạo của hai tì mụi không hề giống nhau tam công chúa giống dưỡng mẫu mục chiêu nghi đồng thời là gì của mình hơn, còn mặt mũi của ngũ mũ công chúa lại có nét giống hoàng hậu. Hứa quân giao nghĩ có lẽ đây chính là ai nuôi con thì con giống người đó trong truyền thuyết. Chỉ có điều tính tình của ngũ công chúa hoàn toàn trái ngược với tính tình dịu dàng ôn hòa của hoàng hậu, nhưng cũng chẳng biết là con bé giống vị nào. Gia bình huyện chủ thư đồng của tam công chúa bằng tuổi với nàng ấy cũng không biết có phải nàng hiểu sai hay không Nhưng nàng cảm thấy gia bình huyện chủ dường như đang chừng mắt nhìn mình trong ánh mắt còn có cả oán hận Hứa quân dao cảm thấy buồn bực cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ta lúc nào mà khiến cho nàng ta phải căm thù nhìn mình như thế Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ nàng cũng chẳng bận tầm Mấy vị công chúa điện hả trước mặt này nàng còn chẳng sợ ai thì làm sao có chuyện nàng sợ một huyện chủ nho nhỏ này Trên thực tế, đại công chúa là người có tính tình nhu nhược mặc dù nàng ta bụng dạ hẹp hỏi, nhưng từ trước đến nay luôn là người biết thân biết phận nhị công chúa là người từ cao tự đại, đặt nặng vấn đề quy tắc nên nàng ta sẽ không bao giờ chủ động sinh sự. Đời trước tam công chúa và tứ công chúa không ít lần đối đầu với nàng, nhưng chẳng ai chiếm được hời từ trong tay nàng. Một người bị thước đoạt phong hào, người còn lại thì phải dựa vào tâm tình của nàng mới có được chỗ đứng ở nhà chồng. Cho dù đời này vẫn đối địch với nhau thì nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, mục đích chính của nàng khi vào cung là để được gần gũi với sự vương, chứ không phải đi tránh đấu với đám nữ tử hoàng thất và quý nữ công hầu. Thư đồng của tứ công chúa Nhiêu Lạc 8 tuổi do trịnh Quý Phi tự mình lựa chọn, người được chọn làm thư đồng chính là trịnh Nhiên Nữ Nhi của trịnh Quốc Công, cũng chính là cháu gái của trịnh Quý Phi. Hai chị em họ đang cùng Quốc Công Phu Nhân nói chuyện rôm rà. Mẫu hậu, mẫu hậu. Nếu không còn chuyện gì khác thì Nhi thần đưa bánh bao nhỏ Tiểu Đường Đường đi trước đây ạ." Ngũ công chúa sốt ruột vội nói, "Hứa Quân Dao Suýt nữa bị sặc nước bọt, Tiểu Đường Đường, cái tên quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ sau tên Bảo Nha, giao Dao, giờ nàng lại có thêm một cái tên làm người ta sởn gai ốc này nữa sao?" Hoàng hậu bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay con bé, nói, "Chớ có ức hiếp Tiểu Quân Dao nhé." Người cứ yên tâm, con sẽ không ức hiếp con bé đâu trái lại con sẽ đối xử thật tốt với tiểu đường đường yêu thương con bé như muội muội của mình. Mũ công chúa cam đoan, hoàng hậu cười gật đầu, nhìn cánh tay Nguyễn Thị đang lưu luyến kéo lấy tay của nữ nhi cũng nhìn ra được vẻ yêu sầu trên gương mặt của nàng ấy, hoàng hậu thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng nói, đường phu nhân yên tâm. Tuy tính tình của Tĩnh An hơi tuy tiện, nhưng con bé vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ và lại con bé thật sự rất thích tiểu quân giao thế nên ta tin rằng hai đứa sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Và vì tiểu quân giao còn nhỏ tuổi nên ta sẽ để công nhân theo sát chăm sóc con bé. Hoàng hậu đã nói như vậy, Nguyễn Thị cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa, nàng nhìn ngũ công chúa vừa dắt tiểu nha đầu cười hê hê rời đi, đã có công nữ vội vàng theo sau hầu hạ Hứa quân dao vô cùng xúc động khi được trở về Hoàng Cung, nàng đi theo mũ công chúa mà chẳng thèm ngoái đầu một cái, trong nháy mắt đã bỏ rơi Nguyễn Thị ở phía sau, làm cho Nguyễn Thị không nén được chua xót Con nhóc vô tâm này có bạn mới là không thèm nương ngay. Hứa quân giao đi theo mũ công chúa trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cây tùng phía đông bắc còn chưa trưởng thành, cảnh lá không sum xuê ung tùng như sau này phía tây bắc cũng chưa có đầm sen còn có phía đông. Nàng cảm thấy trong lòng mình có một loại cảm giác không nói nên lời, người đời đều nói ngày tháng tựa như tiễn, nhật nguyệt như thoi đưa, nhưng tiễn và thoi của nàng dường như đều đi sai phương hướng. Ngũ công chúa không biết lòng nàng đang phiền muộn, nàng ta hết sức phấn khởi mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vui vẻ nói tiểu đường đường, muội không cần sợ có bản công chúa ở đây sẽ không để ai ức hiệp muội đâu. Ta nói muội nghe nè, trong cung của ta có rất rất nhiều đồ tốt nha tí nữa ta lấy cho muội xem. Hứa Quân Dao cảm thấy mình nên đấu tranh cho tên gọi của mình, vì thế khuôn mặt bé nhỏ trở nên vô cùng nghiêm túc, rõng rạc nói, "Muội không phải Tiểu Đường Đường, muội tên là Quân Dao." "Được nha, Tiểu Đường Đường, ta biết rồi." Ngô Công Chúa vui vẻ tiếp thu ý kiến. "Tên của muội không phải Tiểu Đường Đường, tên muội là Quân Dao." Quân Dao gương mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm lại, giọng nói cũng nhấn mạnh hơn. "Ta biết rồi mà, Tiểu Đường Đường tên là Quân Dao." "Đến rồi, đến rồi." Tiểu đường đường đây là chỗ ở của ta, sau này muội cũng có thể chuyển đến đây ở với ta còn có thể ở chung một phòng với ta nữa đó. Ngũ công chúa cười tít mắt nắm tay nàng đi thật nhanh về chỗ ở của nàng ta. Hứa quân giao thầm nghĩ, liệu có bao nhiêu khả năng nếu nàng cố chấp sự cái tên tiểu đường đường khiến người ta buồn nôn ra khỏi đầu tâm trí của ngũ công chúa. Chỉ cần nàng nhớ tới đủ loại chuyện ương ảnh của ngũ công chúa ở đời trước đã khiến nàng lặng lẽ từ bỏ rồi. Thôi vậy, bàn cung không chấp nhặt với trẻ nhỏ. Tụ phốc trai mà ngũ công chúa ở gần nhất cung phượng tào nhất vào sinh nhật tròn 6 tuổi nàng đã quấn lấy hoàng hậu đòi truyền vào đây. Ban đầu hoàng hậu không đồng ý, nhưng vì bị nàng quấn lấy cả nửa tháng nên cuối cùng đành phải chiều theo ý nàng. Bước nhanh vào cổng của cung tụ Phúc hứa quân dao lại bị ngũ công chúa nắm tay chạy trên hành lang, sau khi hai người chạy qua một căn phòng nhỏ, đập vào tầm mắt của hứa quân dao lúc này chính là một cây quýt mê người. Thấy thế nào, thấy thế nào, mụi thấy chỗ này có tốt không, ta nhìn chúng nó lâu lắm rồi, sau đó vất vả lắm mới thuyết phục được mẫu hậu đồng ý cho ta chuyển đến đây muội xem, mụi xem, chỗ này còn có cây lựu, đợi đến lúc quả chín chúng ta có thể ngồi dưới tán cây vừa hái vừa ăn, muội nói xem có phải rất tốt không. Cuối cùng ngũ công chúa cũng tìm được người để chia sẻ niềm vui, nàng ta cười đến nỗi lông mày cong cong, nụ cười ấm áp như nắng mặt trời. Hứa quân dao bất giác bị cuốn hút bởi nụ cười của nàng ta cánh môi nàng mím lại làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền duyên dáng. Ây ây ây, mũ công chúa nhịn không được ôm mặt thét lên một tiếng chói tay, dọa hứa quân dao sợ mất mật lúc nàng còn đang không hiểu tại sao nàng ta lại đột nhiên kích động như vậy thì mũ công chúa đã nhào về phía nàng rồi vươn ngón tay dí vào lúm đồng tiền bên má nàng. Nhưng vì hứa quân dao giật mình nên lúm đồng tiền lại quay về trạng thái ban đầu ngón tay của mũ công chúa dí vào khoảng không Tiểu Đường Đường cười tiếp đi, cười một cái đi mà Ngũ công chúa không thể dí vào núm đồng tiền, không cam lòng nói. Hứa Quân Dao quay mặt đi, không chút khách khí từ chối, "Không. Bản cung không phải đồ chơi của ngươi." Cười đi mà cười một cái thôi, để ta dí vào một cái là được, chỉ một cái thôi, Ngũ công chúa mè nheo nói. Hứa Quân Dao bỏ chạy, Ngũ công chúa đuổi phía sau nàng, vừa đuổi vừa gọi tên nàng như thể gọi hồn, "Tiểu Đường Đường, Tiểu Đường Đường." Hứa quân dao xém nữa không nhịn được mà tìm đồ chặn mồm nàng ta lại, giờ này phút này rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được cảm giác ngày hôm đó của Nguyễn Thị khi bị mình đeo bám. Nàng lẩn trốn khắp nơi, hăng say đến nỗi không để ý đến bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, lúc nàng phát hiện ra thì đã quá muộn, nàng và người đến đâm sầm vào nhau, ngã dập mông xuống đất. Tiểu đường đường, muội không sao chứ, sao lại ngã được, triệu nguyên hữu, huynh đột nhiên chạy vào đây làm gì. Nhìn xem huynh đụng ngã tiểu đường đường rồi đấy. Ngũ công chúa vội vàng tiến lên ôm nàng dậy, sau đó quay ra trách người vừa đến. Lúc này hứa quân dao mới biết người đến chính là hoàng đế phu quân của mình đời trước. Ánh mắt nàng sáng rực lên, giả bộ chỉnh lại quần áo tóc tai một cách lơ đắng, sau đó dịu giọng gọi đối phương, điện hạ. Ánh mắt sự vương cũng sáng lên, ta nhận ra ngươi, ngươi tên là Bảo Nha. Hứa quân dao hài lòng khi thấy hắn vẫn nhớ rõ mình, nàng nhìn hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Trong lòng của ngũ công chúa lập tức sóng lên hồi chuông cảnh báo khi nhìn thấy nụ cười tươi roi roi của hứa quân dao và gương mặt vui sướng của hoành huynh, nàng ta vội vàng kéo tiểu nha đầu về phía sau mình, tức giận chừng mắt nhìn hoàng huynh chỉ lớn hơn mình mấy tháng. Tiểu đường đường là của muội là thư đồng mà phụ hoàng tìm cho muội huynh không được có ý đồ gì với muội ấy. Ta không có, dự vương cảm thấy oan ức khi bị hoàng muội đề phòng như kẻ trộm Biết rồi, biết rồi, huynh mau đi, mau đi đi. Bây giờ muội đang bận không có thời gian tiếp đón huynh đâu, Ngũ công chúa bất chấp tất cả dục hắn rời đi, lúc này trong lòng nàng ta chỉ có một ý định đó là không thể để hoàng huynh ở lại mê hoặc mất bánh bao nhỏ của mình. Mặc dù Hứa Quân Dao có ý muốn cùng hoàng đế phu quân tương lai ở chung nhiều hơn để bồi đắp tình cảm, nhưng nàng cũng không quá nóng lòng. Dù sao bây giờ nàng cũng đã vào cung, mà Ngũ công chúa và Dự vương là hai huynh muội có quan hệ thân mật nhất, sau này nàng còn rất nhiều cơ hội. Tiểu đường đường ta nói muội nghe nè, ngũ hoàng huynh xấu lắm, huynh ấy lúc nào cũng thích nắm bím tóc của các tiểu cô nương, huynh ấy còn thích cướp đồ của người khác. Sau này muội mà gặp huynh ấy nhớ phải tránh đi thật xa nha, nếu không nhất định sẽ bị huynh ấy bắt nạt biết chưa. Sau khi tiễn được dự vương đi, ngũ công chúa bắt đầu tẩy não tiểu nha đầu. Hứa quân dao nhìn nàng ta đầy kỳ dịp. Ngũ công chúa xem không hiểu sắc mặt của nàng, nàng ta vẫn dồn hết sức bôi đen huynh trưởng và thể rằng sẽ chặt đứt mọi khả năng của mất tiểu nha đầu của Hoàng huynh. Nói về tên người hầu đã đồng ý giúp Phương tỷ truyền đồ cho Mạc Nhiên, hắn ta quả thực là người nói được làm được nhân lúc rảnh rỗi hắn cầm chiếc hộp gỗ của Hạ Thiệu Đình đi tìm Mạc Nhiên. Vừa đi qua cổng vòng cung, hắn ta gặp ngay hưng ca của đại phòng đang chạy tới tên tùy tùng vội vàng không người tránh sang một bên. Trên tay ngươi cầm cái gì thế Hưng ca dừng lại hỏi, đây là đồ của một thằng bé nhờ nô tài chuyển cho tứ công tử và tam cô nương. Tên người hầu đáp lời, hưng ca vừa nghe thấy mang đến cho hai tên làm người ta chán ghét kia ánh mắt hắn chợt lué lên thi hung ác đưa tay ra, đưa đồ đây ta đưa cho bọn họ. Tên người hầu ngờ vực nói, việc này, nhanh lên, hưng ca không vui trợn mắt nhỉ hắn ta, tên người hầu không dám nhiều lời, hắn ta cung kinh đưa hộp gỗ cho hưng ca. Nhưng rốt cuộc đã được người ta nhờ vả nên hắn cũng cảm thấy không yên tâm, vội nhờ người khác truyền lời cho Bích Văn nói rằng sáng sớm nay có một vị tiểu cô nương dẫn theo đệ đệ tới cổng nhà đưa quà cho thứ công tử và tam cô nương, sau đó món quà đó đã được đại công tử chuyển giúp vân vân Bích Văn vừa nghe đã biết hai tỷ đệ đó chính là Phương Tỷ và Hạ Thiệu Đình. Sau khi lấy được hộp đồ, Hưng ca mở ra nhìn, hắn thấy bên trong đặt một búp bê may mắn bằng gốm, một con hổ vải được ra công tinh xảo đẹp đẽ, Hưng ca hư một tiếng, hắn ta dùng hòn đá đập mấy cái vào búp bê gốm, làm nửa người con búp bê bị đập vỡ tan thành. Hắn cầm lấy con hổ vải, vứt nó xuống đất nhẫm mấy cái. Sau khi làm xong mới cất búp bê gốm đã bị vỡ một nửa và con hổ vải bẩn thỉu vào trong hộp, sau đó hắn ta ném cho thị nữ tiểu chi đang đi ngang qua để nàng ta mang đến tam phòng. Hắn ta hừ mạnh một cách bất mãn khi thấy thị nữ dạ một tiếng ôm chiếc hộp rời đi. Con nhà đầu đáng chết đừng nghĩ rằng vào được cung thì giỏi lắm ta còn lâu mới sợ ngươi. Sau khi Nguyễn Thị Từ trong cùng trở về thì liên tục canh giờ đến giờ đón nữ nhi nàng vội vàng phân phó thị nữ đứng ngoài cửa cung. Nàng sốt ruột chờ đợi chừng nửa tiếng cuối cùng cũng nhìn thấy nữ nhi của mình. Nguyễn Thị lo lắng kiểm tra khắp người nữ Nhi một lượt thấy khuôn mặt con bé ửng hồng, quần áo trên người vẫn gọn gàng sạch sẽ thì mới nhẹ nhàng thở ra và tin rằng trên người nữ Nhi không có vết thương nào. Công chúa Điện Hạ đối xử với con tốt không? Nguyễn Thị ôm nữ Nhi vào lòng, dịu dàng hỏi. Tốt không á? Hứa quần giao nhíu mày suy nghĩ trừ hơi lố và nhiệt tình thái quá khiến người ta không chịu nổi, thêm nữa, lúc nào nàng ta cũng lại nhảy bên tai nàng nói ngũ hoàng huynh cái này không tốt cái kia không tốt thấy hắn không nên đến gần ra còn lại coi như cũng không tể. Nghĩ như thế, nàng bèn gật đầu trả lời dứt khoát tốt ạ Nguyễn Thị quan sát nét mắt của nữ như thấy không có chút hượng gạo nào mới tin con bé nói lời thật lòng cuối cùng nàng thở dài một hơi. Tứ cô nương, sáng sớm nay Phương Tỷ và Đỉnh Ca đến phủ tặng đồ cho người và tứ công tử. Bích Văn cầm hộp gỗ của Hạ Thiệu Đình bước vào phòng. Cho ta sao, hứa quân dao vừa nghe liền vui ra mặt, không ngờ thiếu niên ánh trắng lại tặng quà cho nàng. Không được, không được, nàng phải nâng niu nó như châu báu mới được đợi sau này. Nhưng khi nàng nhìn thấy món đồ ở bên bên trong thì nụ cười lập tức đông cứng lại. Con hổ vải này chắc là tặng cho tiểu đường đại nhân còn con búp bê may mắn bị vỡ một nửa này mới là tặng cho mình. Nhưng mà là ai? Là ai đã làm hỏng nó? Ánh mắt nàng bỗng nên nên lạnh lẽo, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dấu dày trên thân con hổ vải ánh mắt nàng càng lạnh lẽo hơn. Ai da, sao thế này? Sao lại hỏng rồi? Bích Văn vừa nhìn thấy cũng bị dọa sợ, lại sợ tiểu cô nương sẽ hiểu lầm mình làm hỏng, nên vội nói, không liên quan đến nô tỷ nha, lúc tiểu chi đưa cho nô tỷ, nô tỷ lập tức cất cẩn thân trong phòng, chưa động đến bao giờ. Tiểu chi là ai? Hứa quân dao cố nén cơn giận giữ hỏi. Tiểu chi là nha đầu phụ trách cưới nước, bắt sâu trong vườn. Trưa nay nàng là người đưa đồ cho nô tỷ, nàng nói đại công tỷ bảo nàng đưa đến. Đúng lúc sáng nay bên mặt nghiên cũng sai người tới truyền lời, nói rằng phương tỷ và Đỉnh ca mang đồ đến tặng thứ công tử và tam cô nương, đồ đã đưa cho đại công tử bây giờ kết hợp hai chuyện này lại còn không phải chính là chiếc hộp mà tiểu chi mang đến này sao. Hưng ca, hứa quân giao bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Bích Văn, nàng suy nghĩ một lúc đã hiểu rõ ngọn ngành. Ngay sau đó, lửa giận của hứa quân dao bốc lên mút trời, thoát cái trong đầu nàng đã nghĩ ra hàng trăm cách để giết chết hương ca, nhưng lại nghe thấy âm thanh dịu dàng ấm áp của Nguyễn Thị từ gian ngoài truyền tới nên đành phải miễn cưỡng dập tắt sự tàn độc của mình. Nhưng rốt cuộc cơn tức giận trong lòng cũng khó mà ngôi ngoai được nàng không nhịn được bèn chạy vào gian phòng phía đông tìm mấy cây roi mà nàng tự tay làm bị Nguyễn Thị giấu sau cái tủ, hứa quân dao cầm lấy một cái rồi lao nhanh ra ngoài trong tiếng kêu kêu của Nguyễn Thị. Sao con bé biết ta giấu đồ ở trong đấy? Nguyễn Thị sửng sốt, nàng vừa mới vào phòng nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nữ Nhi và Bích Văn. Hứa quân dao bỏ ngoài tai tiếng kêu của mẫu thân, nàng chạy một mạch đến đại phòng, nhưng mới đi đến vườn đã gặp ngay Hưng ca đang cãi nhau với Diệu ca. Hứa quân dao lập tức lao đến, dùng roi chỉ vào Hưng ca và hỏi, ta hỏi ngươi có phải ngươi làm hỏng búp bê may mắn và con hổ vải không? Là ta thì sao nào? Lần tới ta mà còn thấy nó thì vẫn đập tiếp. Diệu ca sợ người chữ ta thì còn lâu. Hưng ca liếc nhìn nàng một cách khinh thường. Năm nay hắn đã 9 tuổi rồi, cũng đã cao lên rất nhiều. Hắn cảm thấy mình cũng rất mạnh, nên hoàn toàn không kiêng rè gì con bé trước mắt này. Nhưng Diệu ca thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cái roi trong tay của tiểu nha đầu đã không nhịn được mà run lên, vô thức lùi mấy mấy bước. Được lắm, ít ra cũng là một kẻ dám làm dám nhận. Hứa Quân Dao tức phát cười, nàng hừ một tiếng khi nhìn thấy Hưng Ca đang đắc ý nhìn mình, tay nàng vung lên theo sau là tiếng vút giòn dã, cái roi trong tay quất thẳng về phía Hưng Ca. Hưng Ca không ngờ rằng con bé nói đánh là đánh, hắn đau đến nỗi nhảy cẫng lên. Lúc hắn đang định quay ra mắng thì Hứa Quân Dao đã vung roi tiếp theo, lần này hắn vẫn tránh không kịp cả người hứng chọn một roi. Tùy lực của tiểu nha đầu không lớn nhưng quật lại tương đối chính xác hơn nữa bị một chiếc roi vừa mềm vừa dẻo đánh quật chúng người làm sao không đau cho được nỗi đau ra thiệt này không phải thứ mà hắn có thể chịu đựng nổi. Còn danh chết thiệt mày dám đánh tao, một ngày nào đó bố mày sẽ xé xác mày ra. Hưng ca vừa đau vừa tức vốn hắn định kéo roi của nàng nhưng không cách nào tóm được chiếc roi vừa mềm mại mà ác liệt lại trung thành biết nhận chủ này cuối cùng điều duy nhất mà hắn có thể làm là vừa chạy vừa chửi ầm lên. Không cần đợi ngày nào đó, hôm nay ta sẽ xé sát ngươi. Hứa quân dao căm hận vô vùng, hắn đã làm hỏng món quà đầu tiên mà thiếu niên ánh trăng tặng cho mình. Có lẽ đó cũng chính là món quà duy nhất mà mình được đối phương tặng. Càng nghĩ nàng càng nắm chặt roi trong tay, đuổi theo bóng dáng đang chạy trốn tứ phía. Hưng ca vốn nghĩ mình lớn tuổi hơn hứa quân dao cho dù hắn không thể chống lại vũ khí của đối phương thì hắn vẫn có thể dễ dàng bỏ chạy. Ai ngờ đâu một tiểu nha đầu thấp bé, chân ngắn tùn lại có thể chạy sát theo sau mình mà không bị thụt lại phía sau. Hắn hoảng hốt, sao con danh chết thiệt này chạy nhanh thế nhỉ? Nhưng hứa quân dao hoàn toàn không cho hắn cơ hội để lấy hơi, nàng đuổi sát theo hắn dòi quật liên tục vút vút vút mỗi lần vung dòi đều nhắm vô cùng chính xác. Từng phát từng phát quật chúng người hắn ta, làm cho hưng ca đau đến nỗi kêu lên oai oái cũng không dám nói nhiều mà chỉ dốc sức bỏ chạy. Hắn vốn là đứa con được chiều chuộng hết mực. Trong vấn đề ăn uống, lý thị không hề kiểm soát khẩu phần ăn của hắn khiến hưng ca nặng hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa thêm nữa. Ngày thường hưng ca có thể ngồi thì không bao giờ đứng, có thể nằm thì không bao giờ ngồi, làm cho cơ thể ngày càng béo núc béo nít chạy chưa được mấy bước đã thở hồng hộc. Hứa quân dao đuổi kịp hắn ta, nàng hung hăng vung roi trong tay ra sức quất từng roi một lên người đối phương. Muốn chạy ư, năm đó người có thể chạy thoát khỏi roi rắn chết trong tay bản cung, lần này bản cung sẽ dạy ngươi biết thế nào là lợi hại Xưa nay bản cung không cho phép mình vấp ngã hai lần ở một chỗ. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 40 tiểu nha đầu này vô cùng xấu xa. Ta không dám nữa ta không dám nữa cứu ta với, phụ thân ơi, nương ơi, cứu con với tiếng kêu gào thảm thiết của hưng ca vang vọng khắp vườn, làm rượu ca sợ đến nỗi run lên bần bật. Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi, con bé quỷ quái này càng ngày càng đáng sợ. Những người gần đấy nghe thấy tiếng kêu đều chạy đến xem, đập vào mắt bọn họ là tam cô nương bé nhất trong phủ, trên tay con bé cầm một cây roi mềm chạy nhanh như gió đuổi theo đại công tử lớn tuổi nhất trong phủ. Rõ ràng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu như hạt đậu vậy mà có thể đuổi đánh một thằng bé lớn tuổi hơn nàng đến nỗi kêu cha gọi mẹ, muốn tránh cũng không kịp tránh. Hưng ca đột nhiên vấp ngã, huyệt một cái cả người ngã nhào trên mặt đất. Hứa quân giao nhân cơ hội này đuổi tới, sau khi vùng hai roi lên người hắn, nàng ngồi chém chệ lên lưng hắn, giữa tiếng kêu gào thảm thiết của hưng ca vùng nắm đấm đánh xuống tới tấp Mọi người không dám tiếp tục ăn dưa nữa, có người vội vàng tiến lên nửa dỗ rành nửa cưỡng ép mà ôm tiểu nha đầu tách ra, có người nâng hưng ca toàn thân nhét nhắc đang khóc lớn đứng dậy, có người vội vàng chạy đi báo tin cho Lý Thị, có người định đi tìm Nguyễn Thị, nhưng không ngờ lúc này Nguyễn Thị cũng đang trên đường đến đây sau khi nghe Bích Văn kể lại đầu đuôi câu chuyện Từ xa Nguyễn Thị đã nhìn thấy nữ nhi của mình đang đè lên người hưng ca đánh đấm túi bụi, đột nhiên nàng cảm thấy vừa đau đầu vừa tức giận. Tiểu nhà đầu bị bế đến trước mặt mẫu thân, nụ hoa vốn được buộc chỉnh tề trên tóc này đã loạn cả lên, khóe miệng dính vài sợi tóc quần áo trên người thì rúng gió hết cả lên, thậm chí có vài chỗ còn dính cả đất. Nguyễn Thị thấy đầu mình càng đau hơn sau khi nhìn thấy nữ nhi vẫn hầm hư tức giận, không hề có dáng vẻ biết sai. Sao con lại đánh người? Ai bảo hắn làm hỏng đồ của con, nếu lần tới hắn lại làm hỏng thì con sẽ đánh hắn tiếp. Nàng dơ nắm đấm nhỏ về phía Hưng ca lúc này đang nhào vào lòng Lý Thị khóc thốt thiết, sau đó nàng lại hừ mạnh một tiếng. Hưng ca nghe thấy nàng nói vậy thì càng khóc to hơn. Lý Thị đang đau lòng vì Nhi Tử bị đánh, lúc này lại nghe thấy tiểu nha đầu không mày may hối hận nói ra những lời này làm nàng ta càng thêm tức giận cha mẹ ngươi dậy ngươi như thế hả? Không biết tôn trọng bề trên, ngay cả huynh trưởng của mình cũng không tha, mới có tí tuổi đầu đã độc ác như vậy thì sau này lớn lên còn thành gì người nữa. Ai bảo hắn ta làm hỏng đồ của ta đáng đời hắn. Hứa quân dao vẫn cứng cổ lớn tiếng nói, dám làm hỏng đồ của thiếu niên ánh trăng tặng bàn cung, bản cung chỉ đánh ngươi một trận mà không dồn ngươi vào chỗ chết đã là cực kỳ khai ân rồi. Nàng có hàng trăm cách để dồn hắn vào chỗ chết mà sau đó nàng vẫn có thể an toàn thoát thân, nàng không dùng những thủ đoạn ngoan độc không chút sơ hở để trả thù thằng danh khốn nạn này đã là niệm tình hắn họ đường lắm rồi. Tiếc là không có ai biết rằng nàng đang hạ thù lưu tình, đặc biệt là Lý Thị. Lý Thị vừa nói vừa tức đến nỗi cả người run lên, nếu không phải lo sợ công chúa điện hạ sau lưng con bé thì lúc này nàng đã xông đến xé sát tiểu nha đầu này ra rồi. Sắc mặt của Nguyễn Thị cực kỳ khó coi, nàng nhìn gương mặt quật cường của nữ nhi cố gắng nhẫn lại hỏi, hưng ca làm hỏng đồ gì của con? Hắn làm vỡ búp bê gốm mà đình ca tặng cho con, cả con hổ vải của ca ca cũng bị hắn dẫm bẩn. Mới tí tuổi đầu mà đã độc ác như vậy, ngay cả đồ của người nhà mà cũng làm hỏng thì sau này lớn lên còn thành gì người lông mày của tiểu nha đầu dựng thẳng, không chút khách khí trả lại câu nàng ta vừa nói. Đúng lúc đường tùng niên vừa về nhà đi qua nơi này. Hắn điểm nhiên như không tiến lên xoa đỉnh đầu nữ nhi thông thả nói, nói có lý. Tam đệ, đệ nói vậy là có ý gì? Lý Thị không ngờ hắn ta sẽ nói như vậy, lớn tiếng quát. Làm sai thì phải chịu phạt, thường ca không hề quan tâm đến tình cảm huynh đệ, còn vô duyên vô cơ phá hoại đồ của người khác, hành vi đáng giận như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay thằng bé bị một trận đòn của khổ chủ, xem như là đã trả giá cho sai lầm của mình. Người làm cha làm mẹ nên để con biết mình sai ở đâu, chứ không phải bảo vệ con một cách mù quáng. Lần này cháu bị muội muội đánh một trận, là báo ứng khi làm chuyện xấu của cháu, cháu có phục không hắn chậm rãi hỏi hưng ca với vẻ mặt bình thản Sau khi đường tùng nhiên xuất hiện tiếng khóc của hưng ca bất giác bé đi, đột nhiên bị đường tùng nhiên hỏi, hưng ca ngẩn đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chú làm thằng bé sợ đến nỗi không dám khóc nữa, run lầy bẩy lý nhí nói, phục phục ạ. Cố ý phá hoại đồ của đệ đệ và muội muội đây là tội lớn, cháu có nhận không? Đường Tùng Nhiên lạnh mặt hỏi, nhận, nhận là lỗi của chúa, cháu sai rồi hưng ca khóc nấc lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhưng cũng không dám chảy xuống. Lý thị giận quá hoa cười, tam đệ làm quan có khác đến cả cháu trai nhà mình mà cũng bày ra uy nghiêm của người làm quan. Cũng trách lão ra nhà chúng ta không bằng tam đệ, đường đường là huynh trưởng còn phải khúng núm trước đệ đệ ruột thịt nhà mình, ngay cả nhi thử của hắn bị cháu gái đánh mà cũng không dám nói nửa câu. Khóc cái gì mà khóc, cái đồ vô dụng không nghe người ta nói à, bị đánh cũng là đáng đời ngươi, là ngươi đáng phải chịu. Nàng ta vừa lớn tiếng trách mắng châu ca đang khóc thốt thít, vừa trừng mắt nhìn hứa quân dao một cách độc ác, sau đó lôi nhi thử rời đi. Diều Ca nhìn Đường Tùng Niên đầy kinh nể rồi liếc Hứa Quân Dao một cách thật nhanh, sau đó mới đuổi theo mẫu thân và huynh trưởng. Sau khi thấy mẹ con Lý thị đã đi xa, Đường Tùng Niên mới thở dài lắc đầu. Vào thời khắc lão già thối xuất hiện, Hứa Quân Dao còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ trách mắng mình trước, sau đó sẽ nói mấy câu an ủi Hưng Ca vừa bị đánh, để bảo vệ sự bình yên giữa hai nhà. Đây là điều mà nàng nghĩ đến nhiều nhất nhưng một loạt hành động sau đó của Đường Tùng niên làm nàng hết sức kinh hãi, đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng nhìn chằm chằm vào lão già thối, vẻ mặt sững sốt không thôi. "Phu quân, làm như vậy có ổn không?" Nguyễn Thị nhíu mày nhìn Lý thì tức giận rời đi, lo lắng đến nỗi đầu mày cau chặt lại. Bỗng nhiên Hứa Quân Dao cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền, điều này cho thấy tâm trạng nàng quả thực rất tốt. Đường tùng niên nhìn nữ nhi rồi bật cười thành tiếng, cười xong hắn mới trầm mặt xuống, thấp giọng quát đường quân dao con biết sai chưa? Hứa quân giao thu lại nụ cười, chừng mắt cảnh giác nhìn hắn. Lão già thối muốn dậy bảo bàn cung, nàng chơ mặt ra trợn mắt nhìn hắn đầy không phục, sau đó lại nghe thấy đối phương dạy bảo con là cô nương cao quý nhất trên đời, lẽ ra con nên đoan trang dịu dàng như mẫu thân của con. Sao con lại cái thói thô bảo, lỗ mãng như thế hả? Con phải biết vung tay đánh người để báo thù là hành động của kẻ kém cỏi cho dù con có tức giận đến đâu cũng không được để thanh danh của bản thân hy sinh vô ích, đây là sự báo thù mất nhiều hơn được con biết không? Ơ, hứa quân giao trợn mắt to hơn, nàng không dám tin những gì mình vừa nghe được. Ý của lão già thối là cách nàng báo thù không đúng sao? Đường tùng niên thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy sừng sốt của nữ nhi thì chậm rãi nói tiếp trước đó hắn cố ý làm hỏng đồ của con, con vốn dĩ là người chiếm lý, nhưng con lại ở trước mặt mọi người vung roi đòi lại công đạo cách này mặc dù có thể hà giận nhưng vô hình chung con đã nhường cái phần lý này cho đối phương, nên tím cả mới dám mở miệng của ở mắng con như thế. Rõ ràng là người chiếm lý, nhưng chỉ vì thủ đoạn báo thù quá mức thô bạo lỗ mãng, khiến cho có lý cũng biến thành không có lý quả thực không nên như vậy. Ánh mắt hứa quân dao sáng lên, bây giờ mới thấy lão già thối thuận mắt hơn, khuôn mặt ngập tràn chờ mong hỏi, vậy lần sau con có thể im lặng giết chết hắn không? Nếu như có thể làm vây, bản cung cũng chẳng cần vất vả luyện vùng roi nữa, dù sao để tung hoành trong cung bản cung chỉ dựa vào não chứ không phải dựa vào sức lực. Đường Tùng Niên, Nguyễn Thị Đường tùng niên che miệng ho một tiếng, dưới ánh mắt tràn đầy trách cứ của phu nhân nhẹ nhàng véo má nữ nhi, giết chết thì hơi quá cho hắn một bài học để lần sau hắn không dám trêu cho con nữa là được. Nhưng nếu hắn vẫn không sợ cứ tiếp tục đối nghịch với con thì sao ạ? Hứa quân dao gặng hỏi, nếu hắn biết sai mà không thay đổi từ có trưởng bối ra mặt tiểu nha đầu không cần phải bận lòng. Đường tùng niên vỗ má con bé, hứa quân giao hừ nhẹ một tiếng. Xét đến cùng cũng chỉ vì Hưng ca là người nhà nên dù làm thế nào vẫn phải dơ cao đánh khẽ. Dù lão già thối có độc ác đến đâu cũng không thể xuống tay với người nhà. Nàng vẫn kiên trì gặng hỏi, nếu đánh hắn là cách làm kém cỏi nhất thì con phải làm thế nào mới được coi là cao minh ạ? Đường tùng nhiên nắm bím tóc mềm mại của tiểu nha đầu chậm rãi giảng giải cách làm cao minh nhất chính là mượn dao mượn tay người lớn đòi lại công đạo cho mình. Si, hứa quân dao khịt mũi khinh bỉ. Lão già thối nói nhiều như vậy hóa ra câu này mới là trọng điểm sao. Hắn thật sự coi bản cung là con nít vô tri gặp phải quất ức tùi thân thì chạy đi thì cha mẹ khóc lóc kể lề sao. Dạ dạ, nàng đáp lại hai tiếng lấy lề. Đừng tùng nhiên nhéo cây má mũ mỉm của nữ nhi, hỏi bây giờ con đã biết mình sai khi dùng cách đánh người ngốc ngách chưa. Hứa quân dao muốn ngọ ngẩy nhưng không cách nào cử động được cất giọng nói ồm ồm trả lời con biết sai rồi ạ, biết sai rồi ạ. Thật ra vẫn nên âm thầm giết chết thì hơn, dù sao cũng chẳng phải người nhà chân chính, hắn đã có gan ức hiếp bản cung thì phải trả cái giá thật đắt. Đường Tùng nhiên phải y bảo nếu con đã biết mình làm sai thì cũng phải chịu phạt. Giờ con đi ra hành lang đứng cho đến bao giờ phụ thân bảo được thì mới được quay về phòng. Nguyễn Thị nghe xong cuối cùng cũng thầm thờ vào nhẹ nhõm, dù có vì gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể dung túng cho sở thích cầm roi cuột người của tiểu nha đầu được. Nàng gõ nhẹ lên chán nữ nhi cố ý bày ra khuôn mặt nghiêm túc, đã nghe rõ lời phụ thân con nói chưa? Tuy trong lòng hứa quân giao không phục nhưng ở trước mặt Nguyễn Thị nàng vẫn phải nhịn xuống. Con nghe, rõ, rồi ạ, phạt đứng thì phạt đứng, có cái gì ghê gớm chứ? Hứa quân dao bị Nguyễn Thị dắt về phòng, dưới cái nhìn chăm chú của phu thê đường Tùng Niên và mọi người xung quanh nàng lê chầm chậm bước chân đi tới hành lang, hai tay chắp sau lưng làm bộ như đang tập trung thưởng thức bầu trời. Đường tùng nhiên nhìn sắc trời đã tối dần, lại nhìn bộ dạng giả vơ giả vịt của thiều nha đầu làm hắn cảm thấy buồn cười, vội vàng nhịn xuống, chắp tay sau lưng thong thả bước vào phòng. Nguyễn Thị đi phía sau hắn, nàng bước đến bên cạnh nữ nhi, trong lòng vẫn còn tức giận nên đánh hai cái vào mông con bé. Ai à, làm gì vậy? Hứa quân rào ôm mông nhảy cẫng lên theo bản năng, nàng tức giận trợn mắt nhìn kẻ gan to bằng trời, hành động liều lĩnh kia. Nhưng khi nhận ra kẻ đó chính là bao phu nhân, dáng vẻ kiêu căng của nàng hoàn toàn bị dập tắt dù không cam lòng nhưng chỉ cũng chỉ dám lầu bầu vài câu, sau đó thành thực đứng yên tại chỗ dưới ánh mắt trách cứ của Nguyễn Thị. Khi châu ca từ học đường trở về thấy muội muội đang ở hành lang ngửa đâu lên nhìn chăm chú vào thứ gì đó, thằng bé cảm thấy kỳ lạ bèn tiến lên hỏi bao nha muộn đang xem gì vậy. Nhìn trời đỏ, huynh xem lúc nãy trời vẫn còn màu sám, giờ đang biến thành màu đen rồi nói không chứng lát nữa sẽ biến thành màu tím. Đúng lúc hứa quân dao đang cảm thấy buồn chán thì có người chủ động đến bắt chuyện với mình, nàng cũng thuận miệng bịa chuyện để nói. Đúng là đồ ngốc trời đã đen rồi làm sao biến thành màu tím được nữa. Châu ca xem thường muội muội sao lại không thể chứ, không phải có câu gọi là đến đến phát tim sao, khi đen đến một mức độ nhất định thì sẽ biến thành màu tím. Huynh không nhìn thấy bầu trời màu tím là vì nó chưa đủ đen. Hứa quân dao gật gù đắc ý nói. Mặc dù châu ca biết muội muội đang nói hưu nói vượn nhưng tạm thời thằng bé không thể tìm được câu nào thích hợp để phản bác. Bích văn đang bưng chậu từ trong phòng bước ra nghe thấy lời của tiểu nha đầu không nhịn được bật cười ra tiếng. Nhìn cái bộ dạng trịnh trọng khi nói hưu nói vượn của con bé. Hứa quần dao vẫn say xưa nói đông nói tây với châu ca con bé nói câu nào cũng làm siêu vẹo ý nghĩa ban đầu của câu ấy khiến cho châu ca giải thích đến nỗi đầu óc choáng váng. Thằng bé nghe muội muội nói trong một thời gian dài, thậm chí có lúc còn sinh ra một loại suy nghĩ con bé nói có vẻ cũng hợp lý, nhưng rất nhanh sau đó châu ca đã kịp thời tỉnh táo lại, hừ nhẹ một tiếng, có quỷ mới tin muội tiểu nha đầu xấu xa hết phần người khác này. Ở trong phòng, sau khi nghe những lời tiểu nha đầu nói, đường Tùng Niên và Nguyễn Thị hai mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý cười bất lực trong mắt đối phương. Bảo nha vào đây đi, hắn hắng giọng cất tiếng nói. Hứa quân dao cười tít mắt nàng còn đang định tiếp tục đùa giỡn tiểu đường đại nhân, người vốn có tính tình chững chạc nghiêm túc một chút nào ngờ đã nghe thấy tiếng gọi của đường Tùng Niên từ trong phòng truyền ra. Châu ca cũng nghe thấy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hơ, bảo sao muội lại ngoan ngoãn đứng đây ngắm nhìn bầu trời hóa ra là bị phụ thân phạt đứng. Hứa quân dao phất lờ thằng bé, đang muốn nhấc chân vào phòng thì trượt phát hiện ra hai chân mềm mũi vô lực. Đứng lâu quá nên chân nhuỗn ra rồi phải không? Ai bảo muội nói năng bậy bả cho lắm vào. Châu ca nhìn có chút hả hê, ngay sau đó, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng, nói tiếp lên đây ta có muội vào phòng. Bích Văn vốn định bế tiểu nha đầu vào phòng thấy thế nhanh chóng đứng lui sang một bên. Hứa Quân Dao cũng chẳng thèm khách sáo với thằng bé, nàng phủ người lên tấm lưng gầy còm của tiểu đường địa nhân, cười khanh khách mặc cho thằng bé cật lực cõng mình vào phòng. Nặng chết mất bảo nha ngốc ngách nên giảm bớt mỡ trên người đi thôi. Sau khi đặt muội muội ngồi lên ghét xong, Châu Ca vội xoa xoa bả vai, ghét bỏ nói. Hứa Quân Dao hết xoa má, rồi xoa cái bụng nhỏ của mình, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên buồn rầu. Sau khi Châu Ca nghe nói muội muội bị phạt đứng, mới biết Hưng Ca làm bẩn món quà mà Đình Ca tặng cho mình, thằng bé kêu oa oái đòi đi tìm Hưng Ca tính sổ, nhưng lại bị Đường Tùng Nhiên khiển trách một trận, dù đã không làm loạn nữa nhưng thằng bé gương mặt thằng bé vẫn tràn đầy tức giận. Hứa Quân Dao vừa đau lòng vừa buồn bực nhìn búp bê may mắn trong vô vọng. Đánh cái tên khốn nạn kia một trận còn nhẹ quá, quả nhiên vẫn nên giết chết hắn thì hơn. Phụ thân mua một cái giống y xì đúc cho con nha. Đường Tùng Niên thấy Tiểu Nha đầu mặt mày ủ rũ, xoa đầu con bé và nói. Cái mới cũng đâu phải của đình ca tặng con không thèm đâu. Hứa quân dao không chút nghĩ ngợi từ chối luôn. Đường Tùng Niên bỗng cảm thấy lòng mình chua sót, phụ thân tặng không bằng đình ca tặng sao. Cái này còn phải hỏi à. Hứa quân dao nhìn hắn đầy nghi ngờ. Mặc dù Tiểu Nha đầu không trả lời nhưng vẻ mặt của con bé đã bán đứng suy nghĩ của con bé. Đường Tùng Niên không vui thầm hừ một tiếng. Nguyễn Thị buồn cười lít nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận cất con búp bê may mắn vào trong chiếc hộp gấm có lót một lớp đệm dày, nói, mặc dù đồ vỡ rồi nhưng tâm ý của Đỉnh ca vẫn còn đây, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Để nương giúp Bảo Nha cất nó vào hộp, sau đó Bảo Nha cất đi nhé, được không? Hứa quân dao gật đầu, được ạ, cũng chỉ có thể làm vậy thôi, cho dù không còn nguyên vẹn nhưng dù sao cũng là món quà mà thiếu niên ánh chặng nàng, dù thế nào nàng cũng phải giữ gìn nó thật tốt. Trong viện của đại phòng, Lý Thị vừa đau lòng vừa tức giận khi nhìn thấy vết thương do bị roi quật trên người nhi từ. Nàng ta ra sức ném hết đống thuốc mà Nguyễn Thị cho người mang sang, nhưng không may ném chúng đường bách nhiên đang bước vào phòng. Đang yên đang lành ngươi phát điên cái gì vậy? Đường bách nhiên tức giận nói, chàng xem xem, người ta đến tận cửa nhà bắt nạt chúng ta rồi kìa. Đầu năm nay kẻ làm chú thì ức hiếp cháu trai của mình, kẻ làm muội muội thì dùng roi đánh huynh trường, trên đời còn có công lý hay không vậy trời? Khuôn mặt của Lý Thị trở nên vạn vẹo nàng ta hét vào mặt đường bách nhiên. Lại làm sao rồi lại làm sao rồi. Cả ngày chỉ biết làm loạn. Sao hưng ca lại bị thương khắp người thế kia. Đường bách nhiên nhiều mày nhìn vết roi trên người. Còn có thể bị sao nữa con chàng bị con nha đầu tam phòng đánh chứ sao. Lý Thị căm hận trả lời sau đó thêm mắm thêm muối kể lại câu chuyện cho hắn nghe. Đương nhiên nàng ta chỉ kể qua loa kể chuyện nhi từ của mình làm hỏng đồ của hai huynh muội châu ca. Đường bách nhiên tức giận quả thực là ức hiếp người quá đáng. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng lao ra cửa đi tìm đường tùng nhiên nói lý lẽ. Nhưng vừa bước ra cổng đã bị một trận gió thổi tạt vào mặt cũng tạt hắn tỉnh táo lại luôn. Hắn thầm nghĩ, từ khi đường tùng nhiên vào lại bộ đường quân giao trở thành thư đồng của công chúa hắn cũng dính lây vinh quang của bọn họ mà phất lên như diều gặp gió. Gần đây hắn còn kết giao được với không ít công từ quyền quý, nếu bây giờ hắn đi tìm đường tùng nhiên tính sổ, lỡ tin thức huynh đệ bọn họ bắt hòa truyền ra ngoài thì. Đường bách nhiên chớp mắt một cái, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn chắp tay ra sau lưng đùng đinh thong dòng bước về sân viện của tiểu thiếp. Cũng chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau mà thôi, không tính là chuyện lớn. Thị nữ quay về bẩm báo nói rằng trên đại lão già không đến tam phòng mà đi đến nửa đường thì chuyển hướng đến phòng của Di Nương, Lý Thị nghe xong thức đến nỗi liên tiếp đập vỡ mấy bình hoa. Đường quân du đứng bên cạnh mím chặt cánh môi, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, một bên nhìn đại ca khóc lóc làm loạn, một bên nhìn nhị ca co do ngồi trên ghế, nàng CNGF nghĩ càng hận thấu xương em họ kẻ đã biến nhà mình gà chó không yên. Đại phòng ẩm ý thế nào đường quân dao hoàn toàn không bận tâm. Nàng cất thật kỹ chiếc hộp gấm đựng búp bê may mắn, sau đó ngồi trên giường xoa cầm, nghe ngôn vũ đứng đối diện nói. Đình ca và người nhà sáng sớm đã thuê xe ngựa rời kinh thành rồi, nghe nói là về quên. Ngôn vũ sờ chỗ này chạm chỗ kia thuận miệng trả lời. Đi rồi ư, hứa quân giao chán trường, chẳng trách hắn mang đồ đến tặng bản cung, hóa ra là quà chia tay. Chỉ tiếc là hôm nay nàng lại vào cung nên đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được gặp hắn. Lần này bỏ lỡ không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nàng đang rất phiền muội còn ngôn vũ thì mừng thầm cuối cùng Đỉnh ca cũng đi rồi. Trong lòng nàng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thiết hận, giả vờ an ủi, người yên tâm, sau này sẽ có ngày gặp lại thôi. Hứa quân giao lườm nàng ta một cái, diễn đi, diễn tiếp cho bản cung, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai rồi. Suy nghĩ chân thật trong lòng bị chọc thủng môn vũ có chút chột giả khịt khịt mũi, lanh lợi chuyển đề tại, giao giao ngày mai ngươi có vào cung không? Vào thì làm sai, không vào thì làm sao? Vào đi vào đi, mấy ngày nữa mẫu đơn trong vườn quần phương sẽ nở rộ, đẹp cực luôn ý. Chúng ta có thể cùng ngũ công chúa cùng nhau đi xem. Môn vũ vui mừng dạo dực nói với nàng ý định của mình. Hứa quân giao ngắp một cái, ừ ừ ờ ờ, vài câu có lề. Lúc đang kéo chăn lên đắp thì đột nhiên giật bắn người lên, vội nắm lấy ngôn vũ đang định quay về khóa trường mệnh. Sao người biết hoa mẫu đơn trong vườn quẩn phương sắp nở hoa? Bây giờ không phải mùa mẫu đơn nở hoa sao? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm hả? ngôn vũ hoang mang nói. Không, người không nhớ sai, bây giờ quả thực là mùa mẫu đơn nở hoa chẳng qua là vườn quẩn phương trong cung bây giờ không có hoa mẫu đơn. Vườn quẩn phương không có mẫu đơn là bởi vì Hàn Chiêu Nghi Sủng Phi của Thái Tổ Hoàng Đế năm đó bị dị ứng với mẫu đơn nên Thái Tổ Hoàng Đế sai người san bằng toàn bộ cây hoa mẫu đơn. Mãi cho đến khi triệu nguyên hữu lên ngôi, Hoàng hậu Lương Dục Yên là người yêu thích mẫu đơn, bấy giờ mới sai người trồng mẫu đơn trong vườn quẩn phương cho nên từ năm đó trở đi khi vào mùa mẫu đơn nở rộ thì vườn quẩn phương trở thành nơi đẹp nhất trong cung. Không á, thế sao ta lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Ngôn vũ ngỡ ngàng. Hứa quân dao đâm chiêu nhìn nàng ta hồi lâu, sau đó chậm rãi buông tay, không còn sớm nữa nên đi nghỉ thôi. Mai còn phải vào cung, nhưng mà hứa quân dao không thể ngờ tới, ngày hôm sau nàng không thể dậy nổi đầu óc mê man. Nguyễn Thị sờ chán nàng, vừa sờ đã bị độ nóng trên chán của hứa quân dao dọa sợ cuống lên sai người đi mời đại phu. Trong cùng, ngũ công chúa đã dậy từ sớm, vui sướng mặt một bộ quần áo mà nàng ta thích nhất, sau đó cùng ngũ hoàng huynh cùng hoàng hậu ăn bữa sáng, sau khi ăn xong thì vội vàng chạy đến văn hoa quán. Cái đứa này chạy nhanh thế làm gì không biết, trước kia có thấy con bé hăng hái đi học như vậy đâu. Hoàng hậu cười nói, Tị an nói phải đi sớm để có thể mau chóng gặp mặt tiểu đường đường ạ Dự vương chậm rãi nói. Ngũ công chúa là người đầu tiên đến văn hoa quán khi bốn vị công chúa và thư đồng của các nàng đều đã đến nhưng nàng vẫn không thấy bóng dáng của hứa quân giao đâu. Ta thấy nha đầu họ đường kia chắn chắn hôm qua đã bị ngươi dọa sợ rồi nên hôm nay nàng ta mới không chịu đến đây. Tư công chúa giọng nói mang theo chút hả hê, nàng đã nói rồi mà tiểu nha đầu kia nhất định sẽ chịu không nổi cái đồ tĩnh an đần độn này đâu. Nói không chừng bây giờ đường đại nhân đang khuyên con bé, đợi một lúc nữa sẽ đến thôi. Tam công chúa cũng không thật lòng an ủi muội muội ruột. Dù sao Đường muội muội vẫn còn nhỏ tuổi, làm sao con bé có thể đảm đương nổi trọng trách quan trọng này được. Lúc đầu đáng ra không nên đến mới phải. Gia bình huyện chủ vẫn ghi hận trong lòng, nếu không phải tiểu nha đầu họ Đường chen chân vào thì nàng chắc chắn sẽ trở thành thư đồng của Ngũ công chúa, chứ không phải đi theo Tam công chúa chẳng có chút tiếng tăm gì này. Tuy tam công chúa và ngũ công chúa là tìm muội cùng mẹ sinh ra nhưng địa vị trong cung so với ngũ công chúa thì khác nhau một trời một vực tam công chúa hoàn toàn không thể sánh được với nàng ta. Vốn dĩ phụ thân nàng đã thu xếp ổn thỏa rồi ai biết được ở đâu nhảy ra một tên họ đừng làm loạn hết lên. Đây cũng chẳng bỏ bèn gì quay về nói với phụ hoàng mẫu hậu một tiếng để bọn họ chọn người khác cho muội Đại công chúa không ý với bọn họ. Nhị công chúa liếc ngũ công chúa một cái, nói, hôm qua muội làm như vậy, đừng nói là tiểu nha đầu non nớt ngay cả tiểu tử cũng bị muội dọa chạy mất dép. Ngũ công chúa nghe các vị hoàng tỷ mỗi người nói một câu, nói rằng nàng đã dọa người ta sợ chạy mất hút nét mặt ngũ công chúa càng ngày càng ủi oải cúi găm đầu chẳng nói chẳng rằng. Nàng thật sự đã dọa tiểu đường đường đến nỗi con bé không chịu vào cung rồi ư. Nếu con bé thật sự không chịu đến đây nàng phải làm sao bây giờ? chương 41, lại gặp cố nhân. Những năm gần đây hứa quân dao vẫn luôn là đứa trẻ khỏe mạnh, hôm nay bỗng nhiên đổ bệnh không chỉ làm cho Vương Thị và Nguyễn Thị lo lắng, ngay cả đường tùng nhiên cũng lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên tựa như quay về thời điểm nữ nhi chưa đầy một tuổi cứ cách 3 ngày năm bữa lại bệnh một trận. Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, lúc thì dừng lại nhìn thê tử và nữ nhi sau bức bình phong, lúc thì cao mày lại tiếp tục đi đi lại lại. Mãi cho đến khi Nguyễn Thị bước ra từ sau bình phong, hắn hớt hải tiến lên hỏi con bé sao rồi. Vẫn ổn, chỉ là cảm lạnh thôi, tí nữa bón thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi. Vẻ mặt Nguyễn Thị nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khuyên nhủ phu quân, giờ không còn sớm nữa, phu quân nên xuất phát rồi. Đường tùng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đáp lời một tiếng, sau đó hoài nghi liệu có phải tối qua mình phạt con bé đứng ngoài hành lang lâu quá mới khiến tiểu nha đầu hứng phải gió lạnh dẫn tới trận bệnh này không? Nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình quả thật như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hối hận. Cho dù hắn có muốn mải rũ tính tình của tiểu nha đầu cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy. Tiểu nha đầu vốn dĩ đã yếu ớt mấy năm nay sức khỏe mới dần dần tốt lên. Nếu bởi vì sai lầm nhất thời của mình làm tổn hại đến con bé, chỉ sợ hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nguyễn Thị nhìn ra suy nghĩ của hắn, sau khi nàng ôn nhu khuyên giải vài câu, sắc mặt của đường tùng nhiên mới khá lên một chút. Lúc nãy ta đã phái người xin nghỉ cho bảo nha, cứ để con bé tĩnh dưỡng vài ngày sau khi hết bệnh hẳng vào cung. Nguyễn Thị cũng đồng ý, để nữ nhi bị bệnh vào cung nàng cũng không yên tâm. Hứa quân dao buồn chán nằm trên giường, toàn thân nàng vẫn mềm nhũn nhưng đầu đã không còn nặng nề như trước. Không ngờ bản cung cũng có ngày bị bệnh xem ra cái thân xác còn yếu ớt quá. Bản cung phải luyện tập nhiều hơn mới được, ngôn vũ ngồi khoanh chân ở cuối giường nhìn nàng đầy thương cảm. Giao dao ngươi thảm quá, ta vừa nghe nói ngươi phải uống cái thứ thuốc đen xì khó uống này thêm mấy ngày nữa. Chỉ cần nhớ đến mùi thuốc lúc nãy Nguyễn Thị bón cho hứa quân dao nàng đã không chịu nổi rồi mà giao giao còn phải uống thêm mấy ngày nữa, môn vũ càng thêm ngậm mùi thương cảm Hứa quân dao lầm bầm dên dì không thèm quan tâm đến nàng ta. Sau khi tiễn phu quân ra cửa, Nguyễn Thị quay lại phòng của hứa quân dao thì nghe thấy tiếng rên dì của nữ nhi, nàng vội vàng tiến lên ôm con bé vào lòng, dịu dàng hỏi con thấy chỗ nào không thoải mái à? Hứa Quân Dao nhân cơ hội giúp vào trong lòng nàng ổ, lúc thì chỉ chỉ nói chỗ này khó chịu, lúc thì chọc chọc chỗ kia không thoải mái. Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại của Nguyễn Thị đang vuốt phe trên người mình, Hứa Quân Dao thoải mái đến nỗi rên lên hừ hừ. Ngôn vụ đứng một bên che miệng cười hì hì, nhìn Dao Dao giống hệt chú lợn con vậy. Hứa Quân Dao trừng mắt nhìn nàng ta, sau đó tiếp tục ngâm nga một cách thoải mái. Châu ca đến thăm muội muội nhìn thấy cảnh này thì tỏ ra vô vùng xem thường, không biết ngưỡng hả lớn rồi còn bày đặt làm nũng như vậy. Cứ làm nũng đấy, trước làm nũng, bây giờ làm nũng, sau này cũng làm nũng, châu ca là con mèo tham ăn mới không làm được. Hứa quân dao tức giận cãi lại hắn, Nguyễn Thị cười, vẫn chọc tức được người khác xem ra cũng không khó chịu lắm. Phải gọi ca ca, nàng dí tay vào mặt nữ nhi. Hứa quân dao bất mãn gọi một tiếng lấy lệ, dạ ca ca. Châu ca phồng má trợn mắt nhìn muội muội đang tỏ ra cô cùng khó chịu, sau đó lầm bẩm vài câu rồi ôm túi sách tới học đường. Hứa quân dao nằm bò lên chân của Nguyễn Thị cười tít mắt nhìn theo bóng dáng đang tức giận thở phì phì của hắn rời đi. Trong cung, ngũ công chúa đang bị mấy vị công chúa nói đến nỗi đầu sắp hụt xuống ngực, mặt buồn rười rười, nước mắt trực trao. Cái tính hoang hoang của muội thì ai thích cho được, hôm qua tiểu nha đầu họ đường không bị dọa sợ ngay tại chỗ đã là giỏi lắm rồi. Tam công chúa khoái chí, nên như vậy mới đúng, với tính cách của Tĩnh An thì chẳng ai thích nổi con bé cả, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Tam hoàng tỉ nói đúng lắm, muội cứ như thế này sau này chẳng ai dám chơi với muội đâu." Tư công chúa tiếp lời, ngũ công chúa càng thêm ủ rũ, "Thật sao? Tiểu Đường Đường thật sự sẽ không đến nữa sao? Đã lâu như thế rồi, có lẽ thật sự sẽ không đến nữa." Nô tài Thỉnh An các vị công chúa Một công nữ tiến vào thi lễ, ngũ công chúa không để ý đến nàng ta, mãi đến khi nghe được lời nàng ta nói, hoàng hậu nương nương bảo nô tì đến bẩm báo với ngũ công chúa đêm qua đường cô nương bị cảm lạnh hôm nay vẫn không thể xuống giường được phải nghỉ ngơi đến bao giờ khỏi hắn mới đến bầu bạn với ngũ công chúa được. Thật sao? Ngũ công chúa vừa mừng vừa sợ, nàng từ trên ghế bật dậy, vẻ ủ rũ lúc nãy đã bị quét sạch sau đó lại nghĩ đến dường như có điều gì đó bất thường, nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui mừng, vội vàng hỏi, sao lại bị bệnh. Hôm qua ở trong cung vẫn còn khỏe mà, nàng quính lên đứng ngồi không yên, bỏ ngoài tay tiếng gọi của đám người đại công chúa chạy ra khỏi văn hoa quán như một làn khói, sau đó chạy một mạch đến phượng tàu cung cuốn lấy hoàng hậu đòi suốt cung thăm tiểu đừng đường. đường. Hoàng hậu nhẫn nại nói với con bé tiểu đường đường bị bệnh cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị người khác quấy dày. Nếu con đến đó thì cả đường phủ đều phải ra tiếp giá, làm cho tiểu đường đường không thể dưỡng bệnh được. Ngũ công chúa chu mồm nói, vậy không để bọn họ tiếp giá nữa, con lén lút đi sau đó lại lén lút quay về. Hoàng hậu cười xoa lên đỉnh đầu con bé, đúng là tiểu nha đầu ngốc ngách con là công chúa hoàng gia, bất kể con có bằng lòng hay không, bề tôi đứng trước mặt con cũng khó tránh khỏi bị ràng buộc. Không phải con cứ nói không cần đa lễ là bọn họ sẽ cho đó là thật và có thể thoái mái đứng trước mặt con đâu. Gương mặt của ngũ công chúa tràn đầy thất vọng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần và nói tiểu đường đường bị bệnh nhất định sẽ rất khó chịu. Con sẽ cho người mang chút đồ ăn ngon và đồ chơi cho con bé, như thế tiểu đường đường sẽ không cảm thấy chán khi phải ở lì trong phủ nữa. Hoàng hậu cười gật đầu ý kiến này không tệ, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã phát hiện ra đây quả thực không phải ý kiến hay. Sau khi ngũ công chúa nhận được lời tán thưởng của hoàng hậu, nàng ta vui vẻ đi vơ vét đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị khắp nơi trong hậu cung. Thậm chí đông cung của thái tử cũng không thoát khỏi móng vuốt của nàng, phàm là thứ mà tiểu cô nương nghĩ là ngon và thú vị nàng đều nghĩ cách cướp nó đi. Chẳng hạn như Ngũ công chúa nghe nói trong cung của Hiền phi có một thứ gọi là ống vạn hoa, có thể nhìn thấy nhiều hình đẹp ở bên trong, Ngũ công chúa chạy đến vườn uẩn phương hái thật nhiều bông hoa tươi tắn, sau đó xếp ngay ngắn vào trong thùng gỗ rồi mang nó chạy đến cung của Hiền phi. Đến nơi, nàng ta nài xin Hiền phi bằng giọng nũng nịu và dịu dàng, không ngừng quấn lấy Hiền phi đến khi nàng ấy đồng ý đổi ống vạn hoa lấy thùng vạn hoa mới thôi. Lại chẳng hạn như Quý phi có một cái hộp biết hát, Ngũ công chúa biết tin lập tức chạy đến. Ở trước mặt quý phi hết lời khen ngợi nàng ta, khen từ cái châm phượng trên đầu đến đôi giày theo trân châu dưới chân, dỗ dành đến nỗi quý phi mặt mày rạng rỡ sau đó con bé nhân cơ hội đòi lấy chiếc hộp biết hát quý phi không thèm nghĩ ngợi mà bon mồm đồng ý luôn. Sau khi tiểu cô nương rời đi quý phi lấy lại tỉnh táo thì tiếc đứt ruột. Đến cả hai vị phi tần có địa vị cao trong hậu cung đều khó tránh khỏi khiếp nạn này, nên các phi tần khác cũng không phải ngoại lệ. Ngũ công chúa chạy đến ngược thiện phòng làm một trận càn quét nàng cướp sạch những món điểm tâm tinh xảo mà nhà bếp vừa làm xong cho chủ tử của các cung. Cuối cùng, ngay cả đông cung của thái tử cũng được tiểu cô nương đến thăm khi ra khỏi đông cung trong ngực nàng ôm một ngôi nhà gỗ nhỏ chỉ to bằng bàn tay của người lớn, đây là đồ mà không lâu trước đấy thái tử vừa mời thợ thủ công đến. Hoàng hậu nhìn đống đồ mà tiểu nha đầu vừa mới vơ vét được ở các cung thật lâu không lên tiếng. Một lúc lâu sau, nàng cảm thấy trong lòng có chút chua xót Từ khi tiểu nha đầu có tiểu đường đường, ngay cả mẫu hậu cũng không nhớ đến nữa rồi. Nàng nhớ trước đây con bé còn đòi vặt trụi lông con chim anh Vũ, để làm thành cái váy đẹp nhất cho mình mặc. Bây giờ con bé tìm nhiều đồ tốt như vậy, nhưng không có cái nào là vì mẫu hậu cả. Ở ngự thư phòng, Thiên Hy Đế đang chịu kiến triều thần đợi mãi không thấy điểm tâm của mình đâu, hỏi một cái mới biết là do ngũ công chúa đã lấy toàn bộ điểm tâm của ngự thiện phòng đưa đến đường phù của lại bộ viên ngoại lang, Thiên Hy Đế bỗng cảm thấy lòng mình nao nao. Hắn nhớ trước đây lúc mình bị bệnh thường hay nhớ lại mùi vị của thịt thỏ khi cùng ăn với những tướng lĩnh ở trong quân lúc đó tiểu nha đầu ôm lấy con thỏ nhỏ của mình, một bên gạt lệ, một bên bảo ngự thiện phòng làm một bữa tiệc thỏ để hắn thưởng thức. Bây giờ thì hay rồi, con bé còn cướp cả điểm tâm từ miệng của Phụ Hoàng để tặng cho bạn mới. Hứa quân dao ở nhà dưỡng bệnh cạn lời nhìn mặt bàn đầy các món điểm tâm của ngự thiện phòng, sau đó nàng tiếp tục thở dài khi nghe nói bên ngoài còn xếp đống đồ chơi thú vị mà ngũ công chúa cho người mang đến. Nguyễn Thị hết sức lo sở tiễn nội thị trong cung phụng chỉ đến đưa đồ. Sau khi tiễn xong người nàng quay lại phòng nhìn nữ nhi sắp bị chìm ngập trong đống điểm tâm và đồ chơi mà không nhịn được cười. Lý thị của đại phòng thì đỏ mắt ghen tị, nàng ta vừa hận ông trời không công bằng, vừa hận phu quân nhà mình không bia hăng hái phấn đấu. Cho đến khi thị nữ tú châu của nàng ta hớt hải chạy vào bẩm báo, nói rằng đại lão ra vừa đẫn một vị cô nương về phủ, muốn đưa nàng ta lên thành di nương. Lý thị lại tức đến nỗi đập vỡ mấy bình hoa cảm thấy mình đúng là số khổ. Ba huynh đệ của đường phủ, nhị phòng và tam phòng đều sạch sẽ gọn gàng, trừng nguyên phối phu nhân ra thì không còn người nào khác. Nhưng đại phòng thì ngược lại tiếp thất thông phòng không thiếu một ai, bây giờ hắn còn đưa cả tiểu yêu tinh bên ngoài về. Đường quân du ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng vang lên tiếng đồ gốm vỡ cùng với tiếng mắng con đĩ, con hồ ly tinh của mẫu thân thì chừng mắt nhìn đường quân nhu đang đứng bên cạnh, sau đó cũng mắng theo theo một câu con đĩ nhỏ. Đường quân nhu bị mắng trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng cũng không dám khóc, chỉ cúi gầm mặt không dám nói năng gì. Đường quân du nhìn dáng vẻ của nàng thì lại càng thức thêm, nàng ta dùng lực đẩy đường quân nhu một cái, sau khi nhìn nàng ngã sóng xoài trên đất mới hư một tiếng, vứt lại một câu con đĩ nhỏ rồi mới xoay người rời đi. Hai mắt của đường quân nhu đỏ hoè ẩn ẩc nước mắt, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống, nàng nhìn bàn tay bị sức mình, sụt xịt mũi rồi lặng lẽ bỏ dậy. Sau khi về phòng anh Di Nương một bên giúp nữ Nhi rửa sạch vết thương, một bên đau lòng đến nỗi nước mắt rơi lã trã, nhị cô Nương thật sự quá đáng, dù sao con cũng là trường tỷ, sao con bé có thể đối xử với con như vậy. Đường quân Nhu dù mắt thấp giọng nói, Di Nương nói với con những lời này có tác dụng gì chứ? Anh Di Nương dừng lại động tác nước mắt tuôn như mưa. Đường quân Nhu mím chặt môi coi như không nhìn thấy gì cả. Hứa quân giao vốn cho rằng chẳng qua ngũ công chúa nhất thời tâm huyết dâng trào mới đưa tới nhiều đồ như vậy, nhưng liên tục 3 ba ngày như thế đồ ăn đồ chơi đều được liên tục đưa tới. Nàng thậm chí còn hoài nghi nha đầu ngốc nghếch kia đang chuẩn bị chuyển sạch cả hậu cung đến đây. Nhưng nàng lại không biết rằng, vì trận càn quét lớn của ngũ công chúa mà hậu cung từ hoàng hậu nương nương cho tới các tiểu cung nữ quét xác đều biết nàng đang ở nhà dưỡng banh. Điểm tâm mà ngũ công chúa đưa tới nhiều đến nỗi hứa quân giao ăn không hết nguyễn thị đành chia đều đưa tới đại phòng. Đường quân du chừng mắt nhìn điểm tâm mà tam phòng đưa tới, nàng ta muốn hất hết xuống đất nhưng lại không nỡ, dù sao mùi vị quả thực quá hấp dẫn còn rượu ca thì hoàn toàn ngược lại thằng bé đánh chén ngon lành. Ban đầu hưng ca còn giả vờ khinh thường, nhưng nhìn đệ đệ ở bên cạnh ăn đến hang say cuối cùng không nhịn nổi nữa cũng đi lấy một miếng bỏ vào miệng. Đến ngày thứ tư. Hứa quân giao cảm thấy mình đã khỏi hẳn, cũng sợ điểm tâm ăn mãi không hết được đưa đến hàng ngày cho nên nàng này nỉ Nguyễn Thị cho mình vào cung. Vào cung cơ, vào cung cơ, muốn vào cung, muốn vào cung cơ không biết ngôn vũ đang chui ra từ lúc nào, khuôn mặt hưng phấn chạy vòng quay nàng. Hứa quân dao coi như không nhìn thấy, nàng nhìn về phía Nguyễn Thị đang lo lắng mời đại phu đến bắt mạch cho nàng. Sau khi xác nhận nàng đã thật sự khỏi bệnh, Nguyễn Thị mới yên tâm để đường Tùng Niên đưa nàng vào cung. Biết tin hứa quân giao vào cung, người vui nhất lúc này chính là ngũ công chúa, sau đó mới đến những người khác trong cung ai ai cũng thở vào nhẹ nhõm. Tiểu đường đường muội quay lại rồi y, đã khỏi bênh chưa? Vốn dĩ ta còn định đi thăm muội cơ, nhưng mẫu hậu nói bị bệnh phải tĩnh dương, người không cho phép ta đến quấy dày muội Ngũ công chúa vui vẻ chạy đến trước mặt tiểu nha đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nở một nụ cười tươi rói rói. Nàng biết mà tiểu đường đường còn lâu mới bị dọa sợ. Đúng rồi, đồ ta bảo người đua đến muội có thích không? Không đợi hứa quân dao trả lời, ngũ công chúa đã hỏi tiếp. Mụi đã khỏi bệnh rồi, đồ mà tỷ đưa đến muội rất thích, mọi người đều thích. Nàng cảm nhận được tình cảm chân thành thắm thiết ngũ công chúa đối với mình, nhìn nàng ta cười thiết mắt trả lời. Liên tiếp 3 ba ngày đều có điểm tâm tinh xảo thơm ngon để ăn người thích nhất chính là tiểu đường đại nhân tham ăn như mạng chứ còn ai nữa. Nghe nàng nói thích mũ công chúa cười đến nỗi đôi mắt to của nàng cong thành hai vầng trăng khuyết. Thật sự không sợ sao chẳng lẽ sinh năm con trâu nên không sợ con hổ sao. Tư công chúa nói thầm, có lẽ là bị người nhà ép đến đây có khi trong lòng còn đang khóc kìa. Bình Gia huyện chủ nói đầy ác ý, người mới là người bị ép tới đây, người mới khóc ý môn vũ nghe vậy liền bay tới bên cạnh Bình Gia huyện chủ tức giận trừng mắt nhìn nàng ta cuối cùng cầm lấy một bên ống tay áo rộng lớn làm quạt quạt vào sau gáy nàng ta mấy cái. Bình ra huyện chủ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy cơn gió nào thổi tới, nàng nhất thời bu buồn bực nhưng cũng không để trong lòng. Hứa quân dao coi như không thấy trò đùa quái đàn của Ngôn vũ, nàng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn lễ phép hành lễ với từng vị công chúa, sau đó chào hỏi đám thư đồng của công chúa. Nàng là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây, cũng là người đáng yêu trong sáng, về phương diện lễ nghi thì cũng không thua kém ai, khiến ai nhìn nàng cũng yêu thích vô cùng. Nhị công chúa không nhịn được mà dí tay vào má của Hứa Quân Dao, vừa ngước mắt lên thì thấy ngũ công chúa đang biểu môi không vui nhìn mình, thấy vậy nàng ta cố ý kéo Hứa Quân Dao nói chuyện thêm một lúc để chọc tức muội muội. Từ Uyển Thanh và Bạch Ngọc Kỳ là hai thư đồng lớn tuổi hơn ba người các nàng một chút, hai người nhìn Hứa Quân Dao nở cười hỏa nhã. Sau khi Hứa Quân Dao hành lễ xong xuôi, ngũ công chúa kéo nàng ngồi bên cạnh, nàng ta thân thiết đẩy một bộ bút mực giấy nghiên mới toanh đến trước mặt Hứa Quân Dao, đắc chí nói: "Tiểu Đường đừng, đây là đồ ta chuẩn bị cho muội nè, giống của ta y đúc luôn. Tí nữa lúc tiên sinh giảng bài, nếu muội có chỗ nào không hiểu ta sẽ dạy cho muội." Hứa Quân Dao mỉm cười nhìn nàng ta, hai cái lúm đồng tiền cũng lộ ra theo. Ngũ công chúa nhanh tay nhanh mắt duỗi tay dí một cái, vừa vặn dí chúng luôn. Đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của lúm đồng tiền làm cho ngũ công chúa vui đến nỗi xém nữa nhảy cẫng lên. Hứa quân dao bất lực nhìn bộ dạng vui đến nỗi xoắn suýt cả lên của nàng ta, nàng càng nhìn càng cảm thấy trong lòng buồn bực, mũi cũng bất giác cau lại. Bình ra huyện chủ chẳng nghe rõ nữ tiên sinh ở trên bục đang giảng cái gì. Từ lúc vào học đến tận bây giờ, nàng luôn cảm thấy ớn lạnh sau gáy tựa như có một cơn gió nào đó cứ thổi vào gáy này, nhưng khi nàng nhìn ngó xung quanh lại chẳng có một dấu vết gì của gió. Nàng ta cố gắng ngồi một lúc nữa cuối cùng nhịn không được đành phải nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của trịnh nhiên, thư đồng của tứ công chúa. Sau đó khẽ hỏi, ngươi có cảm thấy chỗ này hơi lạnh không? Giống như có một cơn gió thổi qua vậy. Lạnh á, trịnh nhiên nhìn nàng ta đầy nghi ngờ có lạnh đâu, chẳng lẽ ngươi thấy lạnh hả? Chẳng lẽ ngươi cũng bị cảm lạnh rồi? Không sao, không sao. Ta chỉ tiện mồm hỏi thế thôi, tiện mồm hỏi ý mà. Bình ra huyện chủ vội vàng khoát tay, rụt rụt cổ lai, sau đó cưỡng ép bản thân lấy lại tinh thần tập trung nghe giảng. Nhưng chẳng được bao lâu, dường như lại có một trận gió thổi vào gáy nàng, lạnh đến nỗi nàng không khỏi dùng mình. Chẳng lẽ ta thật sự bị cảm lạnh rồi sao? Nếu không tại sao mình cảm thấy càng ngày càng lạnh vậy? Ngôn vũ nhìn thấy bộ dạng hoài nghi của nàng ta vui vẻ tới nỗi bộ miệng cười khúc khích hứa quân dao nhìn mà không còn gì để nói. Ấu chỉ quá là Ấu chỉ. Sao trên đời lại có một con quỷ Ấu chỉ như vậy chứ? Hứa quân dao nhỏ tuổi nhất vừa nhìn đã biết là người do hoàng đế đích thân lựa chọn để bầu bạn với ngũ công chúa cho nên cung nữ giảng bài cũng chẳng thèm quan tâm nàng lên lưu có nghe giảng hay không. Nhưng khi nàng để mọi người luyện chữ lại phát hiện ra mặc dù tiểu cô nương này nhỏ tuổi, nhưng tư thế cầm bút lại bắt chước rất giống, chữ viết mặc dù siêu siêu vẹo vẹo nhưng lại không hề viết sai chữ nào, khiến nàng không khỏi quan sát kỹ hơn. Khoảng thời gian sau đó, cung nữ cũng đặc biệt để ý đến đứa bé nhỏ tuổi nhất này, và cũng từ đó nàng phát hiện ra đứa bé này lên lớp rất chú ý nghe rằng, nhờ con bé mà ngũ công chúa vẫn luôn học hành lớt chất bây giờ đã chú tâm hơn rất nhiều cung nữ không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra thư đồng này là một lựa chọn không tồi, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ ánh mắt tinh tường hơn người. Sau khi tan học ngũ công chúa vui mừng hớn hở kéo tay hứa quân dao chạy ra khỏi lớp trước tiên, ai ngờ vừa mới đi được một đoạn thì gặp sự vừa ninh đang đi tới. ngũ công chúa theo bản năng nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh thấy hai mắt con bé sáng lên, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện hai lúm đồng tiền, nàng ta thầm nghĩ không ổn rồi, lâu ngày không gặp lại, nàng quên không nhắc tiểu nha đầu phải cách xa ngũ hoàng huynh ra. Mũ công chúa đang hối hận thì dự vương đã chạy nhanh về phía cách nàng hắn vui mừng nhìn hứa quân dao hỏi bệnh của ngươi đã khỏi chưa khỏi rồi khỏi rồi đã khỏi cả rồi hứa quân dao ngọt ngào trả lời lúm đồng tiên trên má lõm sâu hơn bình thường khiến người ta nhìn mà không khỏi bị hút hồn bọn muội còn có việc mũ Hoàng huynh đừng chắn đường muộimũ công chúa chừng mắt nhìn hắn sau đó kéo hứa quân dao chạy như bay hứa quân dao bị nàng ta kéo thì lảo đảo một cái suýt nữa nhào đầu xuống đất Lúc nàng đang định chào tạm biệt sự vương thì thấy ngôn vũ đang bay vòng quanh quan sát hắn. Nàng cảm thấy kỳ lạ vội càng ở trong lòng gọi ngôn vũ trở về. Ngôn vũ không do dự mà bay về luôn, nàng ta hớn hở học theo dáng chạy của các nàng. Ngũ công chúa kéo tay hứa quân dao chạy một đoạn khá xa mới dừng lại, ngó nghiêng xung quanh một liệt khi thấy không có ai ở đây mới ân cần dậy bảo nàng tiểu đường đường ngầm muội quên ta từng nói gì với muội rồi sao. muội phải cách xa ngũ hoàng huynh ra. Hắn thích nhất là ức hiếp các tiểu cô nương. Hứa Quân giao giả bộ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng ta, nàng nhìn đến nỗi Ngũ công chúa không nhịn được mà ôm mặt thét lên chói tay, sau đó nhào đến xoa véo mặt nàng một trận. Tiểu Đường đường sao muội lại đáng yêu như thế chứ? Ta mặc kệ, dù sao muội cũng là của ta, không cho phép muội cười với Ngũ hoàng huynh cũng không được phép chạy theo hắn. Sau khi xoa véo chán chê, Ngũ công chúa mới ngang ngực tuyên bố chủ quyền. Hứa quần dao xoa gương mặt bị đối xử tàn bạo của mình, sau khi nhìn bốn phía xung quanh không có một bóng người nàng mới ra lệnh cho ngôn vũ con quỷ đang kinh ngạc nhìn ngũ công chúa, bảo nàng ta trông chừng cho mình, sau đó không nói hai lời vung nắm tay đấm lên người ngũ công chúa. Ai cho người béo mặt ta hả đau chết đi được vốn dĩ đã toàn thịt thịt thôi, cứ vuốt ve làm nó xệ hết cả xuống, làm ta càng nhìn càng thấy béo. Sức nàng vốn đã yếu, lại còn cố tình khắc chế sức lực của mình, nắm đấm của nàng chẳng những không làm đau được ngũ công chúa thay vào đó nó còn khiến cho ngũ công chúa tưởng nàng đang giỡn với mình. Nàng ta cười khanh khách một bên né tránh, một bên thỉnh thoáng còn bất ngờ đánh úp lại. Hứa quân dao thấy vậy thức đến nỗi mặt đỏ tia tai, đôi chân nhỏ bước thật nhanh đuổi theo con bé đáng ghét đang cười khá ngạo mạn. Ngôn vũ càng xem càng thích thú, nàng ta cũng cười vui vẻ đuổi theo các nàng. Ngũ công chúa trêu tiểu nha đầu làm nàng cứ đuổi theo nàng ta, hai người cười nói ẩm ý suốt sọc đường thoát cái đã đến trước cửa cung Tây Khánh lúc nào không hay. Hứa quân dao thấy đằng xa dường như có người, bèn dừng chân lại. Ngũ công chúa thấy nàng không đuổi theo nữa thì quay lại, tinh mịch dí tay vào mặt hứa quân dao nhưng bị nàng hất tay ra nàng ta chẳng những không bực bội mà còn vui vẻ cười khanh khách. Con ngốc này, hứa quân dao giờ khóc giờ cười. Tham kiến biện hả. Không lâu sau, hai cung nữ phía trước đã đến gần bọn họ các nàng đều tiến lên hành lễ với ngũ công chúa. Ngũ công chúa khoát tay ý bảo miễn lễ, nhưng nàng ta không chú ý tới vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của hứa quân giao. Tiếp đó, hai vị cung nữ quay về phía hứa quân dao cúi trào. Sau đó mới kho người lui ra sau vài bước một chiếc một sau rảo bước đến cung Tây Khánh. Ai ở trong cung này vậy? Hứa quân giao hỏi, là gì mục của ta và hai vị tài nhân nương nương? Ngũ công chúa thản nhiên nói, sau đó kéo tay nàng nói tiếp chúng ta về thôi. Lúc này cũng đến giờ ăn trưa rồi, ta đã bảo ngự thiện phòng làm nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta rồi. Hứa quân dao gật đầu, đi được mấy bước lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cử cung tây khánh đang đóng chặt trong lòng thầm suy nghĩ, đổi y quả nhiên vào cung giống như đời trước chỉ là không biết người nàng ta hầu hạ là một chiêu nghi, hay là một trong hai vị tài nhân kia. Còn có phương nghi nữa cho dù lúc này nàng ta không ở trong cung thì một ngày nào đó trong tương tai nàng ta nhất định sẽ xuất hiện. Như vậy cũng tốt để bản cung nhìn xem rốt cuộc hai người các ngươi muốn làm gì. Mục đích thật sự của các ngươi là gì. Đột nhiên nàng nghĩ lại ở trong lòng thầm phân phó ngôn vũ vào cung Tây Khánh nhìn xem rốt cuộc đồ y đang theo hầu vị trù từ nào. Ngôn vũ có chút không bằng lòng nhưng vẫn đồng ý đi. Nàng ta đi mãi tới tận sau bữa trưa mới quay về. Hứa Quân Dao nhíu mày, sao ngươi đi lâu thế? Ngôn Vũ hơi chột dạ, vội vàng nở ra một nụ cười lấy lòng ta đi đến vườn uẩn phương đi dạo vài vòng. Sau đó, nàng ta sợ Hứa Quân Dao nghĩ mình chạy lung tung, vội vàng bổ sung thêm, đúng rồi, hai người vừa nãy chính là nhị đẳng cung nữ của chiêu Nghi nương nương, vóc người cao kia tên là Đỗ Y, người thấp hơn tên là Điệp Thúy. Quả nhiên vẫn là cái tên Đỗ Y này. Hứa Quân Dao vuốt ve nhẹ ngón tay út với vẻ mặt trầm tư. Trường 42, chiêu cũ nhưng dùng vẫn tốt, đột nhiên hứa quân giao nhớ lại một chuyện, năm đó nàng từng bảo ngôn vũ đi theo phương nghi và đội y để điều tra xem chuyện gì xảy ra, lúc đó ngôn vũ còn tỏ ra khá là hoảng sợ nhưng bây giờ bảo nàng ta đi lại không thấy có biểu hiện gì bất thường. Điều này có thể lý giải rằng đồ y không phải người khiến nàng ta sợ hãi. Nàng nhìn ngôn vũ đang vui vẻ bay tới bay lui trong nội điện, lúc thì nhìn chỗ nọ, lúc thì ngắm chỗ kia suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn hỏi, a ngôn, người có biết cung riêng phúc ở đâu không? Biết chứ, sau khi ra khỏi đây thì đi thẳng về phía đông nam, sau đó đi thẳng về hướng tây sẽ thấy cung minh túy, từ cung minh túy đi qua vườn quẩn phương, lại qua cầu thanh thạch và rẽ về hướng đông đi hơn 10 bước nữa chính là cung riêng phúc. Ngôn vũ trả lời mà không cần nghĩ ngợi, sau cùng còn hỏi, người muốn đến cung Diên phúc hả dao dao? Không ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghe nói trong cung diên phúc có cây hoa quế, khi đến mùa hoa quế nở hương thơm sẽ bay ngào ngạt khắp nơi, cả cung đều ngập tràn trong mùi thơm của hoa quế ta tò mò không biết có phải thật không nên mới hỏi thôi. Hứa quân dao nói dối không chớp mắt, tất nhiên là thật rồi, mỗi năm vào mùa hoa quế nở, nương nương đều sai người đi hái hoa quế đặt trong phòng, hoa quế dùng tốt hơn huân hương nhiều. Ngôn vũ không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Trong nháy mắt hứa quân giao nghẹn thở, nàng cố hắng để nén kích động trong lòng xuống, thử thăm dò, nương nương. Không biết vị nương nương mà ngươi nói là vị nương nương nào. Ngôn vũ sưỡng ra, giờ mới phát hiện ra mình đang bị chất vấn, nàng ta vỏ đầu bứt tay với vẻ mặt hoang mang, đúng thế, là vị nương nương nào vậy nhỉ? Là thuộc phi nương nương sao? Đúng đúng đúng, chính là thuộc phi nương nương. Ngôn vũ như vừa tỉnh giấc mộc, nàng ta gật đầu như dã tỏi cười trả lời. Đôi mắt của hứa quân dao tối sầm lại, nhìn nàng ta đang hào hứng bừng bừng bay tới bay lui trong phòng, lúc thì ở đây luôn cúi, dựa dẫm lúc thì biểu môi làm mặt quỷ với công nữ trước mặt, sau đó tự che miệng cười khúc khích. Thục phi nương nương của cung riêng phúc dùng hoa quế làm để sông hương trong phòng, họ hứa, khêu danh quân dao chính là phi thần của Hoàng đế Đại tề Tương Lai Triệu Nguyên Hữu. Đương nhiên, bây giờ nàng ta cũng không biết vị hứa quân dao kia có còn tồn tại trên đời này không? Nghĩ đến đây ánh mắt của hứa quân dao càng trở nên mê man. Nếu trên đời này vẫn còn một hứa quân giao khác vậy bản cung thì sao? Bản cung là ai? Có phải linh hồn của hứa quân dao đời trước đã chiếm thân thể của đường quân dao không? Hai má nàng đột nhiên bị ai đó véo một cái, ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ của ngũ công chúa. Sự xuất hiện của nàng ta đã xua đi sương mù dày đặc trong lòng nàng lúc này. Tiểu đường đường đang nghĩ gì vậy? Nhìn ngốc chết mất. Ngũ công chúa cười khanh khách dí tay vào má nàng, hứa quân dao cười ngọt ngào với nàng ta, nhìn nàng ta ngoác ngoác ngón tay, ngươi lại đây, lại gần đây ta nói cho mà nghe. Ngũ công chúa hớn hở sát đến gần, cái gì vậy, cái gì vậy? Mụi muốn nói gì vậy? Ai ôi, hứa quân giao nhào đến vẻ mặt nàng ta, ngũ công chúa bị dọa giật mình, ngay sau đó thì vừa cười vừa la hết vùng vẫy các cung nữ đưa mắt nhìn nhau sau khi nghe thấy tiếng kêu của các nàng. Rốt cuộc bọn họ có nên tiến lên ngăn lại hành vi phạm thượng của đường tiểu cô nương không? Nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười của ngũ công chúa hai người lại nghĩ lại, sau đó vẫn lựa chọn già câm giả điếc nhẹ nhàng khép cửa vào. Một lúc lâu sau, ngũ công chúa suýt xoa gương mặt bị dày vò thảm hại của mình chu miệng lên án tiểu đường đường, muội dám lừa ta hả thật là xấu quá đi. Hứa quân dao cười đắc ý nhìn nàng ta, học theo bộ dạng hai tay chống nạnh ai bảo ngươi lúc nào cũng véo mặt ta, lần này ta cũng để ngươi nếm thử mùi vị Mũ công chúa giàu môi cao hơn. Trong cung tây khánh, một chiêu nghị thực tay múc canh cho tam công chúa thử dò hỏi sao con không gọi ngũ mũ muội đến cùng dùng bữa. muội ấy với đường quân giao đi với nhau rồi, còn có cả hoàng hậu nữa, đâu cần con phải gọi. Tam công chúa hừ nhẹ. Đường quân giao, chính là tiểu thư đồng do đích thân phụ hoàng con chọn hả Còn ai ngoài con bé đó nữa? Mấy ngày trước vì một trận ốm của con bé mà tĩnh an làm hậu cung gà bay chó nhảy cả lên. Tàm công chúa không vui nói. Con và tịnh an là tì muội cùng một mẹ sinh ra. Bây giờ nương con không còn. Các con nên bảo vệ chăm sóc lẫn nhau mới đúng. Con là tịt thì tịnh an còn nhỏ tuổi tính khí lại bất ổn. Con nên chủ động gần gũi thường xuyên qua lại với con bé nhiều hơn mới phải. Mục chiêu nghi kiên trì giảng dài. Bữa tối mẫu phi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị rất nhiều món mà con và tịnh an thích ăn. Buổi chiều sau khi học xong con gọi tịnh an đến đây. Ba gì cháu chúng ta cùng nhau dừng bữa nhé. Tàm công chúa nghe vậy lại càng không vui, con không gọi. Trong cung chỉ toàn kẻ muốn thân cận với con bé, muốn nịnh nọt lấy lòng con bé, đâu có ai cần con chứ. Trong lòng Mục Chiêu Nghi cảm thấy hơi tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nói lời khuyên ngủ, sao con lại nghĩ như vậy. Con là tỷ tỷ con bé là môi mũi. Rất lâu rồi các con không cùng nhau dùng bữa, giờ con chủ động mời con bé đến, phụ hoàng con mà biết kiểu gì cũng khen con là tỷ tỷ tốt hiểu chuyện Tuy Tam công chúa không bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Mục chiêu nghi thở vào nhẹ nhõm chỉ cần nhìn gương mặt có nét giống thân mẫu của Tam công chúa trong lòng nàng không nén nổi bực bội. Ngày hôm sau, hứa quân dao bị ngũ công chúa dắt tay đi theo Tam công chúa và bình ra huyện chủ đến Tây Khánh Công dùng bữa trưa. Khi thấy ngũ công chúa theo thói quen kéo nàng ngồi cạnh cạnh Tam công chúa không vui nói con bé làm sao được phép ngồi cùng bàn ăn chung với chúng ta. Một chút phép tắc cũng không có. Bình ra huyện chủ bất mãn chừng mắt nhìn nàng. Dù nàng là thư đồng của công chú, như Ninh cũng đường đường là huyện chủ, đương nhiên có tư cách cùng ngồi dùng bữa. Nhưng nữ nhi của một viên ngoại lang con con trước mắt này thì dựa vào cái gì chứ? Hứa quân dao làm bộ không hiểu gì cả, ngây thơ hỏi, phép tắc là gì vậy ạ? Có thể ăn được sao? Sau khi nghe xong ngũ công chúa cười ha ha, còn nhanh tay véo một phát lên mặt con bé, cười chiêu nói, ngốc khiếp cái đó không thể ăn đâu. Tam công chúa càng tức giận hơn sau khi nghe thấy những lời này, nàng ta đang định nói gì đó nhưng mục chiêu nghi đã hòa giải cùng nhau ngồi xuống đi. Giao dao tuổi còn nhỏ nên để Điệp Thúy đứng cạnh hầu hạ. cung nữ tên Điệp Thúy dạ một tiếng, hứa quân dao nhận ra nàng ta chính là người đi cạnh đồ y hôm đó. Bữa ăn trưa này hứa quân dao khá là hài lòng, nàng coi như không nhìn thấy ánh mắt thức tối của tam công chúa và bình giao huyện chủ. Tiểu đường đường nếm thử cái này đi cái này ngon lắm á. Mũ công chúa đặt một miếng thịt kho tàu vào trong bát của nàng, cười hi hi nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, phải ăn nhiều mới càng đáng yêu. Mục chiêu nghi tò mò hỏi tại sao ăn nhiều mới càng đáng yêu. Ăn nhiều sẽ béo chứ gì nữa, béo múc míp không phải sẽ càng đáng yêu sao. Mũ công chúa thản nhiên nói. Sau khi nghe xong những lời này, tam công chúa đang cảm thấy bất mãn trong lòng chợt cười nhạo một tiếng, lướt nhìn hứa quân dao một cách đầy khinh thường. Hứa quân dao đang đưa miếng thịt kho tàu vào miệng chợt nghe thấy lời nói của ngũ công chúa thì dừng lại. Mục chiêu nghi cười cũng gắp cho ngũ công chúa một miếng, nếu đã như vậy tĩnh an cũng phải ăn nhiều một chút. Không được không được, còn không thể ăn tiếp được nữa. Còn mà ăn tiếp nữa thì sẽ béo mất béo thì không thể mặc được cái váy mới làm được nữa. Ngũ công chúa vừa lắc đầu vừa khoát tay. Hứa quân dao cũng lặng lẽ bỏ miếng thịt kho tàu xuống, lít ngũ công chúa đang không chịu ăn nữa một cái. Sao tiểu đường đường không ăn nữa vậy? Hứa quân dao vờ như không nghe thấy. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Mục Chiêu Nghi đều bảo tam trông chúa mời Ngũ Công Chúa đến Cung Tây Khánh Dùng bữa có lúc là bữa trưa có lúc là bữa tối. Ngũ Công Chúa là người có tính tình phóng khoáng, Mục Chiêu Nghi còn cố tình định nọt lấy lòng nàng ta cho nên mỗi lần được mời Ngũ Công Chúa đều vui vẻ nhận lời ngay. Nếu hứa quân dao ở trong cung, Ngũ Công Chúa sẽ kéo theo cả nàng đi và lại hứa quân giao cũng muốn xem xem rốt cuộc Đồ Y ở cung Diên Phúc có âm mưu gì, cho nên nàng cũng tự nguyện đi theo mũ công chúa. Một vài lần sau đó, người Hầu hạ nàng dùng bữa chính là Đồ Y. Đây cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ, đại cung nữ bên cạnh Mục Chiêu Nghi đương nhiên phải hầu hạ nàng ta và hai vị công chúa, thế nên hầu hạ Hứa Quân Dao dùng bữa sẽ rơi vào tay một trong hai nhị đăng cung nữ Đồ Y và Điệp Thúy. Mấy lần đến Công Tây Khánh dùng bữa, Hứa Quân Dao đều âm thầm chú ý tới bộ dạng phục tùng, dù mắt cúi đầu giúp mình dùng bữa của Đồ Y, dáng vẻ cung kính tự nhiên của nàng ta giống như hoàn toàn không quen biết mình vậy. Mấy năm nay nàng đã lớn hơn trước nhiều, dung mạo cũng có nhiều biến hóa. Năm đó Đồ Y cũng chỉ nhìn nàng từ xa mấy lần, nhiều năm đã qua khiến nàng ta không thể nhận ra nàng cũng là điều bình thường. Nhưng trong cung ngoài cung đều biết nữ nhi của đường tùng niên ở lại bộ được bệ hạ đích thân lựa chọn làm thư đồng của ngũ công chúa, nàng ta đã là cung nữ thì không thể không biết chuyện này được trừ phi địa trí của Phương Nghi và nàng ta đối với mình năm đó chỉ là tình cờ mà thôi, người mà các nàng nhầm vào không phải nàng, mà là một đứa trẻ bằng tuổi nàng. đồ y nhanh chóng liếc nàng một cái rồi tiếp tục cúi đầu xuống. Không ngờ lại có thể gặp đứa nhỏ này ở trong cung. Xưa nay hứa quân dao vốn là người nhạy cảm, lại luôn chú ý đến nhất cử nhất động của nàng ta vì thế hành động của nàng ta nhanh chóng lọt vào ánh mắt của nàng, thấy vậy hứa quân dao càng thêm chắc chắc rằng nàng ta đã nhận ra mình. Sự bình tĩnh lúc này chẳng qua là vì nàng ta cho rằng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết đến sự tồn tại của các nàng cho nên mới chẳng thèm để nàng vào mắt. Nói đến thiên hy đế, liên tiếp mấy ngày gần đây hắn không thấy ngũ công chúa xuất hiện trên bàn ăn ở phượng tàu cung tò mò hỏi hoàng hậu mấy ngày gần đây tĩnh an dùng bữa ở đâu vậy. Dường như rất lâu rồi ta không thấy con bé dùng bữa trong cung của hoàng hậu. Hoàng hậu cười nói con bé thỉnh thoảng dùng bữa ở cung tây khánh cùng mục chiêu nghi và nghĩa thanh thỉnh thoảng quay về đây dùng bữa với thần thiếp. Đáng tiếc là hôm nay bệ hạ tới không đúng lúc rồi. Tiên hy đế bật cười vậy thì đáng tiếc thật. Hoàng đế biết dạo gần đây tĩnh an luôn kéo theo tiểu thư đồng đến công Tây Khánh dùng bữa, sẵn tiện hôm nay thiên hy đế rảnh rỗi nên hắn cũng bãi giá đến công Tây Khánh. Lúc này trong cung Tây Khánh, mục chiêu nghi đang phân phó công nhân dọn dẹp thức ăn thừa, sau khi biết tin ngự giá sắp đến, nàng ta nhất thời mừng rỡ, chẳng thèm quan tâm đến mũ công chúa, bội vàng trang điểm thay quần áo chuẩn bị tiếp giá. Các công nhân cũng vui thay chủ tử nhà mình, dầu sao đã hơn một tháng nay bệ hạ chưa từng đến công Tây Khánh, cũng chưa từng chịu chiêu nghi nương nương thị thầm lần nào chủ tử mà không có đế sủng, cuộc sống của đám hạ nhân bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Sự hận thù tràn ngập trong con mắt của đội, nhưng nhanh chóng được nàng ta che giấu, sau đó nàng ta cùng mọi người hầu hạ một chiêu nghi trang điểm. Hứa quân dao nhìn về phía cổng cung với vẻ hào hứng, mặc dù kiếp trước nàng là phi tần của triệu nguyên hữu, nhưng nàng không có cơ hội gặp mặt Thái Tông Hoàng đế lần nào. Khi Thái Tông Hoàng đế còn sống, lúc đó nàng chẳng qua cũng chỉ là một thi thiếp nhỏ bé của Đông Cung Thái tử làm sao có được cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhan của Hoàng đế. Lúc thiên hi đế đến ánh mắt rừng trên người mục chiêu nghi dẫn đầu ra đón, sau đó nhìn về phía tam công chúa và gia bình huyện chủ đang hành lễ vân an. Hắn mỉm cười nói miễn lễ cuối cùng mới nhìn về phía ngũ công chúa đang kéo hứa quân dao thì thầm nói chuyện, hắn cười mắng, sao vậy? Thấy phụ hoàng cũng không hành lễ sao? Ngũ công chúa cười với hắn một cách ngốc ngách tiếp theo hấn hở đến trước mặt hắn hành lễ cuối cùng còn kéo hứa quân dao đến trước mặt hắn, khuôn mặt tràn đầy đắc ý nói, phụ hoàng, người nhìn này, đây chính là tiểu đường đường của nhi thần. Thiên Hy đế nhìn tiểu cô nương trắng nõn mập mạp, có đôi mắt màu đen trong veo thấy con bé đang nhìn mình với ánh mắt hiểu kỳ, hắn cười dịu dàng, khen, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngũ công chưa nghe xong thì càng thêm vui vẻ, mắt mồm cười thành hình vòng cung, bộ dạng cứ như nghe thấy phụ hoàng khen mình vậy Thiên Hy nhìn mà không nhịn được bật cười. Thấy phụ hoàng chỉ nói chuyện với ngũ muội mà rất ít để ý tới mình, đôi mắt của tam công chúa đỏ hoe cúi gầm mặt xuống với khuôn mặt tràn đầy tủi thân. Mục chiêu nghi lườm con bé với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng là thứ vô dụng, nếu con bé có thể làm cho bệ hạ yêu thích như tĩnh an thì ngày hôm nay nàng đâu chỉ là một chiêu nghi còn con, nói không chừng nàng đã được phong làm phi từ lâu rồi. Biết thế năm đó nàng nên chọn đứa nhỏ hơn. Bình ra huyện chủ cũng cảm thấy có chút không cam lòng, nhất là khi nhìn thấy ngũ công chúa kéo hứa quân dao đến trước ngự tiền, sau đó thiên hy đế còn thuận theo lời nữ nhi khen ngợi hứa quân dao sự không cam lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không phải tại con nhà đầu chết thiệt này thì người hôm nay được ngũ công chúa kéo đến trước mặt bệ hạ nên là mình mới đúng. Một lát sau cung nữ bưng chậu nước cùng khăn vải sạch sẽ và xà bông lần lượt tiến vào hứa quân giao liếc một cái đã nhận ra đồ y đang đi sau đám người ấy. Mục chiêu nghi đích thân hầu hạ thiên hy đế sửa mặt rửa tay đồ y bưng chén trà thơm đến trước mặt mục chiêu nghi trước khi nàng ta cầm lấy chén trà làm như vô ý mà nâng mắt lên nhìn thiên hy đế giang nói chuyện cùng với ngũ công chúa. Hứa quân dao cũng chú ý tới hành động này của đồ y. Nàng cũng đã từng là người của hậu cung, hơn nữa còn trèo từ cung nữ lên vị trí thục phi sau này, nàng làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt ngầm chứa đựng dã tâm của đồ y, chỉ liếc cái thôi trong lòng đã sáng tỏ mọi chuyện. Xem ra nàng ta đã coi thái tông hoàng đế là mục tiêu, nhưng nàng chỉ không biết đời trước nàng ta có mưu kế như vậy không nếu như đều có mục đích giống nhau, đời trước nàng ta không thành công, vậy đời này thì sao? Nàng liếc nhìn Mục Chiêu Nghi đang liếc mắt đưa tình với Thiên Hy Đế thầm nghĩ cũng không biết cái vị này có biết cung nữ bên cạnh nàng có dị tâm hay không, nhìn độ y vẫn có thể đứng hầu hạ bên cạnh nàng ta thì có vẻ như nàng ta chẳng biết gì cả. Thiên Hy Đế đùa với ngũ công chúa vài câu, sau đó lại dõi mắt theo con bé kéo tiểu nha đầu nhìn trông ngoan ngoãn, hiểu chuyện rời đi. Tam công chúa và gia bình nguyện chủ cũng bị cung nữ đưa đi. Tĩnh An là một đứa trẻ hoạt bát ham chơi khi ăn cũng không chịu nghiêm túc may mà nàng có đồ kiên nhẫn để ngồi ăn cùng con bé. Thiên Hy Đế ngồi xuống cầm lấy chén trà tự tay Mục Chiêu Nghi dâng lên nhấp một ngụm cười nói. Tuy Tĩnh An gọi thần thiếp là gì nhưng trong lòng thần thiếp vẫn luôn coi con bé phả nghĩa thanh như con đẻ của mình. Mục Chiêu Nghi dịu dàng nói đồng thời dịu dàng xoa bóp cánh tay cho Thiên Hy Đế. Chỉ cần thần thiếp nghĩ đến con bé còn nhỏ như vậy mà đã không còn mẫu thân là lòng lại đau như bị kim đâm, nghĩ đến những thiếu thốn của con bé là thần thiếp lại hận không thể đào trái tim này đưa cho con bé. Mấy ngày trước thần thiếp thấy con bé gầy đi nhiều quá, mới nhớ rằng gần đây con bé đang chăm chỉ đọc sách thần thiếp lại sợ người hầu lơ là chăm sóc nên mới bảo ngự thiện phòng làm nhiều món ăn mà con bé thích gọi con bé thường xuyên đến ăn để bồi bổ cơ thể. Chẳng âm thanh giòn tan của đồ sứ rơi trên mặt đất làm cho mục chiêu nghi đang thể hiện tấm lòng mẹ hiền với thiên hy đế giật thoát một cái, ngay sau đó nàng ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hoàng đế. Nếu theo như nàng nói thì ý của nàng là hoàng hậu bạc đại tĩnh an, để cho một đứa bé còn nhỏ tuổi mà đã mất mẹ không có lấy một người thân bên cạnh còn phải làm phiền một người gì như nàng tốn công chăm sóc. Thần thiếp hoàn toàn không có ý này, xin bệ hạ minh giám. Mục chiêu nghi sợ đến nỗi quỳ phịch xuống đất gương mặt trắng bạch kêu oan. Câm mồm, ngươi tưởng chẫm không biết trong lòng ngươi đang suy tính cái gì sao. Từ trước đến nay hoàng hậu là người hiền lạnh tính tình lại khoan dung nhân hậu nhưng nàng ấy là người để ngươi tùy tiện mang ra so đo sao. Càng nhân nhượng thì các ngươi càng không biết điều. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Ngoài dập đầu cầu xin tha thứ ra, mục chiêu nghi không còn dám nhiều lời nữa. Thiên hi đế phất lờ nàng ta, đứng dậy phất ống tay áo, bỏ lại tiếng kêu bệ hạ đầy thê lương ở phía sau, giận đùng đùng rời đi. Khi những nội thị nhìn thấy hắn bước ra từ sảnh chính với vẻ mặt giận dữ, họ sợ hãi đến mức không dám thở mạnh chỉ dám chạy chậm theo sau hoàng đế. Thiên Hy Đế kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, hắn càng bước càng nhanh. Đột nhiên, phía xa truyền đến một chàng cười trong trẻo của trẻ con. Thiên Hy Đế dừng chân lại, sau khi lắng tai nghe kỹ thì nhận ra đó là âm thanh của ngũ công chúa. Nghĩ vậy, hắn cất bước đi đến nơi phát ra tiếng cười. Sau một lúc lâu, hai bóng dáng bé nhỏ đang vui đùa dưới dàn hoa đã xuất hiện trước mắt của hắn, đứa cao nhất là ngũ công chúa của hắn, đứa thấp còn lại chính là tiểu thư đồng của ngũ công chúa. Đứa bé nhỏ nhỏ đang ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một vài bông hoa cọng cỏ giống như đang bện cái gì đó, ngũ công chúa nghịch ngợm thỉnh thoảng rũi tay ra dí vào má của tiểu nha đầu, khiến cho tiểu nha đầu nổi giận gạt tay ra. Nhưng chẳng được bao lâu, ngũ công chúa lại tiếp tục vươn tay ra tác oai tác quái sau đó vào lúc tiểu nha đầu đưa tay gạt ra thì nhanh chóng rụt tay về, ngũ công chúa cười ha hả khi thấy tiểu nha đầu đưa tay gạt vào khoảng không. Cứ mấy lần như thế cuối cùng tiểu nha đầu cũng phát cáu, con bé ném đồ đang đan được một nửa xuống đất nhảy từ trên tảng đá xuống, sách váy dơ nắm đấm đuổi theo ngũ công chúa đòi đánh. Mấy vị nội thị đi theo thiên hy để thấy thế bị dỏa cho hết hồn, lúc bọn họ đang định tiến lên ngăn cản tiểu nha đầu không biết trời cao đất giày kia thì bị thiên hy đến ngăn lại, chớ quấy giày hai đứa nó cứ để mặc bọn nhỏ đi. Cùng lúc đó có mấy người đã phát hiện ra sự biến hóa trên gương mặt trước đó vốn đang tức giận của bệ hạ, bây giờ lông mày của ngài đã rãn ra, trên môi còn nở một nụ cười bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy bệ hạ lên tiếng giặn dò đi nhặt đồ mà đứa trẻ kia vứt xuống về đây cho trầm xem. Một nội thị Dạ một tiếng rồi rời đi chẳng mấy chốc đã quay trở lại rồi cung kính dâng vật kia đến trước mặt hoàng đế. Thiên hi đế vừa nhìn đã nhận ra ngay đây chính là một nửa cái vòng hoa, hắn không khỏi sửng sốt. Không ngờ rằng tiểu nha đầu mới có tí tuổi đầu mà đã khéo tay như vậy. Lúc này chuyện mục chiêu nghi của cung tây khánh chọc giận bệ hạ đã nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Mặc dù bệ hạ không xử phạt mục chiêu nghi nhưng việc bệ hạ giận đùng đùng bỏ đi cũng đã là một sự trừng phạt lớn nhất đối với mục chiêu nghi. Phi tần hậu cung soi mói chỉ trỏ, hả hê vui sướng khiến cho mục chiêu nghi vừa thẹn vừa bực, nàng ta tức đến độ khóc lóc suốt nửa ngày, sau đó tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Đồ y liếc đôi mắt đầy khinh thường về phía cửa phòng ngủ của nàng ta. Đồ vô dụng, con vịt sắp nấu chín rồi mà còn để nó bay mất. Nhưng như thế cũng tốt, có kẻ vô dụng như thế làm bàn đạp nàng sớm muộn gì cũng có cơ hội trèo lên. Nghĩ đến đây, nàng ta hắng giọng giả bộ ân cần nhẹ nhàng gõ cửa và gọi nương nương. Hứa quân dao cũng biết chuyện mục chiêu nghi chọc giận bệ hạ khiến bệ hạ phất tay áo bỏ đi. Nàng vô thức nhìn về phía ngũ công chúa đang ngân nga một giai điệu không rõ, sau đó nàng xoa chán một cách bất lực. Đồ ngốc ngách không tim không phổi, tiểu đường đường, muội đau đầu hả. Ngũ công chúa xoay người đúng lúc nhìn thấy động tác này của nàng nên quan tâm hỏi. Đau đầu, nhìn thấy tỷ là đau đầu. Tiểu nha đầu hồn nhiên trả lời, không ngờ ngũ công chúa chẳng những không thức giận mà còn vui vẻ nói, phụ hoàng của ta cũng nói câu như vậy đó. Úi chà, bản công lấy làm vinh hạnh vì điều đấy. Chuyện mục chiêu mi chọc giận thánh nhan đã trở thành trò cười của mọi người trong hậu cung, đặc biệt là khi mọi người nghe nói lúc đó nàng ta còn đang thể hiện tấm lòng mẹ hiền đối với ngũ công chúa cho hoàng đế xem, không ngờ cuối cùng lại chữa lợn lành thánh lợn què tự chuốc lấy nhục nhã biến bản thân thành trò cười. Hoàng hậu yêu thương Ngũ công chúa như báu vật trong lòng bàn tay là chuyện mà ai cũng biết, còn cần một mục chiêu nghi nhiều chuyện bới móc hay sao? Cũng bởi vì chuyện này mà ngày hôm sau Tam công chúa mang theo ngương mặt sưng xỉa đến Văn Hoa quán, sau khi quang một cái lườm tức giận cho Ngũ công chúa nàng ta mới ngồi xuống chỗ của mình. Sắc mặt của Bình gia huyện chủ đi theo sau nàng ta cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cũng không dám nói gì. Tam hoàng muội, hôm nay muội còn mời Ngũ Mũ hoàng muội đến công tây khánh dùng bữa nữa không? Tư công chúa sợ thiên hạ chưa đủ loạn đi đến hỏi. Động tác trên tay tam công chúa chợt dừng lại, giận dữ chừng mắt với nàng ta có liên quan đến mụi à. Tư công chúa thấy mặt nàng ta không vui, cũng sợ chọc giận nàng ta làm mình dinh phải phiền toái nên cuối cùng chỉ nói nhỏ tức giận với ta làm gì chứ có bản lĩnh thì đi tức giận với tĩnh an đi. Tạm công chúa cũng nghe thấy lời tứ công chúa nói, nàng ta tức đến nỗi suýt nữa xé rách quyền sách trong tay, sau đó nhìn ngũ công chúa đang bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà dạy hứa quân giao luyện chữ, nàng ta càng nhìn càng tức nhưng vẫn không dám chút giận lên mũ công chúa cuối cùng chỉ có thể hất hết đống sách trên bàn xuống. Nhị công chúa nhíu mày nhìn nàng ta, sau đó quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với bành ngọc kỳ. Đại công chúa coi như không thấy gì, nhưng từ huyền thanh ở bên cạnh nàng lại không nhịn được mà lắc đầu muội có thể tự viết. Hứa quân dao cầm bút không vui nói. Nói dối, sao muội có thể tự viết được? Cứ để đấy ta dạy cho. Mụ công chúa vươn tay cướp lấy cây bút từ trong tay nàng, nhưng vì tiểu nha đầu nắm quá chặt làm nàng ta phải dùng sức một chút mới cướp được bút. Tùy đã cướp được bút nhưng mực ở đầu bút lại văng ra tung tué, khéo thế nào lại bắn trúng tay áo của tam công chúa. Ai ra, hứa quân dao kêu lên sợ hãi. Vội vàng lấy khăn tay từ trong ngực đưa cho Tam công chúa, nhưng bị nàng ta hất văng ra, khăn trong tay nàng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Làm càn, Tam công chúa không chút nghĩ ngợi tắt nàng một cái, hứa quân dao vội vàng lùi về sau vài bước để tránh bàn tay hạ xuống nhanh như gió của nàng ta. Tam công chúa lập tức rũi tay muốn đẩy nàng một cái, bàn tay vừa chạm vào áo của đối phương đã thấy tiểu nha đầu ngã dập mông xuống đất, đôi mắt nàng lập tức ngấn nước, ngay sau đó đã nghe thấy một tiếng oa a vang lên, tiểu nha đầu khóc thét lên. Mọi việc diễn ra trong tích tắc mọi người chỉ nhìn thấy trong khi ngũ công chúa cướp bút của tiểu nha đầu đã vô tình làm bẩn áo của tam công chúa. Tam công chúa không dám chút giận lên hoàng muội được phụ hoàng sủng ái nhất nên quay ra giáo huấn tiểu nha đầu, nàng ta không tát được tiểu nha đầu bèn dùng sức đẩy ngã con bé. Tỷ làm gì vậy, mũ công chúa giận dữ lao về phía nàng ta đẩy mạnh một cái, sau đó đưa tay kéo tiểu nha đầu dậy. Những người còn lại cũng bị sừng sốt trước sự thay đổi đột ngột này, nhị công chúa nhíu mày, nói tam hoàng muội lần này muội quá đáng lắm rồi nhé. Đại công chúa cũng tỏ ra không tán thành. Không, muội, muội hoàn toàn không chạm vào con bé, là con bé tự ngã, không liên quan tới muội." Tam công chúa vừa giận vừa hận, lớn tiếng giải thích. "Bọn ta đều tận mắt chứng kiến, rõ ràng là muội đầy con bé đó." Tư công chúa nói chen vào. "Ta không làm, thật sự không phải ta làm." Tam công chúa mặt đỏ bừng, sau đó đột nhiên lao về phía Hứa Quân giao nắm lấy cổ tay con bé và nói, người nói đi, có phải ngươi khác tự ngã không?" Đáp lại nàng ta chỉ là tiếng khóc ngày càng vang dội của tiểu nha đầu Ngũ công chúa phẫn nổ kéo tay nàng ta ra, tì quá đáng lắm rồi nha ta phải đi méch mẫu hậu. Không, không phải tì, thật sự không phải tì. Vừa thấy ngũ công chúa đang kéo hứa quân dao đến gặp hoàng hậu, đại công chúa và nhị công chúa vội vàng tiến lên kéo nàng lại khuyên giải, từ huyền thanh và bành ngọc kỳ cũng súm lại an ủi hứa quân dao đang khóc thốt thít. Con bé đó cố ý đấy, ta còn chưa đầy con bé mà. Tàm công chúa cứng cầu cãi chày cãi cối. Nghĩa thanh, nếu muội còn làm loạn nữa thì chúng ta sẽ đến gặp mẫu hậu đấy. Nhị công chúa tức giận nói. tam công chúa tức đến trong mắt như phun ra lửa, nhưng không dám nói gì thêm nữa. Tư công chúa chặt lưỡi thất vọng khi thấy nàng ta không tiếp tục làm ẩm nữa. Hứa quân dao vẫn khóc thốt thít, tư huyền thanh giúp nàng lau nước mắt dịu dàng nói, đừng khóc, đừng khóc nữa. Bành Ngọc Kỳ thấy tiểu nha đầu khóc đến nỗi hai mắt và chóp mũi đỏ hoe lại càng thêm tội nghiệp con bé, nàng không nhịn được mà xoa lên đỉnh đầu hứa quân giao. Hứa quân giao rụi mắt bằng hai bàn tay mũ mỉm, thỉnh thoảng lại khóc nấc một cái, đại công chúa phả nhị công chúa thấy thế càng thêm bất mãn với tam công chúa. Tuy từ huyền thanh, Bành Ngọc Kỳ thậm chí là thư đồng trịnh nghiên của tứ công chúa không dám bày tỏ sự bất mãn ra mặt nhưng ấn đường hơi nhíu lại. Người đỉnh quá đi giao giao ơi! Ngôn vũ đã chứng kiến rõ ràng mọi chuyện, cũng biết tam công chúa đang phải chịu đau mà không dám kêu ngôn vũ bay đến bên cạnh hứa quân dao trưng ra khuôn mặt ngập tràn sùng bái. Hứa quân dao giả vờ khóc thêm vài tiếng, sau đó thở dài ở trong lòng, tuy đây là chiêu cũ nhưng dùng vẫn tốt chán. Thêm nữa bây giờ bản cung vẫn là một đứa bé ngây thơ trong sáng dễ thương cho nên tác dụng càng tăng lên gấp bội. Ngôn vũ nhìn đứa bé ngây thơ trong sáng một cách kính nể ánh mắt không khỏi sáng rực. Trường 43, tất cả đều là sự trùng hợp phải không? Những chuyện xảy ra trong văn hoa quán đã nhanh chóng được công nhân bẩm báo cho Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong không khỏi thở dài con bé nghĩa thanh này. Sau việc mục chiêu mi chọc giận thánh nhan, vì lo lắng cho mẫu phi nên trong lòng tam công chúa không mấy dễ chịu trong lúc nóng nảy mới làm ra chuyện như thế. Thường cho đường tiểu cô nương cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nói. Hoàng hậu gật đầu, dặn dò, khi nào tan học các ngươi mang mấy cuộn gấm chức hà mà bệ hạ ban thưởng vào mấy ngày trước đưa tới đường phủ, rồi chọn một vài bông hoa cài đầu chuẩn bị cho Tĩnh An cùng với chuỗi ngọc châu trong hộp nữa. Dừng một chút, hoàng hậu lại nhanh chóng bổ sung thêm, sau đó phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị một ít bánh ngọt mà Tiểu Đường Đường thích đưa tới đường phủ. Đại cung nữ dạ một tiếng, rồi lui xuống chuẩn bị. Nương nương không hề nói một lời trách móc tam công chúa, nhưng qua hành động chấn an đường tiểu cô nương lần này, hoàng hậu đã thể hiện thái độ không hài lòng với tam công chúa. Dòng dã cả ngày hôm ấy, dù tam công chúa có nghẹn một bụng lửa giận cũng không thể chút ra đâu được nàng ta nhìn tiểu nha đầu đang được mọi người súng lại an ủi. Trong một khoảng khắc nào đó, nàng đã tự hỏi liệu có phải mình đã đẩy con bé đó không? Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thể nào, nàng rõ ràng còn chưa chạm vào con bé đó. Biết đâu con bé bị điện hạ dọa sợ không đứng vững nên mới bị ngã chăng Gia bình huyện chủ đưa ra một khả năng. Làm sao có thể, ta cũng có phải con hổ ăn thịt người đâu. Tam công chúa không chịu thừa nhận, con bé đó làm gì mảnh mai tới mức dọa một cái đã ngã. Gia bình huyện chủ biểu môi, cái bộ dạng ban nãy của ngươi cũng chẳng khác con hổ là bao. Nhưng mà những suy nghĩ này nàng ta chỉ dám nói ở trong lòng, càng nghĩ nàng ta càng hối hận vì đã làm thư đồng của tam công chúa. Nàng mà đi theo tứ công chúa hoặc đại công chúa thì tốt biết mấy. Hứa quân dao cũng không ngờ rằng mình giả vờ khóc một trận lại được nhận được mấy cuộn gấm trước hà mà bao nhiêu phi tần hậu cung cầu mà không được trong lòng nàng vui mừng khôn xiết kiềm lòng không đặng mà đưa tay vuốt ve mấy cuộn gấm, sau đó kéo một đoạn ra ướm trên người mình. Nhìn bộ dạng nhỏ bé học làm đòn của tiểu nha đầu khiến cho vương thị và đám bích văn phải che miệng. Nguyễn Thị thì ngược lại, trên mặt nàng chẳng có chút vui vẻ nào cả, đôi môi mím chặt nàng nhìn dáng vẻ không tim không phổi cười khanh khách của nữ nhi lòng đau thắt lại. Phần thưởng càng hậu hĩnh thì càng chứng tỏ nữ nhi của nàng ở trong cung đã phải chịu út ức lớn. Đây là nữ nhi mà nàng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù không thân phận không cao quý bằng hoàng thân quốc thích nhưng trong lòng nàng sự tồn tại của con bé còn quan trọng hơn cả công chúa hoàng thất. Một cuộn cho nương, một cuộn cho bà nội con giữ lại một cuộn để khi nào lớn may quần áo. Tiểu nha đầu vô trì nói ra suy nghĩ của mình, vui vẻ phân phát ba cuộn gấm chức hà quý giá. Nguyễn Thị vừa nghe trong lòng càng thêm đau lòng hơn. Đôi mắt của Vương Thị thậm chí còn ươn ướt, bà ôm đứa cháu gái nhỏ vào lòng yêu thương nói, bà nội lớn tuổi rồi không dùng được chất liệu này nữa cuộn của ta để cho bảo nha lớn lên may quần áo. Hứa quần dao nghĩ nghĩ cũng không khách sao với bà ấy nữa. Dù sao với tính cách của nương lão già thối, nói không chưng mấy ngày nữa lại bị đại phòng rỗ dành rồi đoạt mất chẳng tha mình giữ lại còn hơn, sau này lúc làm quần áo tiện thể làm cho bà ấy là được. Nguyễn thì cũng không lấy, nàng bảo Thúy Văn cất đồ vào nhà kho, sau này đưa cho tiểu nha đầu. Buổi chiều sau khi đường tùng niên trở về, nàng kể lại cho phu quân nghe chuyện hoàng hậu ban thưởng, sau đó lo lắng nói, bảo nha còn nhỏ như vậy, bình thường ở nhà còn không chịu được một tí ấm ức nào bây giờ con bé còn vào cung, trong cung nhiều quý nhân như thế, con bé tuổi còn nhỏ. Nàng thở dài, nói tiếp làm gì có chuyện vô duyên vô cớ ban thưởng, hôm nay ở trong cung không biết con bé đã phải chịu ớt ức gì thiếp hỏi nhưng con bé không nói. Đường tùng nhiên cao mày cũng cảm thấy lo lắng, hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn gọi con bé đến hỏi chuyện. Hứa quân dao nhảy chân sáo vào phòng với tâm trạng vui vẻ cất giọng lanh lành hỏi, người gọi con ạ. Đường tùng nhiên thấy con bé cười vui vẻ như thế lo lắng trong lòng cũng với đi phần nào hắn vẫy tay về phía tiểu nha đầu ý bảo con bé lại đây. Hứa quân dao cũng không so đo với động tác giống như gọi mèo của hắn, mặt mày hớn hở lại gần, làm gì vậy, làm gì vậy. Nhìn gương mặt tươi roi roi của nữ nhi, đường tùng niên cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi cả một ngày đều tan biến hết, hắn xoa đầu con bé và nói, ngày mai bảo nha còn muốn vào cung không? Muốn ạ trong cung nhiều thú vui lắm ạ hứa quân giao giả bộ mây thơ đáng yêu, ánh mắt sáng rực cười tít cả mắt trả lời. Không có một chút miễn cưỡng không vui, ngược lại còn tràn ngập mong đợi có thể thấy con bé ở trong cung không phải chịu chút uất ức nào. Sau khi quan sát sắc mặt của nữ nhi, đường tùng niên mới an tâm hơn. Tiểu nhà đầu của Tam Phòng vừa mới từ trong cung trở về, đồ mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng đã ngay lập tức được đưa tới phủ. Vấy thế mà Tam Phòng lại bình yên đến lạ, có lẽ lòng đố kỵ của Lý Thị đã đạt đến một trình độ nhất định nên lần này nàng ta hoàn toàn cảm thấy bình thường. Còn có một nguyên nhân khác là bởi vì gần đây nàng ta đang bận đấu đá với tiểu thiếp mới của đường Bách Nhiên, nên chẳng có hơi đâu đi quan tâm chuyện của Tam Phòng. Đường Bách Nhiên vô cùng sủng ái tiểu thiếp mới này, đến cái độ mà nàng ta muốn gì được nấy. Hơn nửa nữ tử này cũng khá có thủ đoạn càng ngày càng khiến cho đường bách nhiên chết mê chết mệt. Lý thì càng ngày càng hận nàng ta vì mấy lần nàng đến tìm nàng ta gây phiền phức đều không thành, đã thế còn phải chịu thiệt. Thiếp thất hà Thị trước nay vẫn luôn được sùng ái, vì không cam lòng bị cướp mất sủng ái nên lần này nàng ta cũng dốc toàn lực để tranh đấu với tiểu thiếp mới này. Kể từ đó thê thiếp của đại phòng nổ ra một trận hỗn chiến, chướng khí mù mịt khắp nơi vương thị thấy mà thở dài lắc đầu, Nguyễn thị nhíu mày không thôi Hứa quân dao thì khác nàng vui vẻ xem náo nhiệt nhưng xem được một lúc thì đã mất hứng. Bởi vì nàng thấy thủ đoạn tranh đoạt của thê thiếp đại phòng quá thấp hoàn toàn không thể nào lọt vào mắt nàng. Sau khi biết tin tam công chúa làm loạn ở văn hoa quán, mục chiêu nghi tức đến nỗi khóc lóc một trận. Bất cần thế không biết, đã đến lúc này rồi, không giúp được gì thì thôi, lại còn mang về cho nàng thêm một đống rắc rối. Nàng ta lại càng thêm hối hận vì năm đó không chọn đứa nhỏ hơn. Nhưng ai mà biết được một tiểu nha đầu sắp chết đến nơi lại có thể bình an vô sự trưởng thành, lại còn được bệ hạ yêu chiều như vậy. Suốt một tháng sau đó thiên hy đế chưa một lần đến Tây Khánh Cung cũng không chịu mục chiêu nghi tới thị tầm công nhân của Cung Tây Khánh ai cũng tâm sự trùng trùng, bọn họ lo lắng không biết có phải chủ tử đã hoàn toàn thất sủng rồi không. Nhưng không biết mục chiêu nghi làm thế nào để lấy lại bình tĩnh thay vì đóng cửa phòng không gặp ai, nàng ta lại chăm chỉ đến cung phượng tàu hơn, điều này khiến cho những vị phi tần muốn xem chuyện cười của nàng ta phải thất vọng một phen. Hoàng hậu âm thầm thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ luồn cúi của nàng ta cũng có lòng bảo nàng ta không cần phải như thế cơn giận dữ của bệ hạ đến cũng mau mà đi cũng mau, hơn nữa dạo gần đây bệ hạ bận rộn chuyện Triều chính cũng không dành quan tâm đến chuyện hậu cung. Nhưng Mục Chiêu Nghi là người vô cùng khôn khéo, nàng ta biết cách tận dụng bổn phận của mình mà không khiến cho đối phương cảm thấy bị quấy dày, hay soi ra một chút khuyết điểm nào cả. Dần ra, Hoàng hậu cũng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Khi đồ mà Thiên Hy đến ban cho Cung Tây Khánh được đưa đến, đôi mắt Mục Chiêu Nghi đỏ lên xém chút nữa sớt nước mắt. Mặc dù cung nào cũng được ban thưởng, nàng không phải là người duy nhất, nhưng bệ hạ không bỏ sót nàng đã chứng tỏ dáng vẻ luồn cúi của nàng trong mấy tháng này đã có tác dụng, bệ hạ đã không còn giận nàng nữa. Chúc mừng nương nương, chỉ cần nương nương tiếp tục kiên trì thêm chút nữa, bệ hạ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Đồ y mỉm cười, vui vẻ nói. Mục chiêu nghi kéo tay nàng ta cảm kích nói, lần này may nhờ có người, nếu ngày đó không có người nhắc nhở đê bản cung ra tay từ chỗ hoàng hậu thì chỉ sợ lúc này không biết còn có bao nhiêu người cười nhạo bản cung nữa. Nô thì không dám nhận lời này của nương nương. đồ y tỏ ra hết sức lo sợ nói. Mục chiêu nghi càng nhìn càng thấy vừa lòng. Tốt lắm, vừa có chút khôn vặt lại an phận hiểu chuyện người như nàng ta có thể yên tâm dùng. Sau một lúc lâu, nàng nghĩ tới hai vị tài nhân tuổi tác sắp xỉ mình ở lần lượt phía đông và phía tây của cung tây khánh, nàng từ từ thu lại nụ cười trên mặt mình ấn đường nhíu chặt lại. Bất kể thừa nhận hay không, nàng quả thật không sánh bằng những tiểu cô nương 18 đôi mươi, và lại còn không sinh được một nam một nữ nào tam công chúa bây giờ nàng nuôi dưỡng cũng không phải chỗ dựa vững chắc cứ cái đà này đến khi nàng hoa tàn ít bướm thì phải làm sao đây? Không được nàng phải nghĩ cách khác mới được. Nàng nhú mạch đột nhiên nhìn về phía thị nữ đang khiêm tốn rũ mắt trước mặt cẩn thận quan sát đánh giá dung mạo của đối phương. Tuy dung mạo của nàng ta không tính là xuất chúng, nhưng cũng có sức hấp dẫn đặc biệt riêng, mục chiêu nghi không khỏi đam chiêu suy nghĩ. Thay vì để người khác được lợi chi bằng bồi dưỡng người của mình. y chẳng qua cũng chỉ là một nô thì cho dù có được sủng ái nhất thời của bệ hạ cũng sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho mình. Nếu như nàng ta có thể hoài được long chủng và sinh được một nhi tử thì ánh mắt mục chiêu nghi sáng lên trong lòng đã vạch ra chú ý. Mặc dù hứa quân giao luôn ở bên ngũ công chúa khi ở trong cung, nhưng nàng vẫn luôn âm thầm chú ý đến động tĩnh của cung Tây Khánh chuyện mục chiêu nghi tỏ ra luồn cúi trước hoàng hậu cũng không thể qua được mắt nàng. Nàng không thể không thừa nhận mục chiêu nghi cuối cùng cũng thông minh được một lần và tìm được đúng đường đi. Khái tâm hoàng đế không chỉ yêu thương mà còn rất coi trọng hoàng hậu, lần trước hắn nổi giận với mục chiêu nghi 10 phần thì tới 9 phần là do nàng ta đã nhắc tới hoàng hậu. Bất kể nàng ta vô tình hay cố ý tóm lại cuối cùng nàng ta vẫn chọc giận long nhan và đẩy mình vào khốn cảnh. Giao giao, độ y, chính là độ y trong cung của mục chiêu nghi nương nương ý, lúc nãy ta vừa nhìn thấy nàng ở điện minh túy. Ngôn vũ không biết đã bay ra từ lúc này, lại gần nàng nhỏ giọng nói. Cái này có gì lạ đâu, nàng ta vốn là cung nữ, lại không bị cấm đi ra ngoài, ngươi nhìn thấy nàng không là chuyện rất bình thường sao?" Hứa Quân Dao về oải cầm miếng bánh lên cắn một miếng. "Lúc ta nhìn thấy độ y, nàng ta đang nói chuyện với hoàng đế bệ hạ. Ngôn Vũ bay vòng quanh nàng, ngươi nói cái gì cơ?" Cuối cùng Hứa Quân Dao cũng lấy lại hứng thú. "Ta không nghe được gì cả, nhưng ta thấy hình như tâm trạng của hoàng đế không tồi." Ngôn Vũ trả lời, Hứa quân giao thầm nghĩ chẳng lẽ đồ y không đợi nổi nữa nên muốn ra tay với Thái Tông Hoàng đế. Tuy bây giờ không phải thời điểm tốt nhưng cũng không tính là quá thể. Nàng có chút phân vân, nhất thời không thể xác định được có nên ra tay cản đường đổ y và phá hỏng kế hoạch của nàng ta hay không suy đi nghĩ lại. chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên có lẽ nàng còn có thể suy đoán từ những việc đồ y đã trải qua ở đời trước. Nếu tất cả vẫn tiến hành theo quỹ đạo của đời trước, nói không chừng một ngày ngào đó y sẽ gặp được hứa quân giao của đời trước. Nghĩ thông suốt chuyện lần này, nàng lại ngồi tựa vào thành ghế, vùng vẩy đôi chân ngắn tùn và tiếp tục cắn miếng bánh ngọt thơm ngon. Ngôn vụ thấy nàng không quan tâm đến chuyện này đành bay ra ngoài tìm thú vui mới. Sau hơn nửa tháng, cung tây khánh cuối cùng cũng đón được thánh giá tới, mục chiêu nghi kích động đến nỗi bàn tay run lầy bẩn, khó khăn lắm mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại và đi ra tiếp xá. Cơn tức giận của Thiên Hy Đế đã tiêu tan từ lâu, lại thấy đoạn thời gian này Mục Chiêu Nghi tôn kính Hoàng hậu hơn nên một chút tức giận cuối cùng đều tiêu tan hết tối hôm đó quyết định bãi giá ở cung Tây Khánh. Lần này Mục Chiêu Nghi đã học được cách ngoan ngoãn, ngoài tận tình chăm sóc ra thì không dám nói thêm lời nào không liên quan. Thiên Hy Đế hỏi tình hình học tập gần đây của Tam Công Chúa, nàng ta chỉ thành thật trả lời, sau đó nói vài lời khen ngợi con bé hiểu chuyện biết điều. Thiên Hy Đế chốc chốc gật đầu tinh thần cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Mục chiêu nghi thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau khi công nhân đã chuẩn bị xong nước nóng nàng ta kính cần mời bệ hạ tắm gội thay quần áo. Thiên Hi Đế đứng dậy, dưới sự tận tình chăm sóc của công nhân tiến vào phòng tắm, khi cơ thể ngâm trong làn nước có độ ấm vừa phải, hắn khép hai mắt thở dài một tiếng đầy thoái mái. Ngoài điện, Mục chiêu nghi lạnh lùng nhìn gương mặt sừng sốt của đồ y ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ bàn cung còn phải chỉ ngươi cách làm hả? Đổ y liên tục nói lắp không, không không, nô no tì, nô no tì không có ý này ạ Nhưng nưa ninh nương, nương, lâu lắm rồi bệ hạ mới tới, người nên. Bản công muốn làm cái gì không đến lượt ngươi vông tay múa chân. Mục chiêu nghi không kiên nhẫn nói. Trong trong lòng nàng cũng không mấy dễ chịu khi phải nhường bệ hạ, người mà nàng đã chờ rất lâu cho một nữ nhân khác. Đã thế đối phương còn không biết điều, cứ cố tình trì hoãn khiến cho nàng càng bực thêm. Đồ y không ngờ rằng nàng ta sẽ để mình đi hầu hạ hoàng đế, mặc dù nàng quả thực có tâm tư tranh sủng để treo cao cũng đã ngầm vạch kế hoạch nhưng vẫn chưa có ý định hành động, ai ngờ rằng mục chiêu nghi đã tự mình nhường cơ hội này đến trước mặt nàng. Vừa nghĩ nàng đã biết mục chiêu nghi đang muốn làm gì trong lòng hư lạnh. Nàng chắc chắn sẽ không để nàng ta đạt được mục đích nhưng một cơ hội tốt như vậy nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nàng không cho phép mình bị mục chiêu nghi đẩy lên long sàng như một món hàng, cho nên đêm nay nàng sẽ chỉ hoàn thành bổn phận của một nô tì, không thể dâng lên sự trinh bạch của bản thân một cách mơ hồ. Dẫu sao cái giá đó quá rẻ, một khi có được rồi nam nhân sẽ không biết quý trọng nữa. Chỉ có mập mờ như có như không mới là cách làm tốt nhất. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng giả bộ tủi thân cuối người tỏ ra phục tùng dù mắt đi về phía phòng tắm, sau đó nàng đẩy cửa phòng tắm và bước vào trong ánh mắt vừa hận vừa chua sót của mục chiêu nghi. Mục chiêu nghi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác đố kỵ trong lòng thấp giọng hỏi đại cung nữ bên cạnh đã bỏ đồ vào trong chưa. Nương nương yên tâm, nô tì đã bỏ vào rồi ạ. Mục chiêu nghi gật đầu trong lòng khó chịu như bị kiến cắn. Trong phòng tắm thiên hy đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây chính sự bề bộn, hắn đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế, bây giờ được nước nóng sông người làm cả người hắn cảm thấy hơi buồn ngủ. Đột nhiên hắn cảm nhận được một đôi tay mềm mại đang phủ tên lưng hắn, thiên hy đế tưởng là Mục Chiêu Nghi vì thế cũng không thèm để ý. Sau đó hắn lại cảm nhận được đôi tay ấy đang cầm khăn tắm giúp hắn trà lưng một cách cẩn thận. Sức lực như thế quả thực không phải là thứ mà Mục Chiêu Nghi một phi tần sống trong những lụa có thể có được. Lúc hắn đang định mở mắt ra xem người đến là ai, đột nhiên người thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, hạ vị căng lên toàn thân hắn chợt tỉnh táo trở lại. Rào một tiếng, hắn xoay người đứng lên, thuận tay kéo lấy y bào choàng lên cơ thể, sau đó dùng sức đầy cung nữ mặt đỏ bừng bừng ra tức giận khiến trách tiện thì to gan. Đồ y bị hắn đầy một cái, cả người mất thăng bằng ngã xoài trên đất. Sau khi lấy lại tỉnh táo, nàng ta quỳ dạp xuống đầy sợ hãi, dập đầu nói, bệ hạ thứ tội, nô thì không biết gì hết. Người đâu, người đâu rồi. Nhưng thiên hy đến nào có kiên nhẫn nghe nàng ta nói hết, hắn ta đạp cửa bước ra, lớn tiếng gọi người. Một đêm này, chủ tử các cung nghe nói bệ hạ lại nổi giận đùng đùng rời khỏi cung Tây Khánh, nhưng lần này và lần trước không giống nhau, lần này bệ còn truyền khẩu dụ dáng mục chiêu nghi xuống làm mục sung dung, cấm nàng ta bước chân ra khỏi cung Tây Khánh nửa bước, không có ý chỉ thì không được ra. Hôm sau khi hứa quân dao vào cung, trong cung lúc này đã không còn mục chiêu nghi mà chỉ có mục sung sung. Hứa quân dao nhướng mày, nàng sai ngôn vũ đi lượn hậu cung một vòng để thu thập các tin đồn liên quan đến vụ việc ở cung Tây Khánh đêm hôm qua. Sau khi ngôn vũ hóng được dưa liền quay về kể lại từng cái cho hứa quân dao nghe, sau một hồi sàng lọc thông tin, nàng kết hợp tính tình của đội và mục chiêu nghi lại với nhau, không phải là mục sung dung mới đúng, nghĩ vậy nàng cười một cách mỉa mai. Thì ra là thế, đoán chừng độ y của đời trước cũng giống như đêm qua, nàng ta phải chịu tổn thất nặng nề trong tay mục dung sung kẻ tự cho mình là thông minh sau việc này độ y phải từ bỏ ý định trở thành phi tần của Thái Tông và đến Đông Cung của Thái Tử để tìm một lối thoát khác. Đột nhiên nàng cảm thấy mình giống như một khán giả đang xem màn biểu diễn đầy chật vật của đám người phương nghi và độ y, tiết mục này cũng cho nàng một trải nghiệm không thôi. Mỗi ngày cứ thế trôi qua trải qua mấy tháng chung sống, lúc đầu các vị công chúa và thư đồng còn có chút xa lạ nay đã dần trở nên quen thuộc. Có lẽ bởi vì dưỡng mẫu bị dáng chức nên trong lòng tam công chúa không thoải mái, nàng ta lúc nào cũng sụ mặt ra trừ những lúc nói chuyện với gia bình huyện chủ ra, nàng ta chẳng đếm xỉa ai cả nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Những người đang ngồi đây trừ hứa quân dao có xuất thân thấp nhất ra, ai ai cũng là thiên tri kiều nữ, vì thế chẳng ai tự nguyên niềm nở với một kẻ đang mặt sưng mày xìa. Lúc đầu đại công chúa còn chủ động nói chuyện với nàng ta vì dù sao nàng cũng là hoàng trường tỷ nhưng nàng ta cứ thích ra vẻ xa cách làm đại công chúa tức giận không thôi. Tam công chúa thấy chẳng ai quan tâm đến mình thì càng thêm tủi thân, trong lòng tức giận càng nhìn hứa quân dao cô càng thấy ngứa mắt nhưng lại kiêng kỵ ngũ công chúa bảo vệ con bé vô cùng kín kẽ khiến nàng không có cách nào gây sự. Hứa quân dao nhìn mấy tiểu cô nương đang giận dỗi, cãi vã lẫn nhau một cách đầy thích thú nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ. Nên chưa xảy ra xung đột lợi ích quá nhiều cho dù thỉnh thoảng có cãi nhau hay giận dỗi thì cũng chỉ là xích mích nhỏ giữa những đứa trẻ với nhau, không có gì ghê sớm cả. Chỉ là khi nhau lớn lên, xung rột lợi ích ngày càng nhiều hơn, cho dù là khuôn mặt tươi cười hớn hở cũng phải cân nhắc xem nụ cười của đối phương có ý nghĩa gì khác không. Nàng lướt nhìn từ huyền thanh và bành ngọc kỳ đang khẽ nói chuyện với nhau. Bây giờ nụ cười trên mặt hai nàng vẫn mang theo vẻ chân thành chỉ sợ lớn thêm mấy tuổi nữa. Tiểu nha đầu nhìn ta làm gì thế? Từ huyền thanh phát hiện ra ánh mắt của nàng, cười hỏi. Hứa quân dao nhìn nàng cười ngọt ngào, ngắm huyền khanh thì tỉ xinh đẹp. Thấy bành ngọc kỳ cũng nhìn về phía mình, nàng linh hoạt bồi thêm một câu còn ngắm cả ngọc kỳ thì tỉ xinh đẹp nữa. Được một tiểu nha đầu mây thơ đáng yêu khen ngợi cả hai nữ từ từ và bành đều không nhịn được bật cười. Xem cái miệng bôi mật ngọt sớt của muội kia chẳng trách ngũ công chúa lại thích muội như thế. Bành ngọc kỳ cười nói Tiểu đường đường không bôi mật ta cũng thích. Ngũ công chúa thỏ đầu ra trả lời cực nhanh, sau đó quay đầu lại tiếp tục múa bút thành văn. Lúc nãy đại công chúa và nhị công chúa đã bàn bạc xong sẽ cùng nhau ra vườn chơi đá cầu, nhưng vì ngũ công chúa vẫn chưa làm xong bài tập nên các nàng quyết định đợi ngũ Mũ hoàng muội bao giờ viết xong rồi cùng đi. Đại công chúa và nhị công chúa không có ý kiến tuy tam công chúa và tư công chúa không hài lòng nhưng hai hoàng tỷ đều đồng ý nên các nàng cũng thôi. Nghe ngũ công chúa nói vậy nhị công chúa cười treo nói Vẫn đi hóng người khác nói chuyện được cơ à Chắc sắp làm xong bài tập rồi hả Sắp rồi sắp rồi ạ Nhị hoàng tỷ đừng ồn ào Còn thiếu một trang nữa thôi Chỉ một trang nữa thôi ạ Ngũ công chúa cầm bút ngoáy như bay Tứ công chúa thò mỏ lại gần nhìn xem Ngay lập tức tặc lưỡi Ngũ hoàng Muội đang viết cái gì vậy rồng bay phượng múa Nói đây là bùa chú chắc cũng có người tin Nhưng ngũ công chúa chẳng rảnh đáp lời nàng ta Đại công chúa cũng tò mò đến nhìn, đầu vừa cúi xuống đã thấy ngũ công chúa viết xong một chữ điệp cỡ lớn, nàng nhìn thật lâu không thốt nên lời. Tam công chúa hừ một tiếng, nàng đã nhìn thấy mấy trang chữ như gà bới kia từ lâu. Chẳng mấy chốc ngũ công chúa đã viết xuống một nét chữ cuối cùng, nàng ném bút lông xuống, vui vẻ phủi tay nói, viết xong rồi. Hứa quân giao không nô đùa cùng các nàng. Vì nàng nhỏ tuổi nhất nên hai vị công chúa lớn tuổi nhất lo lắng nàng sẽ bị thương, còn tam công chúa và tứ công chúa chê nàng chân tay ngắn tùn chẳng giúp ích được gì mà chỉ gây cản trở, bọn họ có một gánh nặng là ngũ công chúa đã đủ rồi. Hứa quân dao cũng không để bụng, nàng ngắt một chút hoa cỏ ngồi trên ghế đá bệnh vòng hoa. Nàng học bệnh vòng hoa từ một vị mama già trước khi vào cung ở đời trước, chẳng qua bây giờ 10 ngón tay mũm mĩm này không được linh hoạt, làm vòng hoa không được bệnh chặt khiến cho nó không đẹp như vòng hoa nàng làm ở đời trước. Nhưng chỉ với nhiêu đây đã khiến cho Từ Uyển Thanh ngồi yên lặng bên cạnh nàng phải kinh ngạc không thôi, ngay cả Bành Ngọc Kỳ và Trịnh Nghiên ở đằng xa cũng phải chạy đến xem vì tò mò. "Dao muội muội, không ngờ muội còn biết làm cái này." Bành Ngọc Kỳ ngạc nhiên nói. Hứa quần dao nhét môi cười, dùng giọng nói đắc ý pha chút ngây thơ của trẻ nhỏ trả lời danh mạch muội còn biết nhiều thứ nữa cơ. Từ huyền thanh bật cười khanh khách ra bình huyện chủ đang muốn đến xem nghe thấy thế bèn hừ một tiếng đầy khinh thường, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Bên kia ban đầu ngũ công chúa đang chơi rất hăng say nhưng bây giờ nàng đang nhìn quả cầu bị mắc ở trên cây với vẻ mặt lúng túng, một tiểu công nữ phụng mạnh đi lấy công cụ để chọc quả cầu xuống cầm theo một cái roi ngựa dài chạy về. Thứ công chúa vừa thấy đã mắng tới tấp đúng là đần đột ngươi cầm cái roi ngựa về có tác dụng gì hả? Chẳng lẽ ngươi có thể dùng nó để đánh rơi nó hả? Tiểu cung nữ khoảng chừng 10 tuổi, nàng có gương mặt tròn xoe, nghe vậy Lý nhỉ nói, nhưng mà, nhưng mà nô thì chỉ tìm thấy cái này thôi ạ Đi tìm tiếp đi tìm xem có gậy gọc hai cây tre cây trúc gì không? Đại công chúa nói, để muội đánh nó xuống cho. Ngũ công chúa tinh mịt lấy chiếc roi ngựa từ trong tay của tiểu cung nữ sau đó nhắm vào quả cầu đang mắc ở cành cây dùng sức quất một cái thật mạnh ai à, à một tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngũ công chúa chẳng những không đánh rơi được quả cầu mà còn bị roi quất vào người cuối cùng đau đến nỗi nhe răng trợn mặt. Ta đã nói không được đâu mà cứ không tin. Giờ chịu thiệt rồi thấy chưa nhị công chúa tức giận nói. Đáng đời ai bảo muội ngốc. Tư công chúa hả hay nhìn ngũ mũ hoàng muội Để muội giúp các tỷ lấy nó xuống. Bỗng nhiên, một âm thanh mềm mại vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy hứa quân dao đã đi đến đây từ lúc nào trên tay nàng đã cầm chiếc roi ngựa mà lúc nãy ngũ công chúa vướt xuống đất. Đừng đừng đừng, muội tuyệt đối không được làm. Ngũ mũ hoàng muội vừa mới bị đau rồi, muội không thể tiếp tục làm thế nữa. Đại công chúa vội cả ngăn cản. Cứ để con bé làm, để con bé còn trồ tài chứ. Tam công chúa hừ nhẹ. Dao muội muội, việc này muội không làm được đâu, không cẩn thận là làm chính mình bị thương đấy." Đám người Từ huyền Thanh vội vàng tiến lên ngăn cản. Hứa Quân Dao nở một nụ cười với các nàng, sau đó nhân lúc không ai chú ý làm mặt quỷ với Tam công chúa, thoát cái đã được chiêm ngưỡng gương mặt biến sắc của nàng ta. Sau cùng, Hứa Quân Dao vung tay lên, mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng vút vụt tiếp đó ai nấy cũng chừng mắt nhìn quả cầu rơi xuống đất cùng với vài nhánh cây bị gãy. "Các vị công chúa, đám thư đồng Nội thị vội vàng đi gây chúc, chỉ có Ngũ công chúa sững sốt trong chốc lát, sau đó xông về phía tiểu nha đầu đang dùng một đôi tay ngắn phủi lá cây dính trên người, nàng ta vừa ôm trầm lấy hứa quân dao vừa cười vừa hét: "Tiểu Đường Đường muội đỉnh quá đi." "Trùng hợp hả? Tất cả đều là sự trùng hợp phải không?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn tiểu nha đầu béo mập đang được Ngũ công chúa ôm vào lòng, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nảy lên một suy nghĩ. Nhưng bất kể mọi người nghĩ thế nào, những ngày vui vẻ Hạnh phúc ở trong cung của hứa quân giao với tư cách là thư đồng của ngũ công chúa đã chính thức bắt đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 ba năm sau, ở huyện Bình Động của Lâm An Phủ, một nơi cách xa Kinh Thành, ở ngõ 6 thành đông của nhà họ Tăng, Hạ Thiệu Đình 13 tuổi là đệ đệ của tân nương tử, lúc này hắn cõng trên lưng biểu thị của mình, đi từng bước ra cửa, sau đó đặt nàng lên kiệu hoa. Phía sau hắn là Hạ Nương Tử trông có vẻ ốm yếu xanh sao, nàng rưng rưng nước mắt nhìn kiệu hoa đi xa dần. Cô ơi chúng ta về phòng thôi. Thiếu niên tiến đến rìu nàng ấy thấp giọng nói. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 44, không biết đi đâu về đâu. Hạ Nương Tử lau nước mắt sau cảm giác ngứa hỏng là một cơn ho dữ dội. Trong mắt Hạ Thiệu Đình tràn ngập lo âu, nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì ngoài việc mau chóng dìu Hạ Nương Tử về phòng và rót cho nàng một cốc nước ấm. Hạ nương tử nhận lấy cốc uống trắng trong tay hắn rồi uống một mạch mấy hớp cuối cùng mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn. Thấy cháu trai nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, nàng bèn vỗ lên mu bàn tay hắn đầy yêu thương, "Chớ lo lắng, cô không sao cả." "Dạ." Hạ Thiệu Đình cúi gằm mặt để che giấu đôi mắt ngấn lệ của mình, sau đó ồm ôm, ôm trả lời. Hạ nương tử làm bộ như không nghe thấy tiếng mũi sụt xịt của hắn, mỉm cười nói, "Đột nhiên cô muốn ăn cháo thịt mà đỉnh ca làm quá." Bây giờ cháu đi làm cho cô ngay à? Hạ thiệu đình nhanh chóng gạt đi nước mắt. Không vội, không vội. Bây giờ cô còn chưa đói, đợi bao giờ khách khứa về hết hãy nói. Đình ca nhà chúng ta giỏi giang quá. Văn võ song toàn, đến cả chặt củi, pha trà, đun nước, làm cơm cái gì cũng biết, không biết sau này cô nương nhà nào có được cái phúc phần này. Hạ nương từ giả vờ thoải mái nói. Thiếu niên ra mặt mỏng vừa nghe thấy lời trêu gẹo của cô mình thoát cái mặt đã đỏ bừng cả lên, nói lý nhí như tiếng mũi con còn bé mà. Hạ nương tự cười trêu, lúc này lại bảo mình nhỏ tuổi. Không biết hôm qua ai nói mình đã trưởng thành và có thể gánh vác cái nhà này rồi nhỉ? Hạ thiệu đình mặt đỏ tía tay ấp úng mãi mà không thốt ra được câu nào để phản bác. Hạ nương tự cười ngất làm cho thiếu niên càng cúi thấp đầu hơn, ngay cả vành tay cũng đỏ bừng. Lúc nãy Thím A Căn nói với ta, 2-3 năm trước đây từng có người từ Kinh Thành đến đây tìm cháu, hình như là gửi thư gửi đồ gì đó, ta nghĩ có lẽ là tiểu công tử của đường phủ. Cháu có muốn nhân dịp này viết thư hồi âm không? Lúc này nàng đã thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Hạ thiệu đình ngẩn người, trong nháy mắt hắn lại năm đó, nhớ đến thằng bé có thể im lặng nằm bỏ dưới gốc cây để chọc phá tổ kiến còn có tiểu nha đầu thảo mai kia. Năm đó sau khi rời khỏi Kinh Thành... Bọn hắn không hề trở về đây ngay mà đi tới nhà cũ của hạ ra, sau đó lại đi tiếp một chuyến đến huyện An Bình để cúng bái mẫu thân hắn. Dưới sự Khang khăng của cô, bọn họ đã mang phần mộ của mẫu thân hắn ở huyện An Bình trở về phần mộ tổ tiên của hạ thị, còn dì Điền cũng được bọn hắn đưa đến một nghĩa địa cách phần mộ tổ của hạ ra không xa. Có lẽ làm như vậy đã làm trái nguyện vọng của dì Điền, nhưng dù sao hắn cũng họ hạ, mẫu thân hắn cũng là người hạ ra, vì thế người cần phải an táng ở mộ tổ của hạ thị. Hắn rủ mắt trên môi xuất hiện một nụ cười yếu ớt cuối cùng lắc đầu nói, không cần đâu ạ. Hạ nương tử cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của hắn, như vậy cũng tốt. Hạ ra tàu tử chúc mừng nhé. Ơ, đây là cháu trai của tỷ hạ. Mấy năm không gặp đã lớn thế này rồi à. Một vị khách tới muộn vào phòng chúc mừng, lấy làm ngạc nhiên khi thấy bên cạnh nàng xuất hiện một thiếu niên cao lớn. Đa tạ, đa tạ, không phải cháu trai của ta thì là ai được chứ? Trẻ con mà, lớn nhanh như thổi, như thể chỉ cần chấp mắt một cái là bọn trẻ đã trưởng thành cả rồi. Hạ nương tử mỉm cười, nói chuyện hàn huyên. Hà thiệu đình theo sát phía sau nàng, không có lúc nào là không chú ý đến nàng khi thấy nàng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi thì vội vã tiến lên khăng khăng rìu nàng ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơ ẩm sau đó tự mình giúp nàng tiếp đón khánh khứa. Nàng nhìn chàng thiếu niên, một người rõ ràng không thích nói chuyện cũng không thích cùng người khác giao thiệp nhưng lúc này lại đang cố gắng học theo dáng vẻ tiếp đón khánh khứa của nàng, giả vờ bình tĩnh và chịu đựng mọi trò đùa của khách khứa. Nàng cúi đầu thở dài một hơi cảm thấy đệ đệ bất tài của mình có thể có một nhi tử như vậy thật đúng là phúc phận mà hắn đã thu luyện được ở kiếp trước. Cho dù trên người đứa trẻ này không chảy dòng máu của hạ ra đi chăng nữa. Đột nhiên cảm thấy khổ họng ngứa đến khó chịu, nàng lấy khăn che miệng rồi ho dữ dội. Sau khi cơn ho qua đi, nàng chậm rãi nhìn chiếc ngăn trong tay, nằm chính giữa chiếc khăn trắng tinh, sạch sẽ là một vết máu đỏ tươi. Cô ơi, nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của thiếu niên truyền đến, nàng cuốn quýt gập chiếc khăn trên tay lại để che đi vết máu trên đó, sau đó quăng cho thiếu niên một ánh mắt dò hỏi. Cô ơi khách khứa đã đi hết rồi, để con đi nấu cháo thịt cho cô nhé. Cô có muốn về phòng nghỉ ngơi chút không? Bao giờ con nấu cháo xong rồi sẽ gọi cô ạ? Trên mặt Hà thiệu đình không nhìn ra chút bất thường nào. Không cần đâu cô ngồi ở đây cũng được con mau đi đi, mau đi đi. Hạ nương tử dịu dàng nói. Hà thiệu đình cũng không cố ép dạ một tiếng rồi đi vào bếp. Sau khi không thấy bóng dáng hơi gầy yếu của thiếu niên, hạ nương tử mới cúi đào nhìn vết máu trên chiếc khăn thật lâu không nói ra lời. Nữ Nhi đã xuất giá con rể là một người thật thà chân thành, hai đứa nó cứ thế mà bình yên sống qua nàng cũng chẳng có gì phải lo lắng. Điều duy nhất mà nàng lo lắng chính là đứa trẻ đình ca này, tuy trên danh nghĩa hai người là cô cháu, nhưng những năm này nàng đối xử với thằng bé như con đẻ của chính mình, hơn nữa thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Không, phải nói là hiểu chuyện đến mức làm nàng đau lòng. Nếu như nàng không còn nữa, phương tỷ cũng có gia đình của mình, vậy đứa trẻ này nên đi đâu về đâu đây? Liệu sau này có cô nương tốt nào chăm sóc thằng bé không? Trong phòng bếp, hạ thiệu đình đang cúi đầu vo gạo tách có một giọt trâu rơi xuống nước vo gao. Hai tay hắn trà sát hạt gạo tiếng nước chảy ào ảo đã giấu đi tiếng tách, tách tách tách tách đang rơi xuống không ngừng. Sau khi nấu cháo xong, hắn múc cháo vào bát xứ tiếp đó đặt bát trong nước để làm nguội chờ sau khi nhiệt độ vừa phải mới đi tìm hạ nương tử. Nhưng khi hắn ra ngoài tìm nàng thì phát hiện ra hạ nương tử đang ngồi trên ghế thái sư ngủ gật. Cô ơi, cô ơi, cháu nấu cháo xong rồi ạ. Cô ơi, cô ơi, hắn đẩy nhẹ cánh tay của Hạ Nương Tử thấp giọng gọi, nhưng chẳng ngờ Hạ Nương Tử lại chẳng có phản ứng gì cả. Lòng hắn thắt lại, dùng sức hơn vừa nãy đẩy một cái, run dày gọi cô ơi, mau tỉnh lại đi, cháu nấu xong cháo rồi ạ. Cô ơi, người mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà người còn không dậy thì cháu sẽ nguội mất cô ơi. Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng hít thở mỏng manh của Hạ Nương Tử. Hắn tiếng gọi càng ngày càng lớn, đôi tay không ngừng run dậy, cô ơi, cô ơi. Sau một lúc lâu, mí mắt hạ nương tử khẽ run, lúc nàng đang chầm chậm mở mắt ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của chàng thiếu niên trước mặt, hắn vừa khóc vừa nói, sao người ngủ sâu rất thế, người dọa con sợ chết mất. Con đã nấu cháo xong rồi mà người còn chưa tỉnh để ăn. Hạ nương tử sưỡng ra thật lâu sau, nàng dịu dàng vỗ về đứa cháu đang quỳ trước mặt mình và khóc như một đứa bé. Đúng là đứa trẻ ngốc con khóc lóc cái gì chứ Cô mệt quá mới ngủ sâu tí thôi cho nên mới không nghe thấy tiếng đình ca gọi Không phải con bảo nấu cháo xong rồi hả Đúng lúc cô đang đói mau bê đến đây để cô nếm thử xem tay nghề của đình ca có tiến bộ không Hả thiệu đình lau qua loa nước mắt trên mặt dạ một tiếng nhưng vẫn không yên lòng mà nhìn chằm chằm nàng một lúc Sau đó mới quay đầu đi bưng cháo mà hắn đã chuẩn bị xong Ba ngày sau phương tỷ về nhà lại mặt hạ nương tử thấy sắc mặt hồng nhuận của nữ nhi thấy con dề cắt thanh vân chốc chốc lại liếc nhìn con bé thì nụ cười trên mặt của hạ nương tử lại càng tươi hơn, tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhân lúc phu quân và mẫu thân nói chuyện với nhau, phương tỷ kéo hạ thiệu đình ra bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn tình hình sức khỏe gần đây của mẫu thân. Hạ thiệu đình ra vẻ thoải mái nói. Tỷ tỷ yên tâm, có lẽ bởi vì tỷ tỷ gả được cho một anh dễ tốt nên tinh thần của cô dạo này đây tốt lên rất nhiều, ngày tỷ xuất giá cô còn bảo đệ nấu cháo thịt cho người ăn cơ. Như thế mới tốt, khuôn mặt Phương tỷ cuối cùng cũng trở nên tươi tắn, nhẹ nhõm hơn. Hà Thiệu Đình mỉm cười nhìn nàng, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt trong nháy mắt, chỉ tiếc là Phương tỷ không phát hiện ra, nàng nhanh nhẹn bước đến cạnh mẫu thân và vị hôn phu của mình. Hà Thiệu Đình rũ mắt xuống, để che đi từng tầng nước mắt đang rưng rưng trong mắt. Cát Thành Vân nghẹn ngào thấp giọng cam đoan, "Xin nương cứ yên tâm, nếu Phương tỷ đã gả cho con thì đệ đệ của nàng cũng chính là đệ đệ của con." Dù phải nhịn ăn một bữa, con cũng tuyệt đối không để hai tỷ đệ bọn họ phải thiếu một bữa nào. Hạ nương từ thở dài một hơi như chút được gánh nặng, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Sau khi các thanh vân và phương Tỳ rời đi, hỏa thiệu đình vẫn không dám cách quá xa hạ nương tử, vừa để chăm sóc nàng, nhưng cũng vừa chỉ có thể nhìn sức khỏe của hạ nương tử ngày một sa sút cũng ngày càng khó gọi dậy. Cuối cùng, vào một buổi sáng tinh mơ của nửa năm sau, bất kể hắn khóc hắn gọi thế nào đi chăng nữa thì hạ nương tử vẫn thủy chung không mở mắt nhìn hắn lấy một cái. Sau khi làm tang lễ cho hạ nương từ xong xuôi, hạ thiệu đình lặng lẽ thu dọn hành lý theo sau phu thê các thanh vân bước ra khỏi ngôi nhà mà hắn đã sống trong một thời gian dài. Khuôn mặt hắn mờ mịt khi nhìn thấy cổng lớn bị khóa lại. Hắn thật sự không thể giữ nổi ai cả sao, bà nội, nương, dì và cả cô. Cùng năm đó, đế hậu cũng nghị sự để tuyển phi cho thái tử triệu nguyên đức, mỗi ngày đều có không ít cáo mệnh phu nhân phụng chỉ đưa nữ nhi xuất sắc nhất trong phủ, đồng thời tuổi tác cũng phải sắp xì thái tử liên tiếp ra vào phượng tàu cung. Hứa quân dao ngồi trong đình nghỉ mát ở cung phượng tàu, nhìn những cô nương tiên nữ dáng trần ra ra vào vào, nàng nhịn không được vít ngũ công chúa đang ngồi bên cạnh trong lòng hoàng hậu nương nương đã chọn được ai chưa. Mũ công chúa đang tháo cửu liên hoàn nghe vậy lập tức trả lời có rồi, mẫu hậu thích từ huyền thanh, phụ thân cũng cảm thấy huyền thanh tỷ tỷ khá thích hợp. Thế thái tử Hoàng huynh thì sao? Hắn cũng thích huyền thanh tỷ tỷ à? Hứa quân giao hỏi, thái tử Hoàng huynh á cái đó thì ta cũng chẳng biết. Huyền thanh thì tỷ vừa tốt tính lại vừa xinh đẹp, chắc hẳn thái tử Hoàng huynh cũng thích. Mũ công chúa thuận miệng trả lời, hứa quân giao không nói gì thêm. Đời trước nàng làm việc ở Đông Cung của Triệu Nguyên Đức vài năm, nếu nói về sủng ái thì thái tử phi từ huyền thanh kém xa lương đệ Bành Ngọc Kỳ của thái tử. Chẳng qua sau lưng từ huyền thanh có đế hậu chống lưng, nên dù thế nào đi chăng nữa thì thái tử cũng phải giữ cho nàng thể diện mà một thái tử phi nên có, nhưng cũng chỉ trong giới hạn này thôi. Còn Bành Ngọc Kỳ thì, nàng nhớ lại lúc mình biết Bành Ngọc Kỳ ở đời này. Đoàn trang nhã nhận không thua gì từ huyền thanh thật sự rất khó để liên tưởng Bành Ngọc Kỳ đời này với Bành Ngọc Kỳ quyến rũ táo bạo ở đời trước. Nhưng khi nàng nghĩ lại, chung quy làm thê và làm thiếp cũng không giống nhau, thường nói hiền thê mỹ thiếp dù sao thì Bành Ngọc Kỳ cũng là trưởng nữ của gia đình quyền quý, từ bé đã được đào tạo theo tiêu chuẩn của chính thất nên đương nhiên không thua kém từ huyền thanh. Chỉ đáng tiếc ông trời không tọa lòng người, cuối cùng nàng ta cũng chỉ có thể kho người trước từ huyền thanh và trở thành lượng đệ của thái tử. Lương đệ của thái tử tuy êm tay, nhưng ninh xét đến cung cũng chỉ là thiếp của thái tử. Không chơi nữa, không chơi nữa. Chả thú vị gì cả. Mũ công chúa bực mình khi tách cửu liên hoàn một lúc lâu mà vẫn không tháo được nó ra, nàng ta đứng dậy kéo hứa quân dao nói, tiểu đường đường, chúng ta đi luyện roi đi. Năm đó, khi hứa quân dao năm tuổi cầm roi làm chấn động các vị công chúa và thư đồng của bọn họ, từ đó mũ công chúa làm ầm lên đòi theo nàng học mịch roi. Hứa quân giao đương nhiên không từ chối, chỉ đáng tiếc là tuy bản thân nàng có thể dùng một cách tuần thục mạnh mẽ, nhưng để dạy cho người khác thì chung quy vẫn là kẻ gà mờ. Nhưng ngũ công chúa không hề để ý, mỗi ngày vào lúc rảnh rỗi nàng sẽ lấy roi ra vụt hai tiếng vun vút vang lên hoa cỏ xung quanh đều bị hủy hoại, vô số cái bàn cái ghế cũng lần lượt ra đi, việc này khiến cho hoàng hậu vô cùng đau đầu. Nhưng sau khi thiên hy đế biết chỉ bật cười, nói tiểu cô nương là bóng hồng không thua kém đấng mày dâu, chỉ là bản lĩnh khiêm tốn chút thôi. Nhưng mà đâu cũng chẳng phải chuyện gì to tắt cả, mời sư phụ giỏi đến dạy là được. Vì lời này của hoàng đế mà hứa quân dao và ngũ công chúa có thể quang minh chính đại đi theo sự phụ học quất roi, nhờ vậy mà hứa quân dao vốn đã thành thạo nay được hưởng lợi nhiều nhất nàng đã sớm tự học thành tài, mặc dù động tác vung roi giống y như đúc nhưng chung quy vẫn có không ít sơ hở. Sau khi được sư phụ chỉ dạy một hồi, trình độ vông roi của tiểu nha đầu đột nhiên tăng mạnh. Chuyện khiến nàng vui nhất là, bởi vì có hoàng đế ra mặt thêm nữa cây roi trong tay nàng là do ngũ công chúa ban thưởng cho, nên dù đường Tùng Niên và Nguyễn Thị có bất mãn thế nào cũng không thể tịch thu vũ khí của nàng, cũng không thể tiếp tục ngăn cấm nàng luyện roi kể từ đó trong lòng Nguyễn Thị hối hận không thôi. Nàng vốn tưởng rằng vào cung học phép thắc sẽ khiến tiểu nha đầu này bớt lỗ mãng. Không ngờ rằng tình tình này của con bé lại ngày một thẩm tệ hơn. Không chỉ như thế, bây giờ còn có thể phụng chỉ luyện roi, làm cho mọi người không có cách nào bắt chẹt được con bé. Hứa quân dao để mặc mũ công chúa kéo mình rời khỏi cung phượng tàu, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa cung đã gặp ngay từ huyền thanh đang đi đến đây. Hai năm trước trung thư lệnh từ linh nho, ông nội của Từ Uyển Thanh chết bệnh, địa vị của Từ phủ trong kinh thành đã không còn như trước, lúc này vì chuyện đế hậu thuyền phi cho thái tử mà cả từ gia đều gửi gắm hy vọng lên người Từ huyền Thanh, bọn họ chỉ trông mong nàng ta có thể giành được vị trí thái tử phi. Ngay cả bản thân Từ Uyển Thanh cũng quyết tâm giành được vị trí thái tử phi này. Mấy năm ở trong cung, phương diện lễ nghi phép tắc nàng đều hết mực chu toàn đối nhân xử thế đều thể hiện phong thái của trưởng nữ danh môn, sự mềm mại dịu dàng như gió mùa xuân của nàng làm cho tất cả mọi người đều sinh ra thiện cảm. Bây giờ nhìn thấy ngũ công chúa và hứa quân dao nàng mỉm cười tiến lên, đầu tiên hành lễ một cách chuẩn mực với ngũ công chúa, nói vài câu vừa thân thuộc lại vừa không mất đi sự thân mật với ngũ công chúa, song trong khoảng thời gian đó cũng không hề xem nhẹ hứa quân dao thật sự khiến người khác nhìn thấy mà sinh ra thiện cảm. Ta thấy giao muội muội dường như cao lên một chút thì phải, nếu như cứ dựa theo tốc độ như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một cô nương mảnh khảnh. Nàng ta kéo tay Hứa Quân Dao đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng dịu dàng nói: "Hứa Quân Dao gật đầu cười híp mắt, cao lên rồi cũng gầy đi nữa, không còn đáng yêu như trước nữa. Nếu như cứ mập mạp mập múc míp như trước thì tốt biết mấy." Ngô công chúa đột nhiên thở dài, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc. Hứa Quân Dao coi như không nghe thấy gì, Từ Uyển Thanh cảm thấy buồn cười, đồng thời nàng cũng rất hâm mộ tình cảm từ khi còn bé của hai người. Chỉ ít tình cảm của bọn họ còn tốt hơn nhiều so với những cặp công chúa và thư đồng bọn nàng. Ngôn vũ giỏi nịnh hót không biết đã bay ra từ lúc nào, nàng ta cứ bay lượn xung quanh ngũ công công chúa chừng mắt chống lạnh nói còn lâu đi, ngày trước giao giao đáng yêu, bây giờ cũng vẫn đáng yêu. Sau này cũng sẽ luôn luôn đáng yêu. Hứa quân giao thấy nàng học theo động tác của ngũ công chúa thì không khỏi bất lực. Thế nhân thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở trong cung mấy năm ngôn vụ cai khác không học được nhưng lại học không ít những thứ linh tinh vớ vẩn của ngũ công chúa. Từ huyền thanh cười và nói với ngũ công chúa, dáng vẻ mập mạc của dao muội muội trước đây rất dễ thương, nhưng bây giờ trở thành một cô nương duyên dáng yểu điệu giống như tiểu thiên nữ, chẳng lẽ không đẹp sao? Ngũ công chúa nghiêm túc đánh giá tiểu thư đồng của mình một phen, sau đó xoa cầm suy nghĩ, sau một lúc mới miễn cưỡng nói, được rồi cũng khá đẹp đó. Hứa quân dao rất muốn ném cho nàng ta ánh mắt khinh bỉ. Nàng rất hài lòng với vóc dáng của mình bây giờ, không còn mũ mỉm giống như trước đây để người ta tùy tiện xoa nắm nữa, duyên dáng yêu kiều, diện mạo cũng thanh tú, thậm chí đời này nàng còn đẹp hơn đời trước. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là do cả ngày ngôn vụ cư vác khuôn mặt của nàng đời trước làm ra những chuyện kỳ quái, đã vô tình làm ảnh hưởng đến phán đoán của nàng đối với dung mạo của bản thân mình ở đời trước. Nhưng mà những thứ đó không quan trọng, quan trọng là sau khi lớn lên nàng sẽ trở thành một mỹ nhân có dung mạo xuất chúng. Nàng vui vẻ suy nghĩ. Ba người vừa đi vừa nói đến hang say, từ huyền thanh nói không tính là nhiều thỉnh thoảng chỉ nói vài câu nhưng lần nào cũng thành công gợi chuyện để ngũ công chúa nói, làm cho nàng ta cao hứng bừng bừng nói một tràng một trận Hứa quân giao tiếp tục làm bộ ngây thơ đáng yêu phối hợp với sự sàng môn loạn ngữ của ngũ công chúa khiến cho bầu không khí trở nên tương đối hài hoài. Điện Hạ xin dừng bước, tay áo của thần nữ bị mắc vào cành hoa, không dám thất lễ trước mặt Điện Hạ. Bỗng nhiên, không biết từ đâu truyền đến giọng nói êm tai của nữ tử, hứa quân dao ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Bành Ngọc Kỳ hứa quân dao không khỏi nhướng mày. Điện Hạ ư, chẳng lẽ là thái tử? Quả nhiên, ngay sau đó, nàng đã nghe thấy giọng nói của Triệu Nguyên Đức. Ngọc Kỳ muội muội cứ nói giỡn, muội muội dung mạo tuyệt thế, dáng vẻ phong tình vạn chủng, há có thể chỉ vì bị cành hoa móc vào tay áo mà thất lễ được. Điện hạ nghe thấy giọng nói hờn rỗi của Bành Ngọc Kỳ truyền lại, Hứa Quân Dao theo bản năng liếc nhìn Từ Uyển Thanh, thấy gương mặt nàng đã căng cứng từ lúc nào, đôi mắt chứa đầy tức giận. Nàng ta dù mắt xoắn chặt chiếc khăn bằng hai tay, khẽ lắc đầu. Suy cho cùng tuổi còn trẻ nên chưa đủ bản lĩnh. Bao giờ Bành Ngọc Kỳ cùng thái tử ve vãn trước mặt nàng ta, mà mặt nàng ta không biến sắc mới xem như thật sự lão luyện. Sau khi tiếng bước chân của Bành Ngọc Kỳ và thái tử dần đi xa, ngũ công chúa bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh ra, hóa ra thái tử Hoàng Huynh thích Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Hứa quân dao lại thấy sắc mặt của từ huyền thanh khó coi hơn trước, trong mắt thậm chí còn lấp lánh ánh lệ. Nàng đâm chiêu suy nghĩ, chẳng lẽ từ huyền thanh đã đem lòng ái mộ thái tử. Nếu như là thế, chẳng trách đời trước nàng ta liên tục chịu thiệt trong tay Bành Ngọc Kỳ. Từ xưa đến nay hậu cung vẫn luôn là chiến trường của nữ nhân, điều mà nữ nhân không thể chấp nhận được chính là không có được lòng si mê và ái mộ của nam nhân, càng yêu sâu đậm càng không thể bình tĩnh đối mặt với mọi ý đồ xấu mà một khi mất đi sự bình tĩnh chính là lúc tiến gần đến thất bại. Nhưng Bành Ngọc Kỳ khiến cho nàng khá bất ngờ. Không ngờ rằng nàng ta đã ra tay với thái tử từ lâu, xem ra nàng ta cũng biết đế hậu vừa ý từ huyền thanh, nhưng chỉ vì không cam lòng nên muốn tranh giành một phen cho nên nàng ta không thể không nhanh chóng tiếp cận thái tử. Từ huyền thanh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt nở nụ cười chúng ta đi thôi. Nghe nói trà hoa trong cung mũ công chúa là tuyệt nhất hôm nay ta mặt dày đến quấy dày để xin một chén. ngũ công chúa cười hi hi nói, đừng nói là một chén, 10 chén đều được. Một tháng nữa lại trôi qua thiên hy đế chính thức hạ chỉ, để Thái tử Triệu Nguyên Đức kết thân với trưởng nữ từ huyền thanh của Đại học sĩ từ Thượng Bác Phong Nàng làm Thái tử Phi, trưởng nữ Bành Ngọc Kỳ của An Khang Hầu làm lương đệ của Thái tử tất cả đều giống với đời trước. Sau khi Thái tử Phi và lương đệ của Thái tử được ấn định cung nữ và nội thị Hầu Hà trong Đông Cung đều được tăng lên, Hoàng Hậu đã chọn ra hơn 10 người từ nhóm cung nữ mới tiến cung vào năm trước để thêm vào Đông Cung, đồng thời cũng lệnh cho các nữ quan dạy phép tắc cho bọn họ. Hứa quân và ngũ công chúa một trái một phải ngồi bên cạnh hoàng hậu, hai người mỗi người nói một câu dỗ dành hoàng hậu câu nào câu nấy ngọt sớt ấu chỉ khiến hoàng mỉm cười không ngừng. Nương nương cung nữ phương nghi cầu kiến, có cung nữ tiến vào bẩm báo, truyền, khi hứa quân giao vô thức nhìn về phía cửa khi nghe thấy hai chữ phương nghi, cho đến khi cửa chính xuất hiện bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, gương mặt đó càng ngày càng đến gần càng ngày càng rõ nét chính là phương nghi mà nàng đã từ kính trọng như mẫu thân. Quả nhiên đến rồi, đối mắt nàng lué lên, nàng chẳng cần làm gì cả chỉ cần yên lặng chờ đợi, mọi chuyện đều diễn ra giống như đời trước, Độ y phương nghi, có thể không lâu sau này còn xuất hiện thêm một hứa quân giao nữa. Vào đầu mùa xuân năm sau Thái tử cưới Thái tử Phi 3 ba tháng sau Đông Cung sẽ đón bành ngọc kỳ lương đệ của Thái tử. Chính vào lúc này tin tức về bạo loạn ở biên giới liên tiếp được gửi về Kinh Thành, khiến cho Thiên Hy tức giận đùng đùng. Nhất là người địch ở phía Tây, bọn chúng nhiều lần bắt giữ và quấy nhiễu dân chúng, đốt nhà cướp của khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Hà thiệu đình truyền từng khúc củi đã trẻ vào phòng chưa củi hắn dùng tay áo lao qua loa những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, sau đó rửa sạch tay trên đường đi tìm Phương Tỷ lúc đi ngang qua đại sảnh hắn nghe thấy giọng gai gắt của miêu Thị, mẹ chồng của Phương Tỷ. Nhà chúng ta không phải mở thiện đường, hắn đã lớn tướng như vậy mà vẫn còn ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta, không biết ngượng hả? Nương. Sao Đình Ca lại ăn nhờ ở đậu chứ? Hắn giỏi giang thế nào mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy, mỗi ngày một mình hắn làm việc bằng sức của hai người lớn trong nhà. Các Thanh Vân cố gắng tranh biện cho em vợ, hắn ở nhà chúng ta thay chúng ta làm việc không phải là điều hiển nhiên sao? Chẳng lẽ còn mong chờ chúng ta đối cử với hắn như công tử thiếu gia sao? Ta nói này, lúc đầu các con không nên đưa thằng đó về đây, một là hắn không họ cắt, hai là hắn không họ tằng tóm lại chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Người nên quan tâm nuôi dưỡng hắn phải là người nhà họ hạ. Hạ ra đã không còn ai từ lâu, một thằng bé mới lớn như hắn có thể đi đâu được. Nương, mọi người đều nói. Hạ thiệu đình lặng lẽ quay người rời đi. Ngày hôm sau, các thanh vân và phương tỷ đang chơi đùa với nữ nhi thì thấy hạ thiệu đình vui vẻ đi về phía bọn họ. Tỷ tỷ, tỷ phu, đệ vừa tìm được một công việc không tồi. Phương tỷ sững người công việc tốt gì? Tỷ tỷ còn nhớ hồi bé đệ từng giúp một vị tiêu sư không? Không ngờ rằng tiêu sư kia bây giờ đã trở thành tổng tiêu đầu, hôm qua đệ đi trên đường thì đụng phải hắn, hắn biết đệ đang tìm việc nên hỏi đệ có muốn đến tiêu cục làm việc không. Mỗi tháng ước chừng được một sâu tiền đó, lúc đầu Phương thì còn thấy không tin, nhưng nghe nói được trả tận một sâu tiền trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cát Thanh Vân thì ngược lại, hắn nhíu mày không yên tâm mà cố gặng hỏi, nhưng câu trả lời của Hạ Thiệu Đỉnh khiến hắn không thể soi ra một chút sai sót nào, hắn nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng yên tâm để thằng bé đi. Cũng tốt đi ra ngoài làm việc còn hơn ở nhà bị người nói bóng nói gió. Hai ngày sau, Hạ Thiệu Đình rời đi trong sự đưa tiễn của phu thê Cát Thanh Vân. Từ đây, Hạ Thiệu Đình rời khỏi Cát Gia, nơi hắn sinh sống chưa đến một năm. Khi đã đi xa ngôi làng của các gia, nụ cười trên gương mặt hạ thiệu Đỉnh cuối cùng cũng tắt ngóm, hắn nhìn khoảng không mịt mù trước mặt. Trời đất rộng lớn, hắn không biết nên đi đâu về đâu. chương 45, tại sao lại họ hứa? Sau khi tiễn hạ thiệu đình đi, các thanh vân về nhà thu dọn đồ đặc chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên thấy thê thử hốt hoàng từ trong phòng chạy ra. Chàng xem này, đỉnh ca đã cho nữ nhi của chúng ta tất cả những thứ mà mà gì thằng bé để lại. Vừa nói vừa đưa chiếc hộp mà trước khi đi hạ thiệu đình đã trao tay nàng cho phu quân xem, thằng bé nói rằng chiếc hộp này dành cho cháu trai của hắn sau này. Cắt thanh vân cầm lấy chiếc hộp nhìn xem, bên trong là một chồng ngân lượng trị giá không nhỏ, hàng lông mày của hắn cao chặt lại, nhớ đến cái hôm hạ thiệu đình nói mình đã tìm được công việc tốt tiếp đó lúc hắn định đưa đình ca lên chấn trên, thằng bé chỉ về phía chiếc xe ngựa đỗ bên đường đằng xa và nói rằng đó là người đến đón mình. Không ổn, ta phải đi đón thằng bé về. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, xoay người chạy ra bên ngoài, hắn gấp đến độ Phương Thị ôm chiếc hộp đuổi theo sau nhưng không cách nào đuổi kịp Phương Thị đuổi được một đoạn đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Mãi cho đến lúc nhá nhem tối, nàng mới thấy các thanh vân mang theo gương mặt mệt mỏi trở về. Sao rồi, sao rồi? Đã tìm thấy thằng bé chưa? Cát thanh vân lắc đầu, giọng nói tràn đầy hối hận, ngay cả chiếc xe ngựa đến đón đỉnh ca cũng là giả, người ta chỉ là người đi đường dừng xe lại để nghỉ ngơi mà thôi, chứ đối phương chẳng biết hạ thiệu đình là ai cũng chẳng được ai nhờ và đến đón thằng bé đến tiêu cục cả. Còn nữa cái tiêu cục mà thằng bé nói đã đóng cửa từ lâu, nghe nói tổng tiêu cục đã đi lính rồi, làm sao còn mời người gì nữa chứ? Chúng ta bị thằng nhóc này lừa rồi. Phương tỷ vừa nghe đã sốt ruột đến nỗi bật khóc, vậy phải làm sao đây? Đình ca có thể đi đâu được chứ, thằng bé đã để lại toàn bộ số tiền của mình cho chúng ta rồi, thằng bé ở bên ngoài biết phải sống sao đây. Nếu đình ca có gì bất chắc ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân và cha mẹ thằng bé nơi chín suối đây. Hay thằng bé về nhà rồi, tòa nhà ở ngõ 6 thành đông hoặc nhà họ hạ ở huyện Đan Dương. Ngõ 6 thành đông ta đã tìm rồi, thằng bé không ở đó. Còn nhà của Hạ ra thì sáng mai ta sẽ đích thân đi tìm một chuyến, chỉ mong thằng bé thật sự quay về nhà họ Hạ. Các thanh vân hối hận đến nỗi ruột sắp đứt rồi, nếu không phải do bản thân hắn sơ suất làm sao có thể bị lừa bởi lời nói dối vụng về của thằng bé được. Đúng, đỉnh ca nhất định đã quay về nhà họ Hạ rồi, nhất như thế không sai đâu. Cũng không biết Phương Thị đang an ủi người khác hay đang an ủi chính mình. Còn số ngân phiếu này nàng tìm chỗ nào an toàn cất hộ thằng bé đi, đây là của gì đình ca để lại cho thằng bé, chúng ta không thể lấy. Các thanh vân lo lắng, khẽ giận dò. Phương Tỳ gật đầu chàng yên tâm, nhưng ngày hôm sau, khi các thanh vân đến huyện Đan Dương thì phát hiện cửa chính nhà họ hạ đóng chặt trên khóa còn phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ trước giờ không có ai đến đây. Sau khi phương thì biết tin thì khóc một trận, các thanh vân trầm mặc ngồi im một chỗ. Cũng chẳng phải thằng nhóc lên ba, đầy đứa bé nhỏ tuổi hơn hắn sống vất pha vất vườn bên ngoài các con lo lắng làm cái gì chứ. Miêu thị không vừa lòng nhi từ mấy ngày không làm việc đàng hoàng, cứ một mực chạy đi khắp nơi tìm cái thằng nhóc đình ca ăn nhờ ở đậu kia. Nương, xin người đừng nói nữa. Nếu đình ca có mệnh hệ gì con cũng không còn mặt mũi mà sống nữa. Cát thanh vân vuốt mặt khàn khàn nói. Miu thì còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Nhi Tử và con dâu đang ôm cháu gái lao nước mắt giàn ruộng đành phải nuốt những điều muốn nói vào trong. Cho đến tận 2 tháng sau, Phương thì nhận được một cuộn vải và một sâu tiền do Hạ Thiệu Đình nhờ người gửi về các thanh vân hỏi rõ người đến mới biết Hạ Thiệu Đình đang làm thuê trong một võ quán ở Thanh Châu, biết thế hắn vội vàng đi tìm nhưng được cho biết 3 ba ngày trước Hạ Thiệu Đình đã xin nghỉ làm và rời đi. Mặc dù không tìm được người, nhưng cuối cùng cũng nhận được tin tức của thằng bé nên các thanh vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Phô thê hai người lo lắng cho Hà Thiệu Đình nhưng lại không biết thằng bé đã đi theo đoàn xe rời khỏi Trung Nguyên từ lâu, hiện nay đã đi đến biên giới. Khi Hạ Thiệu Đình rời khỏi thôn cắt ra, hắn chỉ mang theo 5 lượng bạc và khoảng 10 tiền đồng, hắn đi khắp nơi không mục đích khi ngân lượng trên người tiêu gần hết mới tìm công việc gần đó để kiếm tiền, sau đó tiếp tục đi tiếp. Trong một năm ngắn ngủi, hắn đã từng ở bến tàu khiêng bao tải, từng làm công trên thuyền hoa, từng học nghề trong tiểu lầu, cũng từng làm thuê ở võ quán nhờ đó mà hắn đã gặp được đủ mọi loại người, cũng trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Sau đó nữa, hắn cảm thấy bản thân có thể đi đến nơi xa hơn để mở mang kiến thức đúng lúc hắn nhìn thấy đoàn xe đến biên giới đang tuyển người làm công, thế là hắn bèn đi theo. Chỉ là hắn không biết rằng quyết định lần này của bản thân sẽ thay đổi cuộc đời của hắn. Lại nói đến hứa quân giao, sau khi nhìn thấy phương nghi ở cung phượng tảo nàng vẫn luôn chú ý đến nàng ta, sau đó nàng biết được nàng ta là cô cô phụ trách chỉ dạy cung nữ mới tiến cung, sau khi dạy dỗ các cung nữ xong sẽ ở lại đông cung. Hơn nữa, mấy năm trước do bị mục chiêu nghi làm liên lụy nên đổi y bị điều vào thượng y cục 2 năm trước mới chuyển vào đông cung của thái tử. Hiện nay nàng ta đã trở thành một cung nữ khá có máu mặt các tiểu cung nữ thấy nàng đều phải kính trọng gọi một tiếng cô cô. Mọi thứ đều giống hệt như ở kiếp trước còn nàng thì càng thêm tin rằng không lâu sau đó sẽ có một hứa quân giao xuất hiện. Thiên Hy Hi Đế cuối cùng cũng bị chọc giận khi biết người địch ở phía Tây năm lần bày lượt xâm phạm vùng biên giới Đại Tề. Hắn bất chấp những lời khuyên can của Đại Thần dứt khoát quyết định ngự giá thân chinh quyết trí muốn dạy bọn người địch ở phía Tây một bài học. Dù các vị quần thần hết lời khuyên nhủ nhưng không một ai có thể thay đổi được quyết định của Thiên Hy Đế cả. Hứa quân dao thì khác, sau khi nàng biết tin này lại không giấu được vui mừng. Bởi vì nàng biết rằng cuộc chiến lần này của thiên hy đề át sẽ mang đến cho đại tề một tướng vị tướng tài ba, xuất chúng. Không sai, đó chính là thiếu niên ánh trăng của nàng. Kể từ khi thiếu niên ánh trăng rời đi, thực ra nàng và tiểu đường đại nhân vẫn sai người đưa quà đưa thư cho hắn, nhưng cuối cùng tất cả đều bị gửi về nguyên si. Nhưng nàng không biết rằng, năm đó Hạ Nương Tử không hề đưa Hạ Thiệu Đình về nhà chồng ở huyện Bình Động ngay mà đưa bọn hắn đi đến nhà cũ của Hạ Thị, đồng thời còn ở đó tận 2 năm, mãi đến 2 năm sau mới quay về huyện Bình Động. Cũng bởi vì một lần bỏ lỡ kia mà nàng đã hoàn toàn mất tin tức về Hạ Thiệu Đình. Mà hiện giờ Hoàng đế ngự giá thân chinh chắc chắn sẽ cho nàng tin tức của Hạ Thiệu Đình, bảo nàng không vui sao được. Mụi một mình ở đây cười đần gì thế? Giọng nói ngờ vực của Châu Ca vang lên sau lưng nàng, hứa quân giao ném cho hắn một cái nhìn ghét bỏ. Châu Ca đang ở giai đoạn vỡ giọng nên giọng nói vừa thô vừa khàn, vừa nghe đã thấy trói tai. Nhưng mà dáng người hắn lại cao thẳng như tùng, sau khi ngũ quan cười bỏ nét trẻ con, hắn đã dần dần mang dáng dấp của tiểu đường đại nhân đời trước. Nhưng mạc đối với người đã từng nhìn thấy dáng vẻ của đường tùng niên khi còn trẻ như nàng mà nói tướng mạo của thiếu niên trước mặt không phải dần dần trùng khớp với tiểu đường đại nhân của đời trước mà hắn của bây giờ giống hệt phụ thân của mình. Từ khi hai huynh muội trưởng thành, châu ca đã nhìn ra vẻ chán ghét sâu sắc trong mắt muội muội hắn nhìn hứa quân giao hừ một tiếng sau đó quay người rời đi. Hứa quân dao đuổi theo hắn, cười hỏi, này, giận hả? Ai rảnh mà làm mình làm mẩy với bao nha ngốc ngách chứ? Mau tránh ra, mau tránh ra. Nhân ngày phụ thân được về sớm ta còn có vài vấn đề muốn hỏi người. Châu ca xua nàng như xua muối. Hôm nay phụ thân được về sớm ư. Đúng là hiếm có nha. Hứa quân giao lấy làm ngạc nhiên. Hai tháng trước đường Tùng Niên chính thức thăng chức lên làm lại bộ thị lang mà chức viên ngoại lang lần trước hắn mới làm ngót nghét hai năm. Hứa quân dao không thể không cảm thán đường làm quan của lão già thối xuân xẻ như thế thật sự làm người ta đỏ mắt đố kỵ Thăng quan rồi đương nhiên sẽ bận rộn hơn, mỗi ngày có thể về nhà vào giờ Tuất đã sớm lắm rồi, có những ngày khoảng giờ hợi mới về tới nhà. Hôm nay được về sớm như vậy quả thực hiếm thấy. Nhìn Châu ca nhanh nhẹn bước đến trước cửa thư phòng của đường Tùng Niên, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cũng bước vào theo. Dù sao bây giờ nàng cũng đang rảnh, chi bằng cũng vào hóng hớt chút. Nói trắng ra, đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của hắn mà không có mục đích gì. Tiếng gõ cửa vang lên, đường Tùng Niên đang lật xem tài liệu, đầu không thèm ngẩn lên mà nói luôn, vào đi. Sau tiếng mở cửa, hắn nhìn thấy Nhi Tử đang bước vào, ngay sau đó có một cái đầu thập thò ở ngoài cửa. Nhìn thấy gương mặt có vài phần tương tự phu nhân, hắn không khỏi nguèn miệng cười, bảo nha cũng đến à. Hứa quân dao nhách miệng cười với hắn, sau đó chậm rãi theo sau Châu Ca bước vào phòng. Thấy Châu Ca vội vàng thỉnh giáo phụ thân mấy vấn đề trong bài học còn đường Tùng Niên đang kiên trì giải thích. Nàng nhất thời cảm thấy nhàm chán, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra kệ sách phía sau lưng đường tùng miên xếp đầy sách vở. Lúc nàng đang định đi đến lấy một quyền về đọc thì bất cần đá trúng chân bàn, một cú này làm nàng đau đến nỗi hít một hơi thật sâu, sau đó một tay nàng vịn vào bàn nhưng không cẩn thận làm đổ trồng hồ sơ đặt trên bàn xuống đất. Thấy vậy, nàng bất chấp cơn đau ở chân mà vội vàng ngồi sổng xuống nhặt đống hồ sơ rơi đầy trên đất lên, chợt nghe thấy giọng nói ghét bỏ của châu ca, bảo nha ngốc nghét đúng là bảo nha ngốc nghét lớn tướng như thế rồi vẫn còn đá chúng chân bàn, ta thấy muội chính là người đầu tiên đấy. Đường Tùng Niên thức giận chừng mắt nhìn như từ, sao con nói muội muội như thế hả? Hứa quân dao phất lờ hai cha con bọn họ, lúc này lực chú ý của nàng đã bị hấp dẫn bởi nội dung của tập hồ sơ trên tay. Phụ thân, hoàng thất tiền chiều không phải đã bị giết sạch rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại dư nghiệt tiền chiều? Ơ, hóa ra vẫn còn cá lọt lưới sao? Nếu cửu hoàng tử tiền chiều còn sống thì lúc này hắn đã lớn bằng ca ca rồi phải không ạ? Có thể sống bình yên đến lúc này có thể thấy rằng vẫn còn rất nhiều người có năng lực đang bảo vệ hắn. Tiểu nhà đầu quan tâm chuyện kẻ khác làm gì? Mau về đây để phụ thân nhìn xem chân con có bị thương không? Đường Tùng Niên cầm lấy tập hồ sơ mà nữ nhi đã nhặt gọn và mói với giọng sốt ruột. Không đau ạ, lúc mới đá chúng thì thấy đâu thôi, giờ đã không sao rồi ạ. Hứa quân dao lờ đi chuyện cái chân đau, gặng hỏi, trong thiên hạ này nơi đâu cũng là đất của vua, người nói xem cửu hoàng từ tiền chiều có thể ẩn náu ở đâu được nhỉ? Những người nào đang bảo vệ hắn đây? Thiên hạ đã được bình định từ lâu, nếu như bọn hắn muốn khơi màu chiến tranh ở Trung Nguyên cũng không phải điều gì dễ dàng dù bọn họ có mang danh nghĩa của tiền chiều thì những bách tính đã sống ổn định từ lâu cũng sẽ không ủng hộ. Phụ thân, người nói xem liệu bọn hắn có trốn ở quan ngoại không? Hay là trốn đến một đất nước chung quanh nào đó mai danh ẩn tích? Hoặc là ẩn nấp trong thành, bọn hắn đang trốn ở kinh thành. Hứa quân giao suy đoán lung tung, đường tùng niên nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Hiện nay quả thực có tin tức nói rằng cửu hoàng tử đang trốn ở quan ngoại, bọn họ cũng có nghi ngờ rằng hắn ta có thể đang trốn ở tiểu quốc nhỏ ở biên giới, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin xác thực tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Thật ra hứa quân giao cũng không nghĩ rằng mình có thể nhận được đáp án từ trong mồm hắn, nàng chỉ tiện mồm mà nói thôi, sau đó chuyện này đã nhanh chóng bị nàng ném ra sau đầu. Đầu mùa hè này, Thiên Hy đế lệnh cho Thái tử triệu nguyên đức giám quốc còn bản thân hắn thì tự mình dẫn đầu đại quân triều đình tới biên giới, bắt đầu trận chiến đầu tiên của đại tề sau khi lập quốc với tiểu quốc biên giới. Hứa quân giao vừa chú ý tình hình chiến sự, vừa để ý tới Đông Cung, đặc biệt là những ngày mà nàng sắp tiến cung ở đời trước ngày đó càng đến gần lòng nàng càng thêm bất an. Lỡ như đời này thật sự có một hứa quân dao thì bản thân mình là ai? A Vũ là ai? Các nàng cùng với hứa quân dao này có mối liên hệ gì? Nàng càng nghĩ càng thấy bất an, sau đó không nhịn được mà hỏi ngôn vũ đang đối mặt với gương đồng vỏ đầu bứt tay. A vũ, người nói xem, liệu rằng trên đời này còn có một người khác có vẻ ngoài giống hết chúng ta không? Ngôn vũ mẩn ra, dùng tay chỉ vào mũi và hỏi, người có vẻ ngoài giống hết chúng ta như đúc á? Đúng thế, người nói xem liệu sẽ có người này không? Ngôn vũ lắc đầu, vẻ mặt quả quyết nói, còn lâu mới có. A Vũ là độc nhất vô nhị trên thế gian, nói đến đây, giọng điệu của nàng ta có vẻ đắc ý. Hứa Quân Dao nhìn không nổi cái bộ dạng tấm tắc khen ngợi chính mình của nàng ta cố tình đả kích nói, "Trần Nha, ngốc có 102 trên đời." Nụ cười trên mặt ngôn Vũ nhất thời sụp đổ, trừng mắt lên án nàng. Hứa Quân Dao làm như không thấy gì cả. Một ngày nào của 3 ba tháng sau chính là ngày đầu tiên Hứa Quân Dao đời trước vào Đông cung. Hứa Quân Dao có chút bồn chồn, nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn. Nàng cũng không biết mình đang mong chờ một người như vậy, hay đang mong không có một người như vậy. Để dưới gầm trời của đời trước lẫn đời này, nàng là hứa quân giao độc nhất. Nàng tìm đại một lý do nào đó để đến Đông Cung gặp Thư Biển Thanh, sau khi lễ bái xong xuôi. Hứa quân giao cầm lấy cái lồng từ tay tiểu công nữ, trong cái lồng là một con chim anh vũ mỏ đỏ lông xanh, sau đó nàng cười tít mắt và đưa nó cho từ huyền thanh đây là thứ mũ công chúa nhờ ta đưa cho thái tử phi, nàng nói là lần trước nàng đã lừa lấy một chú chó nhỏ ở chỗ thái tử điện hạ, mà hai người nay đã là phô thê, phô thê nhất thể nên đưa con chim anh vũ này cho ai cũng giống nhau. Từ huyền thanh vừa nghe đã cười vui vẻ, nhưng vẫn ra vẻ tức giận nói, nàng ấy chỉ được cái dẻo mỏ, sao nàng không tự mình mang đến mà phải làm phiền ngươi tới đây. Ban đầu nàng ấy cũng muốn đến, sau đó thật không ngờ lúc ra cửa lại bị hoàng hậu nương nương gọi đi, đoán chừng chuyện hôm qua nàng ấy lừa bài tập của tiên sinh đã bị nương nương phát hiện, nói không chừng lúc này nàng ấy còn đang nước mắt lưng chồng cầu xin nương nương tha thứ. Hứa quân dao cười nói, từ huyền thanh nghe vậy không nhịn được cười, giống như đang quay về những ngày tháng khi còn ở văn hoa quán trước đây. Lúc đó ông nội nàng vẫn còn sống, còn nàng vẫn là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, khi ấy quan hệ của nàng và Bành Ngọc Kỳ không giống hiện giờ, bây giờ các nàng chỉ hẳn không thể dẫm đạp đối phương ở dưới đất. Chỉ tiếc là năm tháng đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại lần nữa, nàng chỉ có thể nhớ về khoảng thời gian ấy vào những đêm khuya thanh vắng, khi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Tiểu nha đầu bất công thế, đến Đông Cung mà chỉ nhớ tới mỗi huyền thanh thịt thì thôi, có phải quên mất ta rồi không? Bành Ngọc Kỳ bước từ ngoài điện vào với thân hình là lướt quyến rũ nàng ta nhìn Hứa Quân Dao với vẻ hờn rỗi. Hứa Quân Dao cười khanh khách nói, "Oan cho muội quá." Vốn muốn đến gặp tỷ sau khi gặp Thái tử phi, nhưng không ngờ lại gặp tỷ ở đây luôn. Coi như muội có tâm, Bành Ngọc Kỳ ra vẻ giận dữ. Hứa Quân Dao nhìn nàng ta cười ngọt ngào, Bành Ngọc Kỳ trước mắt nàng dù đang tức giận hay vui vẻ thì đều có nét thanh tú mềm mại của một cô gái mới lớn và có cả nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. So sánh với Bành Ngọc Kỳ, hứa quân dao nhìn từ huyền thanh đang mỉm cười đoan trang trước sau như một này mà âm thầm lắc đầu. Nếu nói về người nắm chắc sở thích của thái tử thì Bành Ngọc Kỳ hơn từ huyền thanh một bậc. Nhưng mà nàng không có ý định can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa thê thiếp trong đông cung cũng chẳng quan tâm giữa hai nữ nhân này ai là người chiếm thế thượng phong. Con chim anh vũ này đẹp quá. Thái tử phi bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn thời gian nuôi thêm con chim này để giải sầu chẳng lẽ là muốn để nó bầu bạn cùng tỷ lúc nửa đêm, một chim một người nói chuyện với nhau sao? Ngay sau đó, nàng nhìn thấy bành ngọc kỳ che miệng cười khẽ. Nàng ta nói câu này cũng lộ liễu quá đi. Ban đêm nói chuyện cùng thái tử phi nàng ta đang ám chỉ thái tử phi phòng không gối chiếp nên phải tìm con chim này bầu bạn sao? muội mụi hiểu lầm rồi. Lần trước thái tử điện hạ tặng mũ công chúa một chú chó, bây giờ ngũ công chúa tặng lại một chú chim, nha đầu này còn nói nói đến đây, từ huyền thanh nhoèn môi cười, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra khó xử, nha đầu còn nói, phu thê nhất thể nên đưa con chim anh vũ này cho ai cũng giống nhau. Bốn chữ phu thê nhất thể lọt vào tai bành ngọc kỳ khiến cho trái tim nàng ta giống như bị kim đâm, quả thật là đau đến thấu xương. Đúng vậy, phu thê nhất thể, bàn về thân phận, bàn là diện mạo hay bàn về tài hoa? Mọi thứ nàng đều không thua kém từ huyền thanh, nhưng cuối cùng nàng ta lại trở thành thê của thái tử, được cùng với thái tử phô thê nhất thể, còn mình thì phải khom lưng uốn gối trước nàng ta. Hứa quân dao hào hứng nhìn hai nữ tử đang người một câu ta một câu, thỉnh thoảng nàng còn nói chen vào vài câu chọc cười bọn họ, sau đó nói mấy câu lấp lửng khiến cho hai người oán trách nàng vì nghĩ rằng nàng coi trọng đối phương hơn. Rất tốt, rất tốt, mặt ngoài tư cười như hoa mà trong nham hiểm giấu kim trong lời, loại tình huống này xuất hiện nhiều khi hai người thế lực ngang nhau, vừa vản ứng với hai người trước mắt này. Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó có một cung nửa tiến đến bẩm báo với Thái Tử Phi, hứa quân giao định mượn cơ hội đề nghị ra vườn đi dạo, thì Bành Ngọc Kỳ đã kéo lấy tay nàng, nếu tỷ tỷ đã có việc bận vậy thì cứ để ta ra vườn đi dạo cùng giao muội muội vậy. Thái Tử Phi cười đồng ý. Trong hoa viên của Đông cung, Hứa Quân Dao nghe Bạch Ngọc Kỳ nói thật giả lẫn lộn, lúc ở cạnh giao muội muội ta mới cảm nhận được bản thân vẫn là thiên kim hầu phủ năm đó, không giống hôm nay phải khom lưng uốn gối với người. Lần trước muội nhìn thấy hết rồi, thái tử điện hạ đối xử với Ngọc Kỳ tỉ tỉ tốt quá. Hôm nay Đông cung có thêm cung nữ mới tới, muội đoán những người đó tới để hầu hạ tỉ tỉ. Hứa Quân Dao cười khanh khách. Bành Ngọc Kỳ nghe vậy càng thêm đắc ý quả thực thái tử đối xử với mình rất tốt còn tốt hơn cả với từ huyền thanh, hơn một tháng trời đều nghỉ ở chỗ của nàng. Nàng ta làm bộ trách mắng nói, muội thấy cái gì, muội thấy cái hả. Tiểu nha đầu chỉ thích nói năng lung tung, hôm nay đông cung làm gì có cung nữ mới tới. Không có ư, nụ cười trên mặt hứa quân dao có chút hượng gạo trong lòng không biết đang thất vọng hay thở vào nhẹ nhõm. Nếu đời này quả thực không có, vậy có nghĩa trên đời này không tồn tại hứa quân dao Đã thăm dò được chuyện muốn biết nàng không còn lòng dạ nào mà ở lại nữa, thuận mồm bịa ra một lý do rồi xin cáo lui, sau khi Bành Ngọc Kỳ rời đi, nàng cũng đi đến chỗ Thái Tử Phi để cáo lui. Đi được một đoạn đường, bỗng nàng nghe thấy giọng nói khiển trách quen thuộc vang lên cách đó không xa, ngươi coi đây là chỗ nào? Đây là nơi mà ngươi có thể tùy ý chạy nhảy lung tung hay sao? Một chút phép tắc cũng không có. Chứ còn gì nữa, lần này đụng chúng cô cô thì không sao, nếu như đụng chúng chủ tử thì người có chết 100 lần cũng không đủ, hơn nữa còn làm liên lụy đến người khác. Ngay sau đó là giọng nữ từ xa lạ, cô cô để ta dạy dỗ con bé kẻo nó vẫn chứng nào tật nấy. Cô cô tha tội, nô thì thật sự không cố ý đâu, vừa nãy cô cô và hai vị thịt thì đột ngột từ sau hòn non bộ đi ra, nô thì không nhìn thấy, nên mới giọng nói truyền tới không chỉ non nớt mà còn mang theo cả sợ hãi. Một tiếng chất thanh thúy vang lên, có người nào đó đã vông tay tắt chủ nhân của giọng nói non nớt đó, sau đó lại là tiếng khiển trách hỗn sực, chẳng lẽ ý của ngươi là bọn ta cố ý đụng vào ngươi hả? Hứa quân dao nhìn xuyên qua cành cây, thấy chủ nhân của một trong ba giọng nói kia quả nhiên là y nàng ta và hai cung nữ nữa đang dạy dỗ một tiểu cung nữ chạc tuổi mình với vẻ vẻ mặt lạnh lùng, còn tiểu cung nữ kia thì quỳ trên mặt đất. Bởi vì tiểu cung nữ kia quỳ quay lưng về phía nàng, cho nên nàng không thể thấy được sung mạo của nàng ta Nàng chỉ thấy sau sao y đưa mắt ra hiệu, cung nữ dáng người hơi cao bên cạnh nàng ta tiến lên, tát một cái thật mạnh vào tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ bị tát lệch cả mặt nhưng không dám khóc, nàng ta quỳ bò trên nền đất liên tục nói cô cô thứ tội, cô cô thứ tội. Hứa quân dao giật mình, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phát hiện một bóng người khuất sau thân cây. Vào lúc này, bóng người kia bỗng nhiên đi ra tuy giọng nói ôn hòa nhưng còn có cả uy nghiêm không thể khinh nhờn các người có phải quá đáng quá rồi không? Cung nữ làm sai thì tự có người dạy dỗ, lúc nào đến lượt các ngươi ra tay đánh người. Là Phương Nghi cuối cùng nàng ta cũng lên sàn rồi. Nàng nhếch khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, nhìn Phương Tỷ vì bảo vệ một tiểu cung nữ mà xảy ra tranh cãi với Đồ Y, sau khi Đồ Y quăng lại một ánh mắt hờn rỗi thì cùng với hai người kia rời đi. Phương Nghi đưa tay đỡ tiểu cung nữ đứng dậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng ta nhìn gương mặt bị tát của tiểu cung nữ với vẻ mặt thương xót. Còn hứa quân dao ở bên này thì nhân cơ hội nhìn rõ diện mạo của tiểu cung nữ, vừa nhìn thấy đã bị chấn động. Gương mặt kia hoàn toàn xa lạ, vừa không giống nàng, cũng không giống ngôn vũ. Nàng cố gắng vơ vét dí nhớ của hai đời cũng chưa từng thấy gương mặt của người này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người tên là gì vậy? Nàng nghe thấy tiếng phương nghi hỏi. Đinh nhược hứa đinh nhược. Tiểu cung nữ nhìn nàng ta đầy cảm kích sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Hứa đinh nhược, họ hứa á. Hứa quân giao ngây ngần cả người, đôi mắt nàng lué lên, sau đó bước ra ngoài, giả bộ lấy tay xoa ngực như kiểu vừa trải qua một trận hú hồn hú vía, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới trong đông cung còn có vị cô cô hung dữ như vậy, nói đánh là đánh. Sau đó nàng bước đến bên cạnh hứa đinh nhược kéo lấy tay nàng ta rồi nhìn vết thương trên mặt nàng ta ôi chao, dấu tay còn hẳn đỏ trên mặt đây này, vừa rồi chắc hẳn ngươi đau lắm phải không? Ta vốn định đi ra giúp ngươi nhưng lại bị các nàng dọa sợ. Nói dứt câu, nàng ra vẻ ngây thơ nhìn Phương Nghi, nàng ta đang rất bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện ở đây, vị cô cô này chắc hẳn cũng bị dọa sợ phải không? Lúc nãy ta còn thấy người nấp sau thân cây kia rất lâu. Chắc chắn cũng giống ta, sợ tới mức không dám bước ra. Nhưng mà cuối cùng cô cô vẫn ra mặt đủ để thấy cô cô dũng cảm hơn ta nhiều. Hứa đinh nhược giật mình, nàng nhìn thoáng qua Phương Nghi với ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt không còn sót lại một chút cảm kích nhau. Sao phương nghi có thể không phát hiện ra thái độ của nàng đã thay đổi, nàng ta thầm hận sự xuất hiện đột ngột của hứa quân dao đã làm hỏng chuyện tốt của mình, nhưng lại e rè thân phận của đối phương nên không thể làm gì cả chỉ đành cung kính hành lễ với nàng, sau cùng dặn hứa đinh nhược nhớ bôi thuốc vào vết thương, rồi mới rời đi. Hứa quân dao cười lạnh, xem ra hứa đinh nhược chính là mục tiêu của nàng ta, nếu không đến lúc này rồi mà nàng ta vẫn kiên trì thể hiện tâm ý của mình với hứa đinh nhược. Chẳng qua là nàng liếc hứa đinh nhược vẫn đang cúi đầu rồi nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta vừa nãy. Người này cũng chẳng phải dạng vừa, lòng phòng bị đối với người khác của nàng ta cũng chẳng kém mình đời trước là bao. Hôm nay Phương Nghi thất thủ, e rằng sau này muốn có lấy được lòng tin của nàng ta cũng không dễ dàng. Nàng lập tức ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, tiếp tục thêm một mồi lửa ta vừa nghĩ tới một chuyện tuổi ngươi còn nhỏ như vậy lại không phải công nữ ở đây nên ngươi sợ vì cô cô hung giữ kia cũng là điều bình thường. Nhưng vị cô cô vừa rồi sao phải sợ nàng ta thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy nàng ấy đi ra chỉ trích nàng ra cho dù vị cô cô hung ác kia có tức thế nào nhưng cũng không giá làm gì nàng ấy cả. Sao nàng ấy không ra giúp ngươi sớm hơn nhỉ? Nếu ra sớm một chút thì ngươi đã không bị ăn hai phát tát rồi. Nói xong, nàng hài lòng khi bắt gặp sự tàn nhẫn lué lên trong mắt hứa đinh nhược ngay sau đó hứa quân giao đi theo vị cung nữ đến tìm nàng đến chính điện cáo từ Thái Tử Phi. Hứa đinh nhược vì thế đời này không có hứa quân giao, chỉ có một hứa đinh nhược thôi sao? Tại sao lại là họ hứa? Là sự trùng hợp sao? Nhưng mà nàng chẳng quan tâm nó có phải trùng hợp hay không, nàng phải tìm cơ hội điều tra thân thế của hứa đinh nhược mới được. Trong khi đó cũng vào lúc này tin tức về việc mất tung tích của thiên hy đế sau khi hắn bị mắc kẹt trong một trận phục kích của kẻ thù được truyền về kinh. Ngay sau khi nhận được tin báo chung thư lệnh kỳ uyên dẫn đầu các trọng thần triều đình tề tụ ở Đông Cung của Thái Tử để thương nghị đối sách. Hứa quân dao hoàn toàn không biết chuyện này. Sau khi ra khỏi Đông Cung, lúc nàng đang chuẩn bị lên đường về phủ thì gặp phải dự vương trong bộ dạng phờ phạc. chương 46, điều gì cho người cây ảo tưởng đấy? Mấy năm nay, mặc dù thời gian nàng ở trong cung nhiều hơn ở nhà quan hệ giữa nàng và ngũ công chúa thân thiết tới nỗi cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, một bước không rời nhưng trên thực tế nàng lại không có nhiều cơ hội tiếp cận dự vương. Điều này đã làm kế hoạch bồi dưỡng đối phương trở thành thanh mai trúc mã hoàn toàn chìm nghìm. Đặc biệt là năm đầu tiên vào cung, khi nàng tình cờ gặp dự vương nhưng còn chưa kịp nói mấy câu với đối phương thì đã bị ngũ công chúa ngốc ngách kéo đi, sau đó nàng ta tiếp tục thổi gió bên tai nàng, bảo với nàng rằng ngũ hoàng huynh có sở thích bắt nạt các tiểu cung nữ nên nàng phải tránh xa hắn ra. Sau đó tuy nàng ta không làm thế nữa nhưng dự vương lại dần dần bận học hơn, từ đó hai người hiếm có cơ hội gặp nhau. Lúc này dự vương nhìn thấy nàng, hắn cố gắng lấy lại tinh thần và đi nhanh về phía nàng quân giao muội muội Hai bên đã không còn là những đứa trẻ nhỏ tuổi nên hắn cũng không tiện gọi thằng nhũ danh của tiểu cô nương nữa. Hứa quân dao tùy mặt gửi lời, dù nàng thấy khắp người hắn đều toát lên vẻ ủi ỏi chán nản nhưng nàng vẫn giả bộ không nhìn thấy cười vui vẻ nói, điện hà có thể giúp ta nhặt vài cái lá chút không? Mặc dù dự vương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn đi đến nhặt giúp nàng vài cái lá trúc xanh tươi rồi đưa cho nàng, sau đó lấy làm ngạc nhiên khi thấy tiểu cô nương đang đan một thứ gì đó bằng mười đầu ngón tay một cách khéo léo. Chỉ một lát sau, một con châu chấu nhìn như thật được đan bằng lá trúc xuất hiện trước mắt hắn. "Này, cho huynh, hứa quân giao đưa con châu chấu đã đan xong cho hắn." Dự Vương nhận lấy con châu chấu trên bàn lòng tay mềm mại của tiểu cô nương với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, hắn không dám tin nói: "Cho ta thật sao?" Cho huynh đó, có thích không? Không công bằng, cái này không công bằng. Bất công quá, bất công quá đi, người còn chưa từng đan chấu chấu cho ta mà. Vèo một cái, ngôn vũ đã từ trong khóa trường mệnh bay ra, nàng ta vừa ấm ức vừa tủi thân nhìn chằm chằm hứa quân dao Hứa quân dao vờ như không nhìn thấy. Thích chứ, cực kỳ thích. Đây là lần đầu tiên có người đan cái này cho dự vương nên hắn cảm thấy thứ này vô cùng mới mẻ. Hắn say mê ngắm nhìn con châu chấu trong tay chốc chốc lại lật qua lật lại. Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa, hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của tiểu cô nương, dự vương sưỡng ra chẳng lẽ nhìn thấy tâm trạng mình không tốt nên nàng mới đan con châu chấu này để dỗ mình vui sao. Không tốt, không tốt, tâm trạng ta chẳng tốt chút nào, giao dao mau đan một cái cho ta đi, ngôn vụ thấy nàng vẫn phất lờ mình nên cố tình bay xung quanh nàng không ngừng kêu than. Nụ cười trên mặt hứa quân dao vẫn không thay đổi, nàng tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ. Dự Vương cảm động nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu cô nương rồi gật đầu, sau đó đáp lại với giọng nói ồm ồm: "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn muội." "Vậy muội về nhà đây, cha mẹ đang ở nhà đợi muội." "Được, muội về sớm đi, chớ để Đường đại nhân và Đường phu nhân lo lắng." Dự Vương nhường đường cho nàng, và nhìn theo tiểu cô nương lên Nguyễn Kiệu rời cung. Ngôn vũ không cam lòng cắn chiếc khăn tay, nàng ta tức tối chừng mắt hết nhìn dự vương rồi lại nhìn con chấu chấu được đan bằng lá trúc trên tay hắn ấm ức nói, ngươi đừng có mà đắc ý nha, đợi đình ca quay về xem còn lâu nàng mới nhớ tới ngươi nhé. Nói xong, nàng ta hừ thêm tiếng nữa rỗi mới đổi theo nguyễn kiểu của hứa quân giao. Đổi được một đoạn nàng ta đột một dừng lại, vỗ lên gáy và nói ai ui ngốc chết mất. Đình ca tốt nhất đừng trở về. Nếu đình ca quay về thì nàng lại ngày ngày phải nghe giao dao ở trong lòng hết nói câu thiếu niên ánh trăng lại đến câu thiếu niên tướng quân, phiền muốn xỉu. Hứa quân giao thỏ đầu ra khỏi nguyễn kiệu vẫy tay chào dự vương, nàng thấy đối phương cũng mỉm cười và phất tay với mình thì nhoèn miệng cười, sau đó rụt đầu lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của dự vương là nàng đã biết ngay hắn không phải bị thái tử thì cũng bị tương vương của mắng. Hắn là trường tử của hoàng hậu, dù cho tính cách mềm yếu đi chăng nữa, trong cung lẫn ngoài cung cũng không có ai dám cả gan ức hiếp hắn, chứ đừng nói khiến hắn phải lộ ra vẻ mặt như vậy. Thái tử có tính tình nóng nảy, tương vương thì đôi mắt nàng hơi híp lại, nhớ đến những điều kỳ quặc của tương vương mà nàng thỉnh thoảng biết được. Giao giao, hắn vẫn ở đó nhìn người kìa, ngôn vũ bất chợt chui đầu ra khỏi mạnh kiệu và nhìn về phía sau. Đôi môi hứa quần dao hơi vỉnh lên, trong đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Vừa nãy bản cung đã dùng hành động thực tế để an ủi hắn, với tính tình của hắn nhất định sẽ sinh lòng cảm kích bản cung. Dự vương vẫn đứng yên tại chỗ, hắn ngần ngơ nhìn Nguyễn Kiệu đi càng ngày càng xa cuối cùng hóa thành một cái chấm đen rồi biến mất. Hắn nhìn con trâu chấu được đan bằng lá chút trong tay, khóe môi hơi dương lên, ánh mắt ấm áp nhưng ngay sau đó không biết vì sao mà ánh mắt đó lại trở nên mê man, mờ mịt. Cũng không biết tại sao, bắt đầu từ năm ngoái cứ mỗi lần khi hắn nhìn thấy quân giao muội mụi thì cảm giác nàng ấy không nên có dạng vẻ này lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cũng không biết có phải mình bị loại cảm giác này ảnh hưởng hay không, mà đôi khi hắn muốn gần gũi với nàng thì trong lòng lại có chút sợ hãi. Nhưng mà bây giờ hắn đã không còn cảm giác như vậy nữa. Vì tiểu cô nương đã trưởng thành còn hắn cũng phải học cách tránh tị hiểm. Phương Nghì từ sau cái cây bước ra, nàng ta ngước mắt lạnh như băng nhìn Nguyễn Kiểu của hứa quân dao đi càng ngày càng xa. Chủ tử có cần cho con bé đó một bài học không? Cùng nữ phía sau nàng ta thấp giọng hỏi, lần này tạm tha cho con bé đó, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, không cần phải vì một con danh hao tốn tâm sức. Vậy còn hứa đinh nhược kia thì sao? Chủ tử định giải quyết thế nào? Tuy nhà đầu đó còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là một người bụng dạ âm hiểm, hôm nay chúng ta đã khơi dậy sự nghi ngờ của nàng ta, sợ rằng sau này sẽ không dễ dàng chiếm được lòng tin của nàng ta nữa. Phương Nghi cười khẩy, nàng ta là do ta tự mình dạy rỗ, chẳng lẽ ta còn không trị được nàng ta sao? Trong lòng nàng ta đã có tham vọng từ lâu, cho dù không cần ta tác động, nếu nàng ta đã muốn trèo lên ắt sẽ tự đến cửa tin. Nếu đã không thể đả động tâm tư của nàng ta, vậy thì đành phải lấy lợi ích làm mồi nhử trên đời này không gì là không thể. Trong thư phòng của Đông Cung, vì việc tìm kiếm bệ hạ mà các quần thần tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tia tay, người thấy như này tốt nhưng ta cảm thấy làm thế này thỏa đáng hơn, nhưng bất kể thế nào, hầu hết mọi người đều cho rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm kiếm bệ hạ. Khi quần thần đang tranh luận sôi nổi, thì đột nhiên xuất hiện một giọng nói không hài hòa từ biên cương truyền tin tức về kinh cho dù đi gấp 800 dặm một ngày cũng phải mất hơn một tháng, ngộ nhỡ bệ hạ gặp phải chuyện gì bất chắc hoặc là rơi vào tay của người địch. Cả phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ mọi người cùng nhau đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là chắc mậu tôn, chiêm sự của Thái Tử. Chiêm sự, một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái Tử. Chắc mậu tôn hắng giọng cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói tiếp không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất chúng ta phải chuẩn bị sẵn hai trường hợp xảy ra. Ta đánh chết ngươi cái lão già chết thiệt phụ hoàng phúc lớn ngang trời, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, vậy mà lão già chết thiệt ngươi dám ở đây nguyền rùa phụ hoàng. Cử thư phòng bỗng nhiên bị một người từ bên ngoài mở ra một cách mạnh mẽ, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy tương vương triệu nguyên sương xông vào, hắn thóm lấy chắc mậu tôn đánh đấm túi bụi. Mọi người ai cũng kinh hãi, vội vã tiến lên khuyên giải tương vương điện hạ bớt giận, tương vương điện hạ bớt giận. Gân xanh nổi đầy trên chán thái tử, hắn quả thực không nghĩ tới tương vương sẽ chọn lúc này xông vào còn không nói hai lời đã ra tay đánh người, hắn thức giận vỗ lên bàn triệu nguyên xương, trong mắt ngươi còn có cô hay không? Chính vì trong mắt ta có thái tử Hoàng Huynh, nên bây giờ mới phải đánh chết lão già chết thiệt này. Tương vương vẫn còn thức giận, nghiến lợi nói. Chắc mẫu tôn nhân cơ hội này lăn đến một góc phòng để chạy trốn, lau mồ hôi với vẻ nơm nớp lo sợ. Làm cản đệ là hoàng tử mà lại động tay động chân với mệnh quan triều đình như thế còn ra thể thống gì nữa. Thái tử giống giận, các quần thần rơi vào thế khó xử khi phải chứng kiến hai huynh đệ cao quý nhất thiên hạ đang trợn mắt nhìn nhau, lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải vì thế mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía kỳ uyên. Xin hai vị điện hạ bất giận, cũng xin các vị đại nhân bình tĩnh, đừng nóng vội mọi người hãy nghe vi thần nói một lời. Cuối cùng, kỳ uyên chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói. Dù lời chắc đại nhân nói không dễ nghe, nhưng cũng đã chỉ ra một tình huống xấu nhất ngừng một chút, hắn nhìn chắc mậu tôn đang rụt cổ lại và nói với giọng ôn hòa, không biết chắc đại nhân có cách nào xong toàn. Chắc Mậu Tôn vừa bị Thương Vương đè xuống đánh một trận nên lúc này chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái Tử, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh kiên trì tiếp tục nói theo ta thì chúng ta nhất định phải đốc toàn lực cứu bệ hạ về. Nhưng ngộ nhỡ ngộ nhỡ thật sự có gì, đất nước một ngày không thể không vua thay vì đến lúc đó loạn như cào cào chi bằng bây giờ chuẩn bị trước. Về phần chuẩn bị cái gì, mọi người ở đây vừa nghe đã hiểu. Cái này triều thần ai cũng đưa mắt nhìn nhau ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta trong lòng ai nấy đều cảm thấy vi diệu. Lòng muông giả thú, ngươi là cái đồ lòng lang giả sói tương vương kêu lên đầy căm phẫn. Việc này e rằng không hợp phép tắc, lễ bổ thượng thư là người đầu tiên mở lời tỏ ý không đồng ý. Sau đó cũng có triều thần lục tục tỏ ý không tán thành. Cuối cùng kỳ huyên chậm rãi nói thái tử điện hạ phụ chỉ giám quốc quản lý triều chính. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì với sự chấn thủ của Thái Tử Điện Hạ và và sự hỗ trợ đắc lực của các vị đại nhân, chúng ta chắc chắn có thể vững vàng vượt qua. Ngay cả hắn cũng nói như vậy, Thái Tử không vui khiển trách chắc mậu tôn toàn lời nói láo, biện pháp tồi như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ngươi làm như thế là đưa cô vào chỗ bất chung bất hiếu, hoàng đệ mắng đúng lắm, ngươi lòng lang dạ sói, bụng dạ nham hiểm độc ác. Còn không mau cút ra ngoài cho cô. Chắc mậu tôn sở tới mức cả người run lẩy bẩy, nghe thế hắn ta lồm cồm bỏ ra ngoài. Tương vương nhìn bộ dạng trật vật của hắn rồi hung hăng nhổ nước bọt cái thứ cho má. Kỳ uyên thấy thế ngầm lắc đầu. Trong khi các quần thần đang lo lắng không yên, giờ phút này thiên hy đế cả người trật vật đang ngồi dựa vào thân cây. Hắn ngước mắt nhìn chàng thiếu niên đang băng bó vết thương trên người một cách qua loa. cách chàng thiếu niên không xa là một nam tử bị trói gô, nằm sóng xoài trên mặt đất trong miệng hắn nhét một chiếc tất thối. Mặc dù nam tử miệng không thể nói tay chân không thể động đẩy nhưng mồm vẫn phát ra những âm thanh chứa đầy căm phẫn a a nghe vậy thiếu niên đang băng bó vết thương nhíu mày có lẽ vì chán ghét sự ồn ào của quần nam tử nọ nên đã đập mạnh vào gáy hắn ta ngay lập tức mắt hắn ta trợn lên rồi hôn mê bất tỉnh. Thiên hi đế xém nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng hắn vội vàng ho để che giấu cảm xúc thật của mình sau đó dơ tay vẫy chàng thiếu niên thiệu đình đến bên cạnh chấm nào. Hả thiệu đình dạ một tiếng, khó khăn lắm mới tới được bên cạnh hoàng đế, bệ hả. Để chấm xem vết thương trên người ngươi nào. Khó nhìn lắm, đừng xem. Hả thiệu đình lắc đầu không chịu. Để chấm xem vết thương trên người ngươi. Tuy rằng giọng nói dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại tương đối quả quyết. Hả thiệu đình cao mũi cuối cùng vẫn buông tay đang che vết thương ra. Thiên hì đế tháo băng gạt được hả thiệu đình băng bó qua loa ra. Nhìn vết thương do đau gây ra sâu đến tận xương thì trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu Vết thương sâu thế này làm sao thằng bé có thể vác theo tên mật thám rồi cùng mình chạy trốn mà không thuốt lên tiếng nào. Tuy thằng bé tuổi còn trẻ nhưng lại có được sự bất chấp một cách tàn nhẫn khi đối đầu với kẻ thù, điều đó khiến cho hắn một người đã có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến xa trường lấy làm khiếp sở. Không ngờ rằng thằng bé không chỉ ra tay tàn nhẫn với kẻ thù mà đối xử với chính mình cũng rất tàn nhẫn. Người còn thuốc trị thương không? Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi với giọng nặng nề. Có, vẫn còn một ít. Hà thiệu đình có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thuốc trị thương ra cho thiên hy đế. Sau khi nhận được thuốc thiên hy đế xé áo và thấm ướt bằng nước suối, cẩn thận lau sạch miệng vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc lên và giúp hắn băng bó lại lần nữa. Được rồi, mà đợi đã chấm đã lưu lại ký hiệu trên đường, thân vệ của chấm sẽ mau chóng tìm đến đây. Đa tạ bệ hạ, thiếu niên cúi đầu nói nhỏ. Thiên hy đế mỉm cười. Vỗ nhẹ lên đầu hắn, Thuận miệng hỏi, nhóc con, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi ạ, hạ thiệu đình lễ phép trả lời, nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt biết cười của hoàng đế thì không biết vì sao bản thân lại có chút chột dạ, hắn lắp bắp nói, 10, 17 ạ. Thiên hy đế vẫn không lên tiếng mà nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên cuối cùng cũng nhột chí hắn gục đầu nói lý nhí như tiếng mũi, 16 ạ. Ngay sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu, mấy tháng nữa là được 17 tuổi ạ. Thiên Hy Đế buồn cười, nhưng lại cảm thấy đau lòng, nhà ngươi ở đâu? Sao ngươi lại một thân một mình đến vùng biên giới này? Trong nhà đã không còn ai. Tiểu dân muốn ra ngoài ngắm nhìn xung quanh, lại thấy có thương đội đi đến đây nên tiểu nhân mới đi theo để được mở mang tầm mắt. Thiên Hy Đế cũng đoán ra, nếu trong nhà còn có người thân, người đó làm sao có thể để một thiếu niên 16 tuổi như thằng bé phải phiêu bạt đến tận đây? Ngay cả cách đánh của hắn khi ra trận cũng vô cùng liều mạng, như thể cuộc đời thằng bé đã không còn gì vướng bận nữa Thiên Hy Đế lại càng thêm thương hại thằng bé Có người tới, vốn thiếu niên đang ủ rũ giống như chú chó nhỏ làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận Giờ phút này đã ngay nhanh chóng rút đau ra, hắn không chút nghĩ ngợi vác tên mật thám lên vai Sau đó che chở cho Thiên Hy Đế lúc này cũng đang cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay cùng nhau trốn vào trong rừng Quả nhiên, không đến một lúc sau, có vài nam tử mặc đồ đen trong tay cầm binh khí xuất hiện hạ thiệu đình nín thở áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, sau đó cầm thật chặt cây đao trong tay. Không sao rồi, đây là thân vệ của chấm. Sau khi thiên hy đế nhận ra người đến thì vỗ nhẹ lên lưng chàng thiếu niên, sau đó dẫn đầu đi ra. Người cầm đầu vừa thấy hắn xuất hiện, khuôn mặt lập tức mừng như điên, hắn ta nhanh chóng tiến lên quỳ xuống đất chúng mà tướng cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ dáng tội. Hả Thiệu Đình im lặng đứng phía sau Thiên Hy Đế, thằng bé thấy quân thân vệ lục tục từ bốn phương tám hướng chạy tới thì dây cung đang kéo căng trong lòng cuối cùng cũng buông lòng. Hắn không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng lại sợ nếu mình chết rồi không có ai bảo vệ Hoàng Đế khiến hắn cũng phải bỏ mạng trong tay người Tây Địch. Thiệu Đình đến đây, Thiên Hy Đế được quân thân vệ vây quanh đi được một đoạn mà không thấy thiếu niên đi theo thì dừng lại, cất tiếng gọi. Hả, vâng ạ. Thiếu niên cầm đao đi theo còn tên mật thám bị hắn bắt sống được binh sĩ áp giải và rời đi cùng bọn họ. Sau đó thiên hy đế tự mình dẫn tướng sĩ đánh vào mấy trăm dặm lãnh thổ Tây Địch buộc Tây Diên Vương viết thư xin hàng từ nay xưng thần với đại tề. Khi tin tức này được truyền về kinh thành đã là chuyện của 3 tháng sau. Truyền về cùng tin tức tốt này còn có cả tin tức về một vị tiểu tướng bên cạnh bệ hạ, nghe nói người này còn trẻ mà chiến đầu vô cùng dũng cảm, còn nghe nói viên tiểu tướng này từng tự tay giết vương tử của tây địch thiêu cháy doanh chướng của tây địch su tuổi còn trẻ nhưng lại khiến cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mặt Sau khi hứa quân giao biết tin suýt nữa vui tới mức nhảy cẫng lên. Ngôn vũ nhìn nàng với vẻ mặt hiếu kỳ, giao giao, người biết tiểu tướng kia là ai sao? Giọng nói của hứa quân dao tràn đầy tuệ hào, ánh mắt sáng lấp lánh tất nhiên là biết hắn là đỉnh ca đấy, là tướng lĩnh xuất sắc nhất của đại tề cũng là thiếu niên ánh trăng của bản cung. Ngôn vũ lấy làm kinh ngạc hắn xuất sắc như thế sao? Xuất sắc hơn cả phụ thân của giao giao sao? Tất nhiên rồi, trên thế gian này làm gì có ai xuất sắc hơn hắn chứ? Đợi đại quân triều đỉnh khải hoàn về triều, nàng có thể gặp được hắn rồi. Chắc hẳn hắn của lúc đó sẽ thực sự trở thành thiếu niên tướng quân của nàng đời trước. Không biết huynh ấy còn nhớ mình không? Chắc là còn nhớ chứ nhỉ? Dù sao bọn họ cũng đã chung sống với trong trong một khoảng thời gian dài. Môn vụ ôm má nhìn nàng, thấy tâm trạng của nàng rất tốt lại còn vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa lục tung khắp phòng lên, bỗng nhiên nàng ta lên tiếng hỏi, giao giao thích A Vũ hơn hay thích Đỉnh Ca hơn? Đình Ca, Dự Vương và A Vũ thì sao? Dự Vương... Thế còn châu ca và A vũ thì sao? Ngôn vũ trực khóc, châu ca, ngôn vũ tuổi thân cắn khăn tay, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa châu ca và dự ca thì sao? Đều thích, hứa quân dao đang do dự không biết nên chọn hoa cài đầu nào, nghe vậy thản nhiên trả lời. Một người là đại biểu của ngôi vị hoàng hậu danh giá tối cao, một người là ánh trăng sáng trong lòng nàng, soi sáng tâm hồn của nàng đến với cõi thanh tĩnh, hai người này nàng đều thích hết. Nguồn vũ tuổi thân tới mức nước mắt rơi lã trã, nàng ta dậm chân nói, ta ghét giao giao, ghét ơi là ghét. Rõ ràng có thể nói thích tất cả mà. Nói xong, nàng ta hóa thành một làn khói xanh chui vào trong khóa trường mệnh ở trên bàn, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Hứa quân dao cuối cùng cũng thoát khỏi quá trình chọn hoa cài đầu gian nan, lấy làm lạ nghĩ A vũ ngốc ngách lại làm sao thế. Tam cô nương, lão phu nhân gọi người sang bên phòng. Một tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo. Hứa quân giao nhất thời không có thời gian để ý tới bên cạnh nàng thu dọn qua loa rồi đi đến viện của Vương Thị. Vừa vào phòng trừ Vương Thị còn có hai mẹ con Lý Thị và Đường Quân Du. Nàng gọi mỗi tiếng bà nội rồi bị Vương Thị kéo đến ngồi cùng, sau đó hỏi thăm tình hình của nàng gần đây một cách chiều mến. Bác cả thấy dạo này giao giao có vẻ cao hơn trước nhiều, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đại cô nương cho mà xem. Lý Thị cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiết, còn phải nói. Ngày trước mới bé như hạt lựu thoát cái đã lớn thế này rồi. Vương thị thở dài tiếp lời. Hứa quân dao tỏ vẻ thẹn thùng vùi đầu vào lòng vương thị. Trẻ con lớn nhanh như vậy đó, dù nhà đầu cũng chẳng khác gì ta còn nhớ lúc con bé mới ra đời người còn bé hơn cả hai vị ca ca của nó. Hứa quân giao không kìm được ngắp một cái. Có gì nói mau đi, lê mà lê mề. Quê dối giờ nghỉ trưa của bản cung các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao. Dường như vương thị nghe thấy suy nghĩ trong lòng nàng cuối cùng nói vào chủ đề chính, bảo nha đã chuẩn bị xong lễ vật để ngày mai đến phủ trịnh quốc công tham gia lễ cập kê của trịnh quốc công nhị cô nương chưa? Con chuẩn bị xong hết rồi ạ? Hứa quân giao nằm trong lòng bà trả lời. Nhị tỷ của con lớn bằng từng này rồi mà còn chưa được xem lễ cập kê của tiểu thư nhà quốc công bao giờ, ngày mai bảo nha có thể dẫn theo nhị tỷ đi cùng được không? Hứa quân dao không hề cảm thấy bất ngờ, nàng nhìn gương mặt ra vẻ không quan tâm của hứa quân du thản nhiên nói có phải nhị tỉ muốn đi nên mới bảo bà hỏi con không. Ta còn lâu mới hứa quân du vô tức trả lời, thật sự không muốn à, không muốn, hứa quân du phát cáu chừng mắt nhìn nàng một cái. Lần đầu tiên nữ nhi nói không muốn lý thì đã cảm thấy không ổn, sau đó lại nghe hứa quân giao hỏi lần hai, nhưng vẫn thấy nữ nhi trả lời không muốn cảm giác không ổn này ngày càng mãnh liệt hơn. Quả nhiên, nàng ta còn chưa kịp nói mấy câu hòa hoãn đã thấy hứa quân giao từ trong lòng vương thị đứng dậy, phủi ống tay áo nói, bà nội cũng nghe thấy rồi đấy, nhị tỷ nói nàng không muốn đi, con cũng không bắt ép người ta nữa. Ta nói mình không muốn đi bao giờ. Đường quân du bục miệng nói, vừa dứt lời thì cảm thấy mất mặt cắn môi chừng mắt nhìn nàng. Nhưng ta thấy mặt nhị tỷ không được vui cho lắm, chắc là bà nội lại làm điều dư thừa rồi. Bà nội, nếu không còn chuyện gì khác thì con về đây. Hứa quân dao không thèm để ý đến nàng ta, rõ ràng muốn đi mà cứ làm bộ ta đây bị bắt ép để người khác phải năn nỉ nàng ta đi bản cung không có cái thú nuông chiều ngươi. Lý Thị thấy nàng nhấc chân muốn rời đi thì vội vã kéo mạnh cổ tay áo của nữ nhi, lia cho con bé một ánh mắt cảnh cáo. Đường quân dù cũng quính lên, sợ nàng thật sự sẽ đi mất giọng hồn hền là ta muốn đi, như vậy đã được chưa? Hứa quân dao cười khẩy, bản thân tì muốn đi không biết tự đến tìm ta, mà lại muốn mượn tay bà nội để ép ta chủ động dẫn tì theo sao? Điều gì đã cho thì cái ảo tưởng này vậy, tì nghĩ muội sẽ định tì sao? Ngươi, hứa quân dù nổi cáu chừng mắt nhìn nàng đầy phẫn nộ, lý thị cố tình ho một tiếng, nói tam muội con nói đúng, nếu con đã muốn đi thì nên tự mình hỏi ý kiến của con bé. Hứa Quân Du vừa tức vừa hận, hít mấy cái thật sâu, sau đó mới cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Vậy xin hỏi tang muội, ngày mai phủ Trịnh Quốc công làm lễ cập kê muội có thể đưa ta đi cùng không?" "Không thể." Hứa Quân Dao không chút khách khí từ chối thẳng thừng. "Ngươi, ngươi ước hiếp người quá đáng." Bản thân đã phải nhịn nhục luồn cúi trước nàng, thế mà đối phương còn kiêu ngạo như vậy, Đường Quân Du vô cùng tức giận. Bảo nhà vương thị thật không ngờ cháu gái ruột lại trả lời như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hứa quân dao cười gần một tiếng, không sai tỷ muốn đi tỷ hỏi ý của ta và câu trả lời của ta là không thể. Hứa quân du tức giận đến mức sắp khóc ngay cả lý thị cũng cảm thấy bực mình, nghĩ rằng con nha đầu chết thiệt này đang chơi nữ nhi của mình như một con khỉ. Hứa quân giao bước đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, sau đó nhìn hứa quân du đang căm hận chừng mắt với mình một cách đầy khinh thường và nói, muốn cái gì thì tự đi mà làm, đã muốn thì đừng có giả bộ thanh cao không muốn, còn muốn người khác quỷ xuống năn mì, thì muốn sao? Lừa ai vậy? Người khác thự miệng dỗ rành tỉ là chuyện của các nàng, nếu muốn để ta phải dỗ rành tì thì đừng nói tới cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Thật là già mồm. Nàng vứt lại bốn chữ cuối cùng sau đó nganh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý tới hai mẹ con Lý Thị ở phía sau đang bị nàng chọc tức đến mức mũi sắp méo sạch cả đi. chương 47, mất tích, hôm nay đường quân nhu theo lệ thường đến đây tận hiếu với Vương Thị, đúng lúc nghe thấy những lời nói khinh thường của em họ. Ban đầu nàng ngẩn ra, sau đó trên mặt dương lên một nụ cười hả hê. Qua sòng lăng hoa nàng thấy trong phòng vương thị lúc này là hai mẹ con Lý Thị, đường quân du đang dựa vào lòng Lý Thị thức đến nỗi bật khóc tay không ngừng dơ lên lau nước mắt còn vương thị ngồi trên cao đang thở dài dầu dĩ, nhưng cũng không hề nói nửa câu trách móc cô cháu gái vừa chọc người ta đến phát khóc rồi bỏ chạy. Thấy vậy, trong lòng đường quân nhu vô cùng sảng khoái. Sợ bị người nhìn thấy, nàng vội vàng che dấu nụ cười, lúc này nàng cũng biết nếu vào phòng nhất định sẽ bị mẹ con Lý Thị Luân phiên nhau giận ca chém thới cho nên đành im lặng rời đi. Trịnh Nhiên là nhị cô nương của phủ Trịnh Quốc Công, nàng vừa là thư đồng của Tứ Công Chúa và cũng là cháu gái của Trịnh Quý Phi. Lễ cập kê của nàng gần như đã mời tất cả các quý nữ trong kinh đến tham dự, trong đó hứa quân giao vừa là nữ nhi của lại bộ Thị Lan Kiêm Thư Đồng của Ngũ Công Chúa đương nhiên cũng có mặt. Nàng mà đi thì không thể thiếu cái bóng là ngũ công chúa được cho nên hôm nay ngũ công chúa cũng hớn hở đến đây góp vui. Nghe nói ngũ công chúa được sủng ái nhất cũng đến vì thế có rất nhiều người tranh nhau muốn đi, những gia đình không nhận được thiệp mời thì cố gắng tìm đủ mọi cách để xin được một suốt bạn đồng hành. Vì một suốt bạn đồng hành này mà Nguyễn Thị phải đau đầu ứng phó với những vị phu nhân quen biết lẫn không quen, biết đến tận nhà xin sỏ. Sau khi chuyện hứa quân giao đập tan hy vọng muốn xin đi cùng của đường quân du chuyển đến tai Nguyễn Thị, nàng xoa dây Thái Dương một cách bất lực. Tốt lắm, bây giờ ai cũng đừng hỏng đi. Nàng thở dài, vốn dĩ nàng muốn nữ nhi dẫn theo hai cô nương của đại phòng đi cùng, đặc biệt là đường quân nhu, sẽ tròn 14 tuổi vào tháng sau, ra ngoài giao lưu nhiều hơn sẽ tốt cho việc nghị thân của con bé sau này. Nhưng không ngờ rằng nàng còn chưa kịp nhắc đến chuyện này với nữ nhi thì hai mẹ con đại phòng đã nhờ Vương Thị mở lời trước với tính tình của nhà đầu kia, dù cho lúc đầu con bé đồng ý, bây giờ cũng nhất quyết không chịu. Với tính tình của nhà đầu nhà nàng, nếu muốn cầu cạnh con bé thì chỉ có thể thuận theo, phải thật mềm mỏng, chứ không được ép buộc hay áp chế. Người càng bức bách thì con bé sẽ một mực đối nghịch với ngươi, nhất định sẽ không để ngươi được như ý. Nàng lại thở dài một tiếng. Hai năm trước sau khi Bích Văn và Thúy Văn lần lượt xuất giá, vì vãn cầm hiểu được tâm thư của nàng nên được đề bạt làm thị nữ bên người. Lúc này, nàng ta có chút khó hiểu tam cô nương từ chối nhị cô nương, nhưng nếu đại cô nương ninh muốn đi thì chỉ cần nói với tam cô nương là được cũng chưa chắc tam cô nương sẽ không đồng ý. Nguyễn Thị lắc đầu, nếu nhu nha đầu mà đi, sau khi quay về không biết phải chịu bao nhiêu xỉa sói, tội gì phải làm khổ con bé. Vãn cầm nghĩ đến tính tình của nhị cô nương thì không khỏi gật đầu. Cũng đúng, nhị cô nương cầu mà không được thế mà đại cô nương lại có được với tính tình của nàng ta, không chừng sẽ tìm cách dày vỏ đối phương. Nguyễn Thị đang than thờ thì kẻ đầu sỏ khiến nàng phải đau đầu đang thong rong, đồng đỉnh đi vào phòng, con bé vừa đi vừa ngâm nga một điệu hát còn bắt chước dáng đi chắp tay sau đít của phụ thân nàng. Nương đang than thở gì vậy? Có phải ca ca lại chọc giận người không? Hứa quân dao vừa bước vào đã thấy bộ dạng vô cùng mệt mỏi, đang than ngắn thở dài của bao phu nhân, nàng to mò hỏi. Vừa nghe con bé nhắc đến nhi tử, Nguyễn Thị lại nhịn không nổi thở dài một tiếng. Đứa nhỏ thì là ma vương, đứa lớn cũng không thua kém gì, quả nhiên nhi nữ đều là nợ cả. Có phải ca ca lại gây chuyện rồi không ạ? Người nói cho con, con giúp người dạy dỗ huynh ấy. Hứa quân dao ngồi gần nàng, hỏi một cách đầy quan tâm. Nguyễn Thị thức giận dí một cái lên chán nàng, ca ca con không chọc giận nương, người chọc giận ta chính là nha đầu cứng đầu con đấy, lúc nào cũng để nương phải đau đầu. Hứa quân dao trưng ra vẻ mặt vô tội, con lại làm cái gì rồi? Con chẳng làm gì hết nha, con vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Trưa nay con đến phòng bà nội đã nói gì với nhị tỷ? Nguyễn Thị hỏi một cách bất lực. Hứa quân giao như ở trong mộng mới tỉnh, gối lên bờ vai của nàng, không cho là đúng, con còn tưởng chuyện gì to tắt lắm, hóa ra là chuyện này. Nếu tỷ ấy nói chuyện hẳn hoi với con, thì con đã đồng ý rồi đây tỷ ấy cứ thích mượn tay bà nội để ép con, còn làm bộ làm tịch trước mặt con, con có phải mẹ tỷ ấy đâu, còn lâu con mới chiều theo tỷ ấy. Nguyễn Thị kiên trì giảng giải, quả thực việc này là do con bé làm không chua toàn, chẳng trách bảo nha ức giận. Một cái bút không viết được ra hai chữ đường. Giữa huynh đệ tỷ muội với nhau, nếu bàn về quan hệ huyết thống thì ngoại trừ ca ca của con mấy ca ca tỷ tỷ đều không cùng chi. Hứa quân giao mịch giải lụa thắt bên hông nàng, vâng vâng dạ dạ đáp lời, vừa nhìn đã biết nàng hoàn toàn không để những lời Nguyễn Thị nói vào tai. Nguyễn Thị chán nản béo má con bé, cũng không phàn nàn thêm gì về chuyện này nữa mà hỏi con cũng đã lớn rồi, đi lại cũng cần có người ở cạnh nương đang tính chọn cho con vài nha đầu đi theo hầu hạ Còn muốn chọn người ở trong phủ hay muốn nương sai người ra ngoài mua về. Sau khi Bích Văn xuất giá, nàng ấy quay lại làm quản sự trong phòng của hứa quân giao. Hơn nữa, mấy năm nay thời gian hứa quân dao ở trong cung nhiều hơn ở nhà, nên một mình Bích Văn vẫn có thể chăm sóc nàng rất ổn thỏa, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, bên cạnh lúc nào cũng phải có người không rời nửa bước. Còn tự chọn trong phủ trước, nếu không nhìn chúng ai thì mua sau cũng được ạ. Hứa quân dao cọ sát trên người nàng. Không quá bận tâm nói. Như vậy cũng tốt người trong nhà hiểu rõ nhau, đến lúc giao việc cũng dễ dàng hơn. Về đến phủ, hứa quân dao cười khóa trường mệnh vẫn luôn giấu bên người và đặt nó bên cạnh gối. Thuận mồm gọi vài câu A vũ nhưng chỉ nghe được tiếng hừ khẽ ở bên trong, sau đó nàng cũng chẳng thèm để ý mà nằm xuống giường. Ở trong khóa trường mệnh, ngôn vũ vảnh tay lên nghe động tĩnh bên ngoài, sau một lát tiếng thở đều đều quen thuộc truyền đến, nàng ta biểu môi, sau đó chờ mình lại khẽ hừ một tiếng nữa. Trong chính phòng của Phủ Trấn Viễn Tướng Quân, Vân Thị vừa chải mái tóc đen dày vừa nói, ngày mai tiếp cùng Thường Nhi đến Phủ Trịnh Quốc Công, nhân tiện nhìn xem có cô nương nào hợp với lượng ca không. Thằng bé ngày càng lớn không thể cứ tiếp tục kéo dài hôn sự nữa. Nhi từ những nhà khác bằng tuổi hắn đã thành thân sinh con từ lâu, vậy mà hắn một người cũng không có. Đỗ Thành Trung thuận mồm hùa theo hai tiếng, nhưng cả người lại chẳng thoải mái gì cho cam. Hắn vẫn luôn không nhịn được mà nhớ đến tiểu tướng quân lập chiến công mà mấy người đồng liệu uống rượu cùng hắn luôn mồm nhắc tới vào đêm nay, bọn họ không ngất lời khen ngợi tiểu tướng ấy. Ở tuổi này mà công chẳng đã như vậy, cũng không biết nhà nào dạy dỗ được một đứa con xuất sắc đến vậy. Nếu hắn có một nhi tử xuất sắc như thế thì đời này kể cả có phải sống ít đi 10 năm thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tiếc rằng dưới gối hắn đến nay vẫn không có nhi tử. Năm đó, phu nhân của hắn sau khi sinh xong nữ nhi thì vẫn mãi không thấy có tin vui, có vài lần hắn thậm chí còn nghĩ có nên nâng một người lên làm thiếp thất hay không, sau này sinh được nhi tử thì đưa thằng bé cho phu nhân nuôi nấng là được. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn thủ tiêu ngay, vì nếu làm như vậy hắn sẽ rất hổ thẹn với phu nhân của mình. Rõ ràng hắn đã đồng ý với nàng sẽ không có người khác làm sao hắn có thể nói một đằng làm một nẻo như thế được. Đó không phải việc mà một đại trưởng phu nên làm. Chàng thấy thế nào, Vân Thị quay đầu lại thì thấy vẻ mặt không thoải mái của phu quân, nhịn không được cất tiếng gọi phu quân, phu quân. Gì vậy, Đỗ Thành Trung cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn nàng cười ái náy, vừa rồi ta không nghe rõ, nàng nói cái gì vậy. Vân Thị ngồi xuống bên cạnh hắn quan tâm hỏi, mấy hôm nay ta thấy hồn vía chàng cứ như ở trên mây, có phải chàng có chuyện gì phiền lòng không? Có chuyện phiền lòng ư? Chuyện phiền lòng lớn nhất lúc này của hắn là dưới gối không có nhi từ, nhưng cái này có thể nói với phu nhân sao? Đương nhiên là không thể, cho nên hắn đành cười nói, không có gì có lẽ là do mấy hôm nay nghe tin đại quân triều đỉnh đánh thắng trận nên ta luôn bất giác nhớ đến những ngày còn ở trong quân trước đây xong lại nhận ra rằng những chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi. Con người phải luôn nhìn về phía trước những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Đêm khuya rồi, chúng ta nên đi mỉ thôi. Vân Thị không mấy để tâm mà chỉ an ủi vài câu. Vì ngày mai còn tham dự lễ cập kê của nhị cô nương phủ trịnh quốc công nên tối nay nàng phải đi nghỉ sớm để ngày mai tinh thần thoải mái hơn, nàng phải gặp quý phu nhân của các phù trong kinh với trạng thái tốt nhất. Đỗ Thành Trung gật đầu, trong cơn mơ màng có tiếng kêu thảm thiết của ai đó thình lình vang lên bên tai hắn, Đỗ Thành Trung, người giết hại cốt nhục rùa thịt, không có tính người ta nguyền rủa người đời này không có người kế tục không có nhi tử đưa tiễn lúc lâm trung. Hắn bàng hoàng tỉnh giấc ngực đập thình thịt không ngừng, hắn lấy tay quệt lên chán, mồ hô mướt cả bàn tay. Hóa ra là một cơn ác mộng, là ác mộng sao, ngay sau đó trái tim hắn thắt lại, bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Không, đó không phải ác mộng, 10 năm trước quả thực có người đã vô cùng tuyệt vọng và thảm thiết giống lên với hắn những lời đó. Chẳng lẽ suốt những năm nay hắn mãi không có nhi từ là vì lời nguyền năm đó sao? Không, không đâu, hắn nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ này đi. Quá hoang đường, nếu trên đời thật sự có lời nguyền, thì người đời nếu lòng mang hận thù ai đó chỉ cần tùy tiện nguyền rùa cải câu đã linh nghiệm như vậy không biết thiên hạ sẽ loạn thành cái gì. Hắn như thể đang an ủi chính mình, sau đó tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn rất nhiều ký ức đã từng bị thời gian vùi lấp như dòng nước lũ vượt qua con đê sứt mẻ không ngừng đổ dồn về phía hắn. Hắn nhớ tới nỗi tuyệt vọng khi nữ từ mình yêu phải gà cho kẻ khác nhớ tới sự phóng túng sau khi công thành danh toại thậm chí còn nhớ tới nữ từ yêu kiều đã từng khiến hắn có ý định cưới vợ. Vậy ư, hóa ra hắn đã từng muốn cưới nữ nhân khác, hắn cứ miên man suy nghĩ đến tận khi sắp trời tờ mờ sáng, dường như có tiếng chim hót vang vẳng ở phía xa, lúc này hắn mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là lễ cập kê của trịnh nhiên, hứa quân dao đeo khóa trường mệnh rồi thuận miệng gọi một tiếng A vũ, đáp lại nàng vẫn là tiếng hử nhẹ. Nhưng nàng cũng không để tâm, đồng thời cũng phất lờ luôn ánh mắt ghen ghét của đường quân du ở phía sau, sau đó vui vẻ cùng Nguyễn Thị ra khỏi cửa. Đường quân du hận nàng muốn chết, nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng của hứa quân dao hận đến nỗi không thể đục mấy cái lỗ trên lưng nàng. Ta đã nói rồi, kể cả muội có lấy bà nội ra dồn ép nàng ta, thì con nha đầu chết thiệt đấy chắc chắn sẽ không đồng ý đưa muội đi đâu. Huống hồ còn lâu bà nội mới vì muội, một đứa cháu gái nửa ruột thịt mà làm khó cháu gái ruột của mình. Từ lúc bắt đầu muội đã phạm sai lầm khi mượn tay bà nội để ép buộc nàng ta rồi. Liên quan gì tới huynh? Ai bảo muội không tốt số như nàng ta, có một người cha xuất sắc, sắp tới sẽ có thêm một huynh trưởng có triển vọng nữa. Đường Quân du mặt lạnh tanh, Đường Hoài Châu có triển vọng ư, người thầy kia của hắn vì muốn lấy lòng tam thúc mà lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được. Nếu mụi nghĩ đường Hoài Châu có triển vọng như vậy thì cứ chờ tới kết quả cuối năm nay đi. muội cứ đợi đấy, một ngày nào đó ta đánh bại hắn hoàn toàn trên trường thi. Đường Hoài Hưng cười dĩu cợt, hắn tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Chẳng qua đường Hoài Châu có một người cha tốt làm chỗ dựa mà thôi còn hắn thì chẳng cần chỗ dựa gì sất hắn chỉ cần dựa vào sự tài hoa của mình cũng đủ năng lực có được một tiền đồ rộng mở. Mụi yên tâm, đợi sau này đại ca thi đậu trạng nguyên có tiền đồ rộng mở rồi nhất định sẽ giúp mụi chút mối hận trong lòng này. Hắn cam đoan son sắt, đường quân du khẽ hừ một tiếng nhưng nét mặt lại dịu đi khá nhiều. Mặc dù nàng không có một người cha có tiền đồ, nhưng lại có một người huynh trưởng có triển vọng, hiện giờ hắn còn chưa đến 18 tuổi đã chống cử nhân, phóng tầm mắt nhìn khắp đại tề này có mấy ai đã đỗ cử nhân khi chưa tới 18 tuổi như hắn. Khi hứa quân giao đến phủ trịnh quốc công thì phát hiện ngũ công chúa đã đến từ lúc nào, nàng ta đang lấy làm bực bội khi bị nhiều người vây quanh như sao vây trăng sáng. Lúc nhìn thấy bóng dáng của hứa quân dao thì lập tức đi về phía nàng, giọng nói tràn đầy đắc ý, sao nào? Mụi không ngờ rằng ta sẽ tới sớm hơn muội phải không? Bây giờ tứ hoàng tỷ mới đang trên đường tới đây thôi đấy. Hứa quân dao buồn cười, người càng có thân phận tôn quý thì càng phải đến ở phút chót, như vậy mới làm toát lên vẻ cao quý của các nàng. Cũng chỉ có ngũ công chúa ngốc ngách này là trường hợp ngoại lệ, nàng ấy hoàn toàn không để tâm đến mấy thứ này, thích đến thì cứ đến thôi. Quả thực muội cũng bất ngờ lắm, không nghĩ tỷ lại tới sớm vậy hứa quân dao cười nói. Sau đó nhìn sang Trịnh Nghiên đang nhận lễ vật từ trong tay của Nguyễn Thị, Hứa Quân Dao nói, "Chúc mừng Nghiên Thị tỷ nha." Trịnh Nghiên cầm qua cười nói, "Đa tạ Quân Dao muội muội. Nhờ có Quân Dao muội muội mà ngũ công chúa mới đến đây, đó đã chính là món quà tốt nhất dành cho Nghiên Thị tỷ rồi, cần gì phải tốn công chuẩn bị lễ vật khác ra bình huyện chủ năm ngoài mới làm lễ cập kê xong." Lúc này đứng cạnh cười khẽ Huyện chủ cư nói đùa, ngũ công chúa vẫn luôn rất mong chờ ngày lễ cập kê của miên tỷ tỷ, vì chuyện này mà tỷ ấy còn nhắc nhở muội nhiều lần hứa quân giao ra vẻ ngây thơ. Nàng chẳng phải đồ ngốc đương nhiên không thể nhận cái danh kẻ thao túng công chúa triều đình được. Ngũ công chúa gật đầu cười tít mắt phụ họa theo, đúng đấy đúng đấy ta muốn xem lễ cập kê của miên tỷ có gì khác với mấy hoành tỷ của ta trước đó. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì thứ công chúa vừa đến nơi, người đến cùng nàng ta còn có trịnh quý phi, hôm nay nàng ta cũng đến tặng quà cho cháu gái. Sau khi kết thúc buổi lễ cập kê, ngũ công chúa biểu môi nhìn trịnh nghiên đồng thời huyết nhẹ hứa quân dao đang ở bên cạnh nghiên tỷ tỷ cập kê rồi thế có phải không lâu sau đó cũng chuẩn bị nghị thân giống tang hoàng tỷ và gia bình huyện chủ không? Đấy là đương nhiên tỷ xem đi có một đống phu nhân đang vây quanh trịnh quốc công phu nhân kìa kìa. Trong số các nàng có không ít người đã nhìn chúng miên tỷ tỷ, muốn tỷ ấy làm dâu nhà họ. Hứa quân giao liếc nhìn những phu nhân đang vây quanh trịnh quốc công phu nhân. Tam hoàng tỷ, gia bình huyện chủ, miên tỷ tỷ, mấy tháng nữa còn có tứ hoàng tỷ, vậy chẳng phải bốn người các nàng đều đang kén rể sao. Ngộ nhỡ các nàng cùng nhìn chúng một người thì chẳng lẽ phải đánh nhau một trận à? Đúng thế, nếu cùng nhìn chúng một người thì các nàng phải đánh nhau một trận, ai thắng thì được ôm Mỹ Nam Tử về nhà. Hứa quân giao trịnh trọng trả lời, ngũ công chúa cười khanh khách vươn tay véo má nàng một cái, nhìn cái dáng vẻ trịnh trọng nói hưu nói vượn của muội bản công chúa còn lâu mới tin. Hai người cười nói với nhau như trốn không người, khiến cho không ít quý nữ xông quang đang có ý định chen ngang phải dừng bước không dám tiến lên quấy dày các nàng. Rất nhanh sau đó trịnh nghiên dẫn theo thị nữ tiến di tới đón các nàng vào trong phòng nói chuyện. Trừ hứa quân dao ngũ công chúa, tứ công chúa và gia bình huyện chủ gia, còn có bốn quý nữ thân thiết với trịnh niên, trong bốn người họ có một người nhỏ nhất tuổi tác xấp xỉ hứa quân dao Sau khi trịnh niên giới thiệu xong, hứa quân giao mới biết nàng chính là cô nương của phủ trấn viễn tướng quân, nàng họ đỗ tên hạnh thường, mọi người đều gọi nàng là thường nhi. Hóa ra là nữ nhi của vị phu nhân gả cho tình lang tướng quân. Kiểu cô nương có vẻ thẹn thùng, bẽn la bẽn lén hành lễ với các vị công chúa, sau đó nhìn các nàng một cái rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống một bên im lặng nhìn mọi người cười đùa vui vẻ. Hôm nay trịnh nhiên được trịnh quý phi ban cho châm ngọc được thứ công chúa mở lời khen ngợi còn được cả ngũ công chúa, vị công chúa được sủng ai nhất trong cung đến nhà chúc mừng, nên tâm trạng vô cùng tốt nụ cười luôn nở trên môi. Các nàng đều là các cô nương tuổi xanh mơn mờn, đang nói nói cười cười chợt có ai đó nhắc đến vị hôn phu sau này, các các cô nương lập tức vừa xấu hổ vừa tò mò, người đùn ta đẩy hi hi ha ha khiến đối phương phải nói ra hình mẫu vị hôn phu lý tưởng sau này. Trong lúc đùn đẩy không biết ai đụng vào ai trước mà va vào thị nữ đang bưng chén trà đã đi đến, một tiếng ây ra vang lên ngoài thứ công chúa, ngũ công chúa và đỗ hạnh thường ra thì trên quần áo của những quý nữ còn lại đều ít nhiều bị dính nước trà. Nếu các tìm muội không chê chi bằng tạm thời thay quần áo của ta. Vóc người giao muội muội gần giống với lục muội muội của ta, hay là muội thay tạm đồ của muội ấy nhé." Trịnh Miên của thị nữ vài câu, sau đó đưa ra đề nghị. Hứa Quân Dao nhìn vết trà trên ngực mình, đành miễn cưỡng đồng ý. Chỗ này quá bắt mắt nên không thể mặc bộ này đi về được. Chẳng mấy chốc đã có thị nữ đưa các nàng vào trong phòng thay đồ, Trịnh Miên xin lỗi hai vị công chúa rồi cùng đi xuống. Hứa quần giao tháo khóa trường mệnh trên cổ ra và đặt ở một bên, nàng được các thị nữ phù trịnh quốc công hầu hạ thay bộ quần áo đã bị làm bẩn, tiếp đó mặc quần áo mới của lục cô nương phủ trịnh quốc công vào, vừa nhìn đã thấy rất vừa vặn. Nàng soi gương đồng chỉnh lại mái tóc dài, sau khi thấy mọi thứ trên người đã ổn thỏa mới đi ra ngoài. Đi mãi đi mãi, nàng cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó, vừa sờ lên cổ thì bừng hiểu. Thế mà nàng lại quên khuấy đi cái khóa trường mệnh Thị nữ nghe nàng nói muốn đi lấy khóa trường mệnh đã bỏ quên ở trong phòng thì vội vàng dẫn nàng quay về. Nhưng nàng nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy khóa trường mệnh mà lúc nãy nàng đặt trên bàn trang điểm đâu. Hứa quân dao hơi sốt ruột, khóa trường mệnh kia thấy hay không cũng được nhưng vẫn còn ngôn vũ ngốc ngách bám bên trong. Thị nữ đi cùng nàng cũng vội vàng tìm, hai người xém chút nữa lật tung cái bàn trang điểm lên nhưng vẫn không tìm thấy cái khóa trường mệnh đâu. Hứa quân dao ở trong lòng gọi tên ngôn vũ hết lần này tới lần khác nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy tiếng đáp lại. Trong lòng nàng càng sốt suột hơn. Hai người đang tìm khóa trường mệnh hạ. Đột nhiên có một thị nữ tiến vào hỏi. Đúng đúng đúng, ngươi có nhìn thấy nó không? Hứa quân dao vội hỏi. Là nô thì nhặt được vốn còn muốn đưa cho đường cô nương. Nhưng đúng lúc trên đường đi lại gặp xa bình huyện chủ. Huyện chủ vừa biết nô thì muốn đem đồ đi trả cho đường cô nương thì bảo nô thì cứ đưa cho nàng là được. Thị nữ vội nói, hứa quân dao nhẹ nhàng thở ra, vội vội vàng vàng đi tìm ra bình huyện chủ để lấy lại khóa trường mệnh. Đang đi nàng bỗng nhiên thấy tim mình bật thoát lên, bên tai dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết sắc mặt nhất thời thay đổi. A Vũ, nói về gia bình huyện chủ, sau khi nàng ta cầm lấy khóa trường mệnh thì nhìn trái nhìn phải, khinh thường nói kiểu dáng cũ rích chất lượng cũng không tốt. Thế mà hứa quân dao cũng không biết ngại mà đeo nó cả ngày. Nói xong, nàng ta thiện tay vứt nó xuống nước tỏ một tiếng khóa trường mệnh rơi vào trong cái ao nhỏ. Huyện chủ, làm vậy có ổn không? Dù sao đây cũng là đồ của đường cô nương mà. Thị nữ bên cạnh nàng ta có chút lưỡng lự. Sở cái gì, cái loại đồ này, bản huyện chủ đền nàng ta bầy tám cách còn được. Ra bình huyện chủ không mảy may để tâm. Thị nữ dẫn đường của phù quốc công trần trừ trong chốc lát nhưng vẫn nhanh chóng bước đến bên bờ ao rồi ngồi xổm xuống, vươn tay mò mẫm nơi chiếc khóa trường sinh bị rơi xuống. Ngươi nhặt nó làm gì? Lẽ nào ngươi sợ bản huyện chủ không đền nổi? Ra bình huyện chủ hừ nhẹ một tiếng để che đậy sự trột dạ bất ngờ nổi lên trong lòng. Cái ao này không to lắm, vốn là nơi trồng hoa sen, nước ao cũng khá cạn chẳng qua là lớp bùn lắng xuống đáy ao tương đối dày. Thị nữ vừa mò vừa đào một lúc lâu. Bỗng nhiên đầu ngón tay khua vào một vật cứng, nàng ấy vui mừng khôn xiết vội nắm lấy vật đó rồi kéo mạnh lên. Một tiếng cuộc trầm đục của một vật được kéo ra khỏi bùn vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu đầy vui mừng của thị nữ, nô thì tìm thấy rồi. Trái tim đang nâng lên của gia bình huyện chủ bị rơi về thực tại nàng ta hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Thị nữ chưa kịp rửa sạch bùn đất bám trên khóa trường mệnh thì hứa quân giao đã đổi tới nơi. Huyện chủ khóa trường mệnh của muội đâu? hứa quân dao vội hỏi ra bình huyện chủ vì trột dạ mà né tránh ánh mắt của nàng nhanh chóng lếp nhìn thị nữ đang cầm khóa trường mệnh xảy ra chuyện gì vậy nàng trầm mặt có chuyện gì là sao chẳng qua ta chỉ lỡ tay vứt nó xuống ao sau đó ta cũng bảo người đi nhặt nó về rồi muội còn muốn thế nào ra bình huyện chủ không hài lòng với thái độ của nàng dù sao đồ cũng đã nhặt rồi nàng cứ qua quyết nói mình lỡ tay đấy hứa quân giaoo làm gì được mình nào Lúc này, thị nữ đã rửa sạch khóa trường mệnh, lấy khăn lao sạch nước đỏng rồi cung kính đưa đến trước mặt hứa quân dao đường cô nương. Hứa quân dao vội vàng cầm lấy khóa trường mệnh, chẳng thèm để ý tới gia bình huyện trù mà vội vàng ở trong lòng không ngừng gọi tên môn vũ. Nhưng nàng vẫn không thể nghe thấy hay nhìn thấy âm thanh và bóng dáng quen thuộc kia. À vũ, nếu ngươi còn không đáp lời ta ta sẽ phát cáu đấy. Nàng sụ mặt ra, sau một lúc lâu, nàng lại ngó nghiêng xung quanh một lần nữa. Nhưng vẫn không có được lời hồi đáp, cũng không thấy được bóng dáng con quỷ kia. Không biết tại sao, nàng có chút hoảng loạn, nàng cứ gọi mãi cái tên môn vũ này trong lòng. À vũ, nếu ngươi còn không mau lên tiếng, không mau xuất hiện thì ta thật sự sẽ phát cáo đấy. Gia bình nguyện chủ thấy từ sau khi nàng cầm khóa trường mệnh thì nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, lúc thì ngó nghiên xung quanh, lúc thì giống như đang tìm thứ gì đó, nàng ta lấy làm lạ bèn hỏi, này, muội đang làm gì thế? Thứ này là được làm bằng vàng kể cả có rơi xuống bùn hay làm rơi thì cũng không hỏng được muội cứ nhìn hàm chầm nó làm cái gì hứa quân dao quay mặt lại ánh mắt lạnh buốt tới tận xương ra bình huyện chủ run lên sau đó giận về phản ứng của chính mình cường ngạnh nói chẳng lẽ muội còn muốn mượn chuyện này để đe dọa bản huyện chủ hứa quân dao không còn lòng dạ nào mà ở đây tranh luận với nàng ta vứt lại một câu người tốt nhất nên cầu cho nàng ấy không bị sao rồi rời đi ta còn phải cầu cho nó không sao á Chớ nói nó hoàn toàn không bị rơi hỏng, ngay cả khi nó bị hỏng thì bản huyện chủ đề 10 cái cũng được. Gia bình huyện chủ bực bội, hướng về phía bóng lưng của nàng la hét. Hứa quân giao không nghĩ tới, những ngày sau đó ngôn vũ không hề xuất hiện, thậm chí cũng chưa từng đáp lại lời nàng, tựa như trước giờ chưa từng tồn tại còn khóa trường mệnh cũng chỉ là một khóa trường mệnh bình thường. Nàng vừa lo vừa sợ. Đồng thời cũng không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rõ ràng trước khi ra cửa nàng ấy vẫn còn ở yên trong khóa trường mệnh, trong suốt buổi lễ nàng vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy. Mới một lát sau đã không thấy đâu là sao, nàng lại nhớ đến tiếng hét thảm thiết giống như ẩn chứa nỗi đau vô hẳn đã từng vang lên bên tay mình, khuôn mặt nàng bỗng tái đi. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com